t r ư ơ n g hai trăm chín mươi ba thiêu đốt kinh phí t r ư ơ n g hai trăm chín mươi ba thiêu đốt kinh phí trên lôi đài vương bình an tử hình người kia trong hố nhỏ chậm dại đứng người lên hắn l á c l á c chính mình cái kia có chút run lên thậm chí chuyển đến trận trận nói h nói h cánh tay phải trên mặt lần thứ nhất nổi lên một tia ngưng trọng quả cứng lực lượng thật mạnh vừa rồi một bên kia hắn cảm giác chính mình không giống như là đánh vào một cái sinh vật trên thần mà là chính diện đụng phải một viên ngay tại cao tốc vận hành hành tinh hắn cúi đầu nhìn thoáng qua nắm đấm của mình trên làn da thậm chí xuất hiện một tia tinh mịn vết máu mặc dù tại chân long cựu biến cường đại sức khôi phục bên dưới cái này tia vết máu tại xuất hiện trong nháy mắt liền cũng đã hợp nhưng đây cũng là bắt đầu thi đấu đến nay hắn lần thứ nhất ở chính diện trong đ ố i kháng bị làm thương mà đối diện cách làm mỗi chậm rãi thu hồi nằm đ ấ m hắn cái kia bao trùm lấy lân giáp trên quyền diện ngay cả một k i a bạch tấn đều không có lưu lại vương bình an không tiếp tục tùy tiện x ô n g đi lên thân hình hắn loay lên kéo ra khoảng cách mấy trăm mét trên đầu ngón tay một sợi vừa mới lĩnh ngộ không lâu thâm thúy mà tôn quý màu ám kim lôi đỉnh lặng yên hiện, hiện. thái thản thần lôi hugh một đạo màu ám kim lôi quang như là như thuần lấn gì, vượt qua không gian khoảng cách tinh chuẩn đánh vào cách la mỗ ngực đủ để trong nháy mắt vỡ nát gạt l ạ t lôi đình chiến lấn rác trọng thương nó bản thể khủng bố thần lôi tại tiếp xúc đến cách la mỗ cái kia thân l â n rác màu đỏ sẫm trong nháy mắt lại chỉ là nổ tung một đoàn chói lọi điện hòa hoa ẩm l â n rác mặt ngoài lưu lại một khối to bằng đầu nắm tay cháy đen đ ơ n ký có hiệu quả vương bình an phán đoán vừa mới làm ra một giây sau để hắn con ngươi co rụt lại hình ảnh xuất hiện chỉ gặp cách la mỗ chỉ là bình tĩnh là một cái hít sâu bộ ngực hắn khối kia cháy đen đ ă n ký lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc rút đi cái kia thân màu đỏ s ậ m lân r á c quang trạch lưu chuyển hoàn hảo như lúc ban đầu phản phất vừa rồi cái kia đủ để trôn vùi c ử u phẩm kim thân một cách chỉ là cho hắn cào cánh nữa vương bình an không tin tả thân ảnh của hắn trên lôi đ à i hóa thành vô số đạo tàn ảnh từng đạo màu ám kim lôi đỉnh từng cái do không gian pháp tắc ngưng tụ mà thành sắc bén lôi lao từ bốn phương tám hướng điên cùng đánh vào cách la mộ trên thân phanh, phanh phanh phanh phanh phanh trên lôi đài tiếng nổ mạnh bên t a i không dứt lôi quan cùng vết nước không gian sen lẫn thành một mạnh tử vong lĩnh vực nhưng mà khi quang mang tắn đi cách la mô vẫn như cũ đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ trên người hắn những cái kia vừa mới bị h oanh ra vết thương đang lấy một loại trái ngược lẽ thường tốc độ điên cuồng khép lại vô luận là lôi đỉnh tạo thành vết cháy hay là không gian cắt chém lưu lại mấy máu đều tại hắn cái kia kéo dài trong khi hô hấp đều khôi phục đinh cảnh cáo kiểm tra đo lường đến mục tiêu thể nội ẩn chứa cao nồng độ bất hủ mảnh vỡ phát tắc nên p h á p tắc giao phó mục tiêu thịt sở thịt dễ gờ nẹ dạ tì hòn cùng giảm tổn thương c tính thông thường công kích không cách nào đối với nó tạo thành trí mạng tổn thương hệ thống đề nghị sử dụng trong nháy mắt cao bạo phát kỹ năng hoặc cần chứa chôn vùi kết thúc các loại đối lập thuộc tính lực lượng pháp tắc tại một lần trong công kích triệt để chôn vùi nó sinh mệnh ngạch tâm hệ thống cảnh cáo tại vương bình an trong đầu v a n g lên bất tử tính thì ra là thế đây cũng không phải là sức khôi phục mạnh yếu vấn đề đây là dính đến pháp tắc phương diện chơi xấu vương bình an ngừng công kích lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trùng cùng tồn kia cự thú xa xa rằng co hắn nhìn xem cách la m ô cách la m ô vậy nhìn xem hắn còn muốn tiếp tục không cách la m ẫ cái kia ổm, ổm lời nói lần thứ nhất mang tới một kia bừa cợt công kích của ngươi đối với ta vô hiệu mà quả đấm của ta ngươi lại có thể đón lấy mấy lần vương bình an trầm mặc hắn cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình bảng hệ thống bên trên chuỗi này vừa mới bởi vì phá giải hỏa t r ù n g số bảy mà tăng vọt một mảng lớn chiếu lấp lánh điểm năng lượng số dư còn lại một cỗ phát ra từ nội tâm nồng đậm không bỏ s ô n g lên đầu lúc đầu coi là có thể tiết kiệm lấy điểm hoa thế thủy trường lưu hiện tại xem ra thú vị vương bình an chậm rãi ngầm đầu trên mặt cái kia tiên ngưng trọng dần dần bị một loại quen thuộc thương nhân sắp tiến hành một trận đánh cược lúc điên cuồng cùng quyết tuyệt thay thế xem ra hôm nay không tốn một chút tiền vốn là bắt không được ngươi mỏ bằng này thoại âm rơi xuống trong nháy mắt hắn dưới đ á y l ò n g đối với hệ thống hạ đ ạ t một cái tràn đầy đau lòng chỉ lệ n hệ h thống cho ta thêm điểm không không phải thêm thuộc tính đem tất cả điểm năng lượng cho ta toàn bộ quán chu đến yên diệt lôi vực lôi trùng bên trong hôm nay ta muốn để hắn mở mang kiến thức một chút cái gì mẹ nhà hắn gọi là trả tiền người chơi chuyên môn phục vụ đinh chỉ lệnh đã xác nhận điểm năng lượng bắt đầu rót vào a n h v ư ơ n bình an bảng hệ thống phía trên chỗ này đại biểu cho hắn toàn bộ thân gia điểm năng lượng số dư còn lại trong n g á y mắt này như là mở áp hồng thủy lấy một loại để hắn nhịp tim cũng vì đó đột nhiên ngừng tốc độ điên c u ồ n g bắt đầu thiêu đốt một cỗ xa so với trước đó bất cứ lúc nào đều muốn c h ủ n g bố đều muốn hủy diệt đều muốn cồn g bạo khí cơ từ trong cơ thể hắn ở bang một phát hắn hai con mắt màu đen kia tại thời khắc này triệt để bị một loại thâm thủy đến cực h ạ n pháo phất muốn thôn vệ vạn vật màu ám kim lôi quang hoàn toàn thay thế trên lôi đài hai đạo đồng dạng tản ra khí tức khủng bố thân ảnh hóa thành hai đạo mắt t ư ờ n g không cách nào bắt lư quang lại một lần nữa hung hăng đụng vào nhau chương hai trăm chín mươi bốn tính toán lều i nhỏ t r ư ơ n g hai trăm chín mươi bốn tính toán lều i nhỏ đông đông đông đông đông trên lôi đài rốt cuộc nhìn không thấy thân hình của hai người chỉ có thể nhìn thấy hai đoàn quấn quýt lấy nhau đại biểu cho thuần túy lực lượng cùng hủy diệt lôi đình màu vàng cùng màu đỏ sẫm p h o n g bạo mỗi một lần va chạm đều bộc u phát ra đủ để chấn vỡ mảng nhị khủng bố chầm đủ mỗi một lần giao kích đều để không thể phá vỡ lôi đài mặt đất thêm ra một đạo sâu không thấy đáy khủng bố vết rách và anh kim quan cùng hồng mang đỗng nhiên tách ra vương bình an thân ảnh tại ngoài trăm thước hiện, hiện. cánh tay trái của hắn lấy một cái quỷ dị góc độ vặn béo lên x â m bạch mảnh xương thậm chí đâm xuyên qua vải rồng bại lộ ở trong không khí đốt kiểm tra đo lường đến cánh tay trái xương trụ cẳng tay bị vỡ nát gãy xương xương cổ tay đứt gãy đang tiến hành chữa trị chữa trị tiêu hao điểm năng lượng một triệu một trăm năm mươi nghìn hệ thống thanh n m nhắc nhở như là sắc bén nhất nào hung hăng khoét một chút vương bình an tâm khoe mắt của hắn không bị khống chế kịch liệt có q u ắ t một chút đây không phải là bởi vì đau đớn là đau lòng hơn một triệu cứ như vậy một chút hơn một triệu không có cái này mẹ hắn đoạn không phải cánh tay là tài lộ a đối diện cách la m ỗ đồng dạng không dễ chịu hắn cái kia không thể phá vỡ trước ngực lân giáp bị một đạo màu ám kim lôi đỉnh vừa lớn đánh ra một cái cự lại lõm biên giới huyết nhục một mảnh cháy đen thậm chí bay ra khỏi thịt nướng mùi thơm nhưng cách la m ỗ chỉ là phát ra một tiếng thống khổ kêu r e n lồng ngực kịch liệt chập trùng cái kia vết thương kinh khủng lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu nhúc đích khép lại đây chính là bất hủ phát tắc vô lại chỗ lại đến vương bình ăn lửa giận t r i để bị cái kia phi tóc trôi qua điểm năng lượng cho đ ấ lên thua lỗ đã thua lỗ như là đã thua lỗ vậy thì nhất định phải từ địa phương khác bù trở về hắn gào thét một tiếng thân ảnh lần nữa hóa thành một đạo lôi đình màu vàng chủ động x u ố n g tới lần này quyền của hắn phong phía trên không còn là thuần túy nhục thân chi lực từng sợi tân sinh tôn quý mà bá đạo màu ám kim t h ầ t lôi như là nghe lời nhất tinh linh quấn quanh trên đó đây là hắn bỏ ra năm trăm triệu điểm năng lượng từ hạt lặt trên thân phân tích đi ra đắt đỏ đến để hắn mỗi lần sử dụng đều lòng như đao cắt thái t h ả n t h ầ t lôi phanh nắm rán răn chắc chắc đánh vào cách la mỗ d ù n để đón đỡ bay giang giấc một tiếng thanh thúy tiếm vỡ v ư ợ lên cách làm mẫu cái kia thân đủ để ngạnh kháng chiến hạm chủ pháo lân g i á p màu đỏ sậm tại cái kia sợi màu ám kim lôi đình trước mặt lần thứ nhất bị chính diện đánh xuyên một khối lớn to bằng c h ậ u rửa mặt lân g i á p m ả n h vỡ hôn hợp có tanh hôi huyết dịch bị khủng bố lực quyền đánh bay ra ngoài đốt thái thản thần lôi năng lượng tiêu hao tám triệu vương bình an tâm lại bị hung hăng nói một cái tám triệu liên một quyền này hắn một tháng tiền tiêu vặt không có cái này đánh không phải đỡ cái này đốt căn bản chính là tiền a nhưng mà to lớn đầu nhập đổi lấy là rõ rệt hiệu quả đã mất đi lân rác bảo hộ cách la m ỗ viết lục thân thể lần thứ nhất không giữ lại chút nào bại lộ tại vương bình an công kích phía dưới ngay tại lúc này vương bình an bắt l ấ y cái này c h ư ớ c mắt là qua cơ hội thế công như là mưa to gió lớn hơn ngàn lần đối oanh tại ngắn ngủi mấy chục giây bên trong hoàn thành trên lôi đài lôi quang màu vàng cùng đ ỏ sợm viết khí điên cùng x é lẫn trôn bùi cuối cùng khi hai bóng người lần nữa cách ra lúc trên trận cảnh tượng đã thảm liệt đến c ự c hạng cách la m ỗ trên thân thể cao lớn mình đầy thương tích cơ hồ tìm không thấy một khối hoàn hảo lấn giáp Mấy c hắn ụ c đạo vết t h ư sâu tới bảng hệ i thống t bên trên chỗ này nguyên bản coi như khả quan điểm năng lượng số dư còn lại giờ phút này đã giảm xuống gần một trăm linh triệu hắn một bên kịch liệt thờ dốc một bên vô ý thức qua liên minh đại học trên màn sáng liên quan tới trận đấu này ban thưởng nói rõ tân sinh thi đấu đấu bán kết tấn cấp năm mươi người đứng đầu duy nhất một lần ban thưởng điểm tích lũy năm nghìn điểm ban thưởng trung cấp phòng tu luyện quyền hạn sử dụng một tháng hắn vừa rồi cái này một trận thao tác bỏ ra bao nhiêu chữa trị thương thế bỏ ra nhanh mười triệu long huyết sôi chảo mỗi giây hai trăm không không đánh vài phút chính là hơn ngàn b ạ n lại thêm mỗi một quyển thái t h ả n thần lôi kết sù tiêu hao không tính không biết tính toán giật mình hắn trận này đánh xuống không chỉ có không có kiếm lời còn mẹ hắn lấy lại nhanh một trăm triệu điểm năng lượng một trăm triệu khi cái này đấm máu số lượng xuất hiện tại vương bình an trong đầu trong n h y mắt hắn tất cả chiến ý tất cả l ử a giận tất cả điên cuồng đều tại thời khắc này không còn sót lại chút gì thay vào đó là một loại sâu tận xương vì không cách nào nói rõ to lớn chống d i ố n g cùng mẩn bệnh thua lỗ thua thiệt đến nhà bà ngoại t r ư ơ n g hai trăm chín mươi lăm chủ động chịu thua t r ư ơ n g hai trăm chín mươi lăm chủ động chịu thua cũng liền tại tinh thần hắn hoảng hốt trong chớp nhóm này đối diện cách la m ẫ phát ra sau cùng tràn đầy vô tận oán độc cùng hủy diện ý chí gào thét giống hắn bị triệt để dồn đến việc cảnh tên nhân loại này khó chơi cùng cương đại vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn hắn mở ra cái kia như là như vực sâu miệng lớn một cỗ xa so với trước đó bất cứ lúc nào đều muốn khủng bố đều muốn thuần t h í tính hủy diệt năng lượng bắt đầu ở trong cổ của hắn đ i ê n c u ồ n g hội tụ một cái lớn chừng quả đấm đem như mực phà phất có thể thôn vệ hết thể tia sáng quả cầu năng lượng chậm dại thành hình hủy diệt bào hao bất diệt tinh thú trong huyết mạch truyền thừa mạnh nhất thiên phú thần thông cảnh cáo kiểm tra đo lường đến siêu cao năng cấp năng lượng phản ứng ẩn chứa hủy diệt phát tắc uy hiếp đẳng cấp màu đỏ hệ thống mô phỏng đối kháng phương án phương án một n g ạ c kháng dự tính tiêu hao điểm năng lượng 1 t ỷ 200 t r i ệ u điểm phương án hai đối chiêu lấy trôn v ù i thần lôi đối với anh dự tính tiêu hao điểm năng lượng 950 t r i ệ u điểm phương án ba lần tránh sát xuất thành công thấp hơn 0.1. liên tiếp màu đỏ như máu cảnh cáo tại vương bình an trong đầu điên cùng rẽ phơ ức. nhìn xem cái kia ứ c chữ phía sau số không vương bình an trước mắt tối sầm hắn cảm giác linh hồn của mình đều bị rút sạch đánh thắng không chỉ có mất cả chỉ lẫn trải còn muốn trên l ư n g đặt mông nợ thua phí công nhọc sức trước đó thua thiệt một trăm triệu liền thật trôi theo dòng nước tiến thối lương nan. đây là hắn xuyên qua đến nay gặp phải gian nan nhất thương nghiệp quyết sách hắn nhìn xem cách la mỗi trong miệng cái kia càng ngày càng sáng tản ra k h í tức tử vòng quả cầu năng lượng lại nhìn một chút chính mình trên bảng chỗ kia thừa không nhiều số dư còn lại trên mặt của hắn cái kia thuộc về chiến sĩ quyết tuyệt cùng điên cuồng dần dần rút đi thay vào đó là một loại không gì sánh được cổ quái hỗn t ạ p đau lòng bất đắc dĩ cùng từng tia gian thương đặc thù r à o hoạt biểu lộ sau đó tại toàn trường mấy bạn đạo tràn đầy khẩn trương cùng mong đợi ánh mắt nhìn soi mói tại chỗ khách quý ngồi lý thái mạnh dưỡng tiễn bọn người cái k i a n g ư n g trọng nhìn soi mói vương bình an làm ra một cái để toàn bộ sinh linh đều không thể lý giải một cái chân chính vi phạm với chiến sĩ tổ tông quyết định hắn thu hồi tất cả thế công thán đi trên quyền phong lôi quang hắn thậm chí giải trừ long hết u y sôi trào trạng thái tùy ý cái kia cố đốt tiền bờ uff biến mất sau đó hắn không nhanh không chậm từ trong nhận chữ vật móc ra cái kia quen thuộc loa lớn trạng khuyết đại âm thanh pháp khí hắn háng r ọ n một cái đối với cái kia ngay tại tụ lực chuẩn bị phóng thích ủy thiên diện địa đại chiều cách la mỗ dùng một loại tràn đầy thương nghiệp đàm phán thanh ý la lớn anh em Chờ một chút. một tiếng này đột một hô to giống một thanh nung đỏ con s á t ngạnh xinh xinh đâm vào núi lửa sắp bộc phát đang chuẩn bị phun ra ra hủy diệt năng lượng cách lá m ổ thân thể cao lớn kia bỗng nhiên cứng đờ hắn trong cổ cái kia hội tụ suốt đời công lực đủ để t r ô n vùi hết thạy đèn kịt quả cầu năng lượng q u a n mang kịch liệt lóe lên một cái kém một chút ngay tại chỗ mất khống chế toàn bộ sân thi đấu cái kia mấy bạn đạo ngừng lại hô hấp vậy tại trong nháy mắt này cùng nhau cắm ở trong cổ họng thời gian phà phát bị cái này hoang đường một c u họng cưỡng ép gặp lại tất cả mọi người bao quát chỗ khách quý ngồi dương tiễn cùng lý thái bạch đều ngơ ngác nhìn giữa lôi đài cái kia thu hồi tất cả khí thế dơ loa lớn nhân loại hắn muốn làm gì lâm trận cầu xin tha thứ trước khi chiến đấu động viên hay là muốn phát biểu gì ngôn gì tại cách la m ẫ na song tràn đầy hủy diệt ý chí cùng vô tận hoang mang màu ám kim mắt dọc nhìn soi mói vương bình an b u ô n g xuống loa trên mặt không có nửa phần quyết nhất từ chiến bi t r ắ n g ngược lại mang theo một loại hiệp đ ả m sinh ý sau khi thất bại n ồ n g đậm tiếp hận cùng đau lòng hắn đối với cách la m ẫ không gì sánh được thành thần thậm chỉ mang theo một tia áy náy lớn tiếng tuyên b không đánh không đánh ta nhận thua vâng hai câu này so trước đó bất kỳ lần nào kinh thiên động địa đ ụ n g nhau đều muốn tới rung động bọn chúng tựa như hai viên vô hình tinh thần tạt đạn tại sân thi đấu mỗi một hẻo l á n h tại mỗi một cái sinh linh trong đầu ở bang dẫn bạo toàn trường yến tĩnh như chết cầy kim rơi cũng nghe tiếng ngay sau đó phúc trên lôi đài cách làm mô rốt của các chế không nổi thể nổi cái kia cố bởi vì cưỡng ép bỏ dở mà điên cuồng ngực dòng hủy diệt năng lượng hắn đông nhiên một cung thân một mụm mỗ tạp lân giáp màu đỏ sập mảnh vỡ nóng hổi máu tươi từ hắn vực sâu kia giống như trong miệng lớn c u ầ n phún mà ra hắn thân thể cao lớn kia run dày kịch liệt lấy trong cổ cái kia năng lượng kinh cục bóng ở ngoài sáng diệt mấy lần đằng sau cuối cùng không cam lỏng hóa thành từng sợi khói đen tiêu tán ở trong không khí đại chiêu ngạnh sinh sinh bị nén trở về cách la mẫu ngầm đầu n g ơ ngác nhìn cái kia tuyên bố nhân loại nhận thua hắn viên kia bị chiến đấu cùng giết chóc bản năng lấp đầy lại não triệt để đứng máy nhận thua vì cái gì hắn rõ ràng còn không có ngã xuống hắn rõ ràng còn có sức đánh một trận hắn rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng nên đón nhất oanh liệt kết cục nhưng hắn đối thủ tại hắn đốt hết hết này sắp phóng thích một k í c h mạnh nhất thời khắc huy hoàng lựa chọn nhận vua cùng lúc đó thính phòng triệt để nổ ngắn ngủi t ĩ n h mịch đằng sau là núi lửa buộc phát giống như phô thiên cái địa xôn sao cùng gầm thét cái gì ta nghe được cái gì hắn nhận vua nói buộc cái gì đánh tới phân vượng này hắn thế mà nhận vua hèn nhát lừa đảo đây là đang đục nhã cách la mỗi lại nhân đây là đang đục nhã chúng ta tất cả người xem trả vé trả lại tiền chúng ta không phải đến xem loại này vụng về biểu diễn vô số đạo tràn đầy phẫn nộ cùng bị lừa gạt cảm giác tiếng g ầ m cơ hồ muốn đem toàn bộ sân thi đấu mái vòm đều cho là tung bọn hắn cảm giác mình trí thông minh bị đè xuống đất lặp đi lặp lại ma sát ghế bình luận bên trên tên kia phía quan phương sướng l u ô n viên miệng mở rộng trong tay mịt rổ phốn đều kém chút rơi trên mặt đất hắn thẻn ử a n g à y mới dùng một loại như nói mê tràn đầy hoang đường cảm giác bữa điệu lắp bắp mở miệng tuyển thủ vương bình an tuyển thủ hắn hắn chủ động nhận vua tại cùng thứ năm mươi hào đài chủ cách la mỗ tiến hành một trận cấp sử thi thảm liệt quyết đấu đằng sau tại tất cả mọi người cho là hắn biết chiến đấu đến một k h ắ c cuối cùng thời điểm hắn lựa chọn đầu hàng đây là chiến thuật tính từ bỏ sao hay là có ẩn t ì n h khác chỗ khách quý ngồi lý thái b ạ c h vừa đưa đến bên miệng hồ lô rượu đứng tại giữa không trung dương t i ế n tấm kia vạn năm không đổi băng sơn trên mặt lần thứ nhất xuất hiện một tia rõ ràng v ế t rách bọn hắn thôi diễn vô số loại kết cục duy chỉ có không có một loại này nhưng mà làm toàn trường phong bạo trung tâm vương bình an đối với hết thể trung pênh đều phản phất giống như không nghe thấy hắn không nhìn cái kia r u n trời giận mắng không nhìn cái kia vô số đạo muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi ánh mắt tại toàn trường cái kia không thể tưởng tượng nổi nhìn s o i mói hắn n ệ n bước tứ bình bắt ổn bộ pháp không nhanh không chậm đi tới cái kia vẫn còn mộng bức trạng thái bị chính mình đại chiêu biệt xuất nội thương cách l à mộ m trước mặt trên m ặ t hắn treo một loại không gì sánh được chân thành thậm chí mang theo vài phần đồng tình biểu lộ hắn vươn tay nặng nề mà vỗ b ô cách l à mộ m na so sắt thép còn cứng rắn hơn bà bai huynh đệ không phải ta nói ngươi vương bình ăn lời nói thấm phía giống một cái kinh nghiệm phong phú lao tiền bối đang dạy một cái không hiểu chuyện lăng đầu thanh người thân thể này quá chịu đá cách la mẫu vương bình an nhìn hắn còn không có kịp phản ứng thở dài trên mặt lộ r a nhụ từ không thể dạy vậy bất đắc dĩ hắn cuối cùng vỗ vô cách la mẫu cánh tay dùng một loại tuyên bố hợp tác kết thúc giọng điệu dứt khoát nói ra đi không cùng ngươi giận cái này người thứ năm mươi ngươi ngồi bước vàng chúc mừng ngươi cáo tử nói xong hắn nhìn cũng chưa từng nhìn trọng tài một chút quay người tại một mảnh trùng thiên tiếng mắng bên trong tiêu sái thả người nhảy lên trực tiếp từ trăm mét cao trên lôi đài nhảy xuống và n h hắn bước vàng rơi xuống đất phủi tay thượng căn vốn không tồn tại cho bụi hai tay chắp sau lưng cũng không quay đầu lại hướng chuẩn bị chiến đấu khu đi ra ngoài cái kia nhẹ nhõm t ư thái phản phất vừa mới kết thúc một trận dâu r i ệ n luyện công buổi sáng toàn bộ sân thi đấu toàn bộ sinh linh đều trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem hắn bóng lưng rời đi kia trên lôi đ à i trong tay người máy cái kia màu làm quang học máy truyền cảm điên cùng lấp loen đường này tựa hồ vậy lâm vào trước nay chưa có lo gì hỗn loạn cuối cùng tại kéo dài trọn b ẹ n một phút đồng hồ sau một đạo không mang theo mảy may tình cảm điện từ âm mới tại toàn trường băng lên vương bình an nhận vua bổn trang tranh tài bên thắng cách la m ẫ nghe được tiền án cách làm mô na thân thể cao lớn có chút lung lay hắn thắng hắn thắng được tranh tài giữ vững xếp hạng thế nhưng là hắn nhìn xem chính mình vết thương đầy người cảm thụ được thể nội cái kia cố biệt khuất đến cơ hồ muốn bạo t ạ quất khí nhìn nhìn lại dưới đài cái kia h g phát không biết tên tiểu khúc dần dần từng bước đi đến bóng lưng hắn lần thứ nhất đối với mình kiên trì cái kia thuần túy chiến sĩ vinh quang sinh ra thật sâu hoài nghi mà chuẩn bị chiến đấu trong vùng vương bình an không nhìn chung quanh những cái kia xem thường phẫn nộ k i n h thường ánh mắt tâm tình một mảnh tốt đẹp hắn mở ra bảng hệ thống nhìn xem phía trên chuỗi này mặc dù rút lại nhưng cuối cùng bảo trụ y nguyên rất khả quan điểm năng lượng số dư còn lại trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm bội thu giống như vui sướng một đám đồ đần biết cái gì còn sống đồng thời có tiền còn sống mới là đạo lý quyết định hán từ trong nhẫn chữ vật móc ra một bình dịch dinh dưỡng vặn ra cái nắp đối với cái k i a đầy trời hư thanh cùng t r ờ i mắng đ á p ý rót một miệng lớn chương hai trăm chín mươi sáu tuy bại nhưng linh không là mặc dù bại còn kiếm lời chương hai trăm chín mươi sáu tuy bại nhưng linh không, không là mặc dù bại còn kiếm lời một đám đồ đần biết cái gì hắn nhỏ giọng thầm thì đấy t â m tình tốt đến thậm chí muốn hử cái điệu hát dân gian còn sống đồng thời có tiền còn sống mới là đạo lý quyết định đúng lúc này toàn bộ sân thi đấu trên không mảnh kia màn ánh sáng lớn đ ỗ n g nhiên lõi lên đấu b a n kết đếm ngược chính thức về không tất cả trên lôi đài chiến đấu vô luận tiến hành đến loại tình trạng nào đều tại thời khắc này bị cưỡng chế bỏ dở ngay sau đó tấm kia bao trùm toàn bộ màn trời bảng xếp hạng bắt đầu một lần cuối cùng cũng là cuối cùng đổi mới vô số danh tự cùng xếp hạng như là thác nước phi tốp nhất đô cuối cùng chậm rãi dừng lại t â m mắt mọi người đều trong nháy mắt này bị tấm kia to lớn bảng danh sách hấp dẫn mà trong đó tuyệt đại đa số tràn đầy ác ý cùng lụa cận ánh mắt đều tinh chuẩn rơi vào bảng danh sách trung đoạn một vị trí nào đó thứ năm mươi mốt tên vương bình an t r u n g tộc nhân loại chi ế n tích hai mươi mốt tháng một phụ khi cái bài danh này cuối cùng hết thể đều kết thúc toàn bộ chuẩn bị chiến đấu khu đầu tiên là quỷ dị yên tĩnh lập tức bạn phát ra một trận so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn văng r ộ i đều muốn trói thai cười bang thứ năm mươi mốt ha ha ha ha còn cái một tên còn kém như vậy một tên a chết cười ta hắn đánh nhiều như vậy trận phá hủy nhiều như vậy linh t i ệ n kết quả ngay cả năm mươi vị trí đầu cũng không vào đi đây chính là hèn nhát hạ tràng đây chính là gian thương báo ứng rõ ràng có thể thắng cục nhất định phải đầu hàng đáng đ ờ i tuy bại nhưng linh không hắn đây là mặc dù bại còn hổ thẹn sẽ v i n h v i ế n trở thành liên minh đại học trò cười vô số đạo tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác tiếng g ầ m hội tụ thành một mảnh sung sướng hải dương tướng v ương bình an cái tia đạo lẻ loi trơ trọi thân ảnh b a phủ h à toàn bọn hắn cảm thấy chính mình rốt cục thấy được tên nhân loại này nên được hạ tràng bọn hắn cảm thấy thông minh của mình rốt cục tại thời khắc này đ ã được một loại nào đó đến chậm ă n u ổ i nhưng mà làm cho này phiến sung sướng hải dương trung tâm cái kia bị tất cả mọi người chế rêu hèn nhát cùng gian thương vương bình an chỉ là ngầm đầu liếc qua cái kia trướng mắt năm mươi mốt sau đó nếp miệng hắn thậm chí ngay cả một câu phản bác nói nhảm đều chẳng muốn nói tại toàn trường mảnh kia tràn đầy khinh bỉ trong ánh nhìn chăm chú hắn hai tay chắp sau lưng lảo đảo đi tới chuẩn bị chiến đấu khu một cái không người hỏi thăm nơi hẻo lánh đặt mông ngồi xuống sau đó hắn làm ra một cái để tất cả tiếng cười não cũng vì đó trì trệ động tác hắn mở ra chỉ có chính mình có thể thấy được hệ thống màn sáng tấm kia tràn đầy khoa h u y ễ n cảm giác hơi mở máy kế toán giới diện lần nữa hiện lên ở trước mặt hắn tại vô số đạo tràn đầy hoang mang cùng không hiểu ánh mắt nhìn soi mói vương bình a n ngón tay hóa thành vô số đạo tàn ảnh tại cái kia giả lập máy kế toán bên trên điên cuồng bắt đầu đánh đầu ra khiêu chế i n bị thu nhập trung cấp linh tinh một nghìn năm trăm ai khấu trừ phí thủ tục tương đương điểm năng lượng ba trăm triệu nọc độc độc c ố n hiến điểm năng lượng bốn mươi tám triệu nguyền rủa sư ván được nguyền rủa không có gì chất kéo tính toán h không đáng kể ác mộc tộc đây là nhà giàu c ô n g hiến một trăm hai mươi triệu tinh thần năng lượng mùi vị không tệ lần sau còn điểm sơn lĩnh cự nhân phá giải tinh thần thép một trăm ba mươi bảy khối đại đ ị a c h i tâm không tới tay khá là đáng tiếc tổng cộng một trăm triệu tám nghìn bảy trăm năm mươi vạn máy móc thần giáo cái này càng là trọng lượng cấp phá hủy bán phế phẩm lãi dòng ba trăm tám mươi triệu cuối cùng đánh cách la mỗ chữa trị thương thế thêm kỹ năng tiêu hao tổng cộng hao tổn một trăm linh tám triệu từng mức khoản tại trong đầu của hắn phi tóc xa qua khi máy kế toán bên trên cuối cùng bắn ra cái kia xanh mơn m ư n dài đến để hắn đều có chút quắn mắt số lượng lúc vương bình an hô hấp đ ỗ n g nhiên rồn rập một cái trước mắt hắn cặp kia nguyên bản bình tĩnh không lay động con người trong nháy mắt bị một loại không cách nào ngăn chặn nóng bỏng đến cực hạn quang mang trố lấp đầy hắn t r ê ngực n chỉ cảm thấy một cố hạnh phúc to lớn cảm giác bay thẳng đỉnh đầu hắn cũng n h ì n không được nữa dựa vào góc tường ôm đầu gối của mình bả vai bắt đầu không bị k h ô n g chế kịch liệt run run, run. cái kia đ ẻ nén hắc hắc cười ngây ngô âm thanh từ hắn d ư ơ n g ngón tay đứt quang truyền ra giống một cái trông coi đầy kho lương thực qua mùa đông địa chủ lao tải cũng giống một cái vừa mới thu đến tiền mừng tuổi trốn ở trong chăn kiếm tiền ba tuổi để nơi xa những cái kia còn tại chế rêu hắn tân sinh triệt để xem không hiểu điên rồi bị kích thích đến điên rồi đúng lúc này hai bóng người xuyên qua đám người đi tới trước mặt hắn vương bình an một tiếng tràn đầy chỉ tiết rèn sắt không thành thép g ầ m thét đánh gây vương bình an cười ngây ngô h ạ thương cung tấm kia viết đ ầ y ngay thẳng trên khuôn mặt giờ phút này hiện đầy thất vọng cùng phẫn nộ hắn chỉ vào vương bình an tức g i ậ n đến toàn thân phát r u n người tại sao muốn nhận v u a người rõ ràng có thể thắng người có biết hay không ngươi rất là nhân loại chúng ta mặt vương bình an chậm rãi ngầm đầu nhìn xem cái này mặt đỏ bừng c ử hàng trên mặt cười ngây ngô dần dần thu lại hắn đứng người lên vỗ vỗ trên m ô n g b ụ i sau đó đi lên trước nặng nề mà vô vô hạng thường không bà bay huynh đệ cách cục nhỏ mặt mũi món đồ kia có thể đổi thành linh tinh sao hạng thương k h u n g bị hắn câu này lẽ thẳng khí hùng hỏi lại ngẹ đến nửa ngày nói không nên lời một câu khuôn mặt n g ẹ n thành màu gan heo người vương vinh lời ấy sai rồi một cái ôn nhuận mang theo mỉm cười thanh â m truyền tới từ phía bên cạnh lý thái bạch vẫn như c ũ là bộ kia mắt say lờ đờ n h ậ m bộ dáng hắn lung lay ngồi lô rượu trong tay nhìn xem vương bình an cặp kia nhìn như lục ngầu con người lại thanh minh không gì sánh được trong mắt của ta vương minh cử động lần này không những không phải nuôi nhược ngược lại là đại trí tuệ không làm hư danh sở lui không bởi vì nhất thời khí phách mà hào tổn căn bản tại thời khắc quan trọng nhất quả quyết cắt lỗ bảo tồn thực lực n h ư đồ sao lợi lý thái bạch đốn đông nhiên được một hót rượu trên mặt lộ ra từ đáy lòng tán thưởng phần tâm tính này phần này quyết đoán quả trắng đội p h ụ vương b ì n h an nghe nói như thế con mắt trong nháy mắt liền sáng lên hắn đẩy ra còn tại c h â ấy phụng thịu hạng thương cùng kích động ôm một cái lý thái bạch bà vai dùng sức lung lay người hiệu ta thái bạch như vậy nhìn xem nhìn xem người ta giác ngộ này hạ thương không ngươi học tập lấy một chút hắn kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt cảm giác kia so vừa mới tính toán rõ ràng khoản còn muốn tư h sướng đi l i n h tiền thưởng đi đêm nay ta mời khách vương bình an hảo khí vượt mây vung tay lên liền đi khởi nguyên tinh đ ắ t nhất trích tinh lâu chúng ta điểm đ ắ t nhất đồ ăn uống đ ắ t nhất rượu lý thái bạch con mắt vậy sáng lên ba người sánh v a i h ư ớ n g phía giữa quảng trường đài trao giải đi đến ven đường vô số đạo phức tạp ánh mắt rơi vào vương bình an trên thân những cái kia trước đó còn tràn đầy b ù a cận cùng khinh bị ánh mắt giờ phút này lại nhiều một kia không nói rõ được cũng không tả rõ được n i ê n kỵ nhất là những cái kia xếp hạng năm mươi vị trí đầu đỉnh cấp yêu nghiệt bọn hắn nhìn xem cái kia kể vai sắc cánh vẻ mặt tươi cười nhân loại cũng không còn cách nào đem hắn xem như một cái l o ạ i người thẳng hề một cái có thể đem cách la mỗ bước đến t u y ệ t cảnh một cái có thể tại loại này thảm liệt trong chiến đấu còn tỉnh táo tính toán chi phí cùng ích lợi đồng thời quả quyết nhận thua ra hỏa loại người này so với cái kia chỉ biết là chiến đấu tiên yên còn đáng sợ hơn gấp một mặt lần đài trao giải bên trên liên minh đại học huấn luyện viên m ặ t không thay đổi tướng từng mai từng mai đại biểu cho điểm tích lũy cùng ban thưởng tinh tạng cấp cho đến mỗi một cái tấn cấp người trong tay khi vương bình an dẫn tới viên kia thuộc về thứ năm mươi mốt tên tinh tạp lúc một đạo tràn đầy cao cao tại thượng ý vị lời nói từ bên cạnh hắn văng lên người võ đạo không có vinh quang vương bình an quay đầu thấy được dương tiễn tấm kia g ó c cạnh rõ ràng tựa như v ạ n nằm bằng sân mặt hắn cái kia dựng đứng cái thứ ba thần nhãn lóe ra đạm mạc kỳ quang phản phất tại xem kỹ lấy cái gì ti ti ệ n sâu kiến vương bình an không có s i n khí hắn chỉ là cúi đầu nhìn một chút trong tay mình viền kia chịu nặng tinh tạng sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía dương tiễn trong tay viên hãng kia rõ ràng càng thêm hoa lệ quan g mang càng thêm sáng trói thuộc về hạng nhất quán quân tinh tạng hắn ước lượng trong tay ban thưởng trên mặt lộ ra một cái không gì sánh được nụ cười sán lạ ta võ đạo có lưu khoản hắn dừng một chút dùng một loại không gì sánh được chân thành ham học hỏi giống như giọng điệu hỏi ngược lại vinh quang có thể làm cơm ăn sao dương tiễn tấm kia băng lanh trên khuôn mặt lần thứ nhất xuất hiện một kia rõ ràng b ế t rách hắn cái kia cao ngạo thân nhãn quan mang kịch liệt lóe lên một cái hắn mu muốn dùng thái thản thần tộc vô thượng vinh quang muốn dùng thiên nhãn xã huy danh h i y ề n hách muốn dùng chính mình một đường quét ngang chưa bại một lần chiến t í c h đi nói cho tên nhân loại này vinh quang là bậc nào trí cao vô thượng truy cầu thế nhưng là khi hắn nhìn thấy vương bình an cặp tia t h a n h tịnh không chứa một tia tạp chất phản phất tại chăm chú nghiên cứu thảo luận một cộng một tại sao vậy tại hai thuần tùy ánh mắt lúc hắn tất cả nói đều ngăn ở trong cổ họ n g hắn phát hiện chính mình cùng tên nhân loại này căn bản không tại một cái kênh bên trên cùng một cái đầy đầu đều là t u ổ i gạo dầu muối thị tỉnh tiểu dân đi đ à m luận gia quốc thiên hạ hoành đồ bá nghiệp bản thân liền là một kiện không gì sánh được hoang đường sự tỉnh cuối cùng dương tiễn chỉ là hừ lạnh một tiếng phẩy tay náo bỏ đi t ấ m lưng kia lại mang tới một kia trước nay chưa có chật vật vương bình an nhìn xem bóng lưng hắn rời đi có chút vô tội nhúm b a i đúng lúc này một đạo phát thanh vang vọng t o à n trường đấu b á n kết khâu đã toàn bộ kết thúc chuẩn bị chiến đấu khu vào khoảng sau mười phút đóng lại xin tất cả tân sinh mau chóng lại xin tất cả tân sinh mau chóng lại xin tất cả tân n h a u c h n g lại xin tất cả t n sinh hắn cặp kia vừa mới bởi vì đ ố i dương tiễn mà hài lòng con người lại một lần nữa phát sáng lên hắn bông nhiên vô đ u ổ i sau đó tại lý thái bạch cùng hạng thương khung cái kia ngạc nhiên nhìn soi mói lại một lần từ trong nhận chữ vợ móc ra cái kia quen thuộc loa lớn trạng khuyết đại âm thanh pháp lý hắn hắn g dọn một cái đối với sắp tán đi nắm người dùng hết khí lực toàn thân khẳng cả g ọ n g m à quát mười phút cuối cùng mười phút cuối cùng dọn kho bán phá giá lớn a đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua mới mẻ xuất hiện cách la mua tự mình rơi xuống lân giáp mảnh vỡ ẩn chứa bất hủ phát tắc già trẻ không đạt máy móc thần giáo thánh vật linh kiện chín thành mới gãy xương giá xử lý còn có vị này nọc độc tộc lao ca chân tàng bản nọc độc bồ đào v ị mua một tạng một vương bình an dơ loa lớn đứng tại đài trao giải bên trên nước miếng v ă n g tung tóe toàn trường dọn kho mọi thứ mười khối không mua được ăn t h ì t t i không mua được mắt lửa vương bình a n cái này thạch phá tiên kinh một cúng họng thông qua khuyết đại âm thanh pháp khí hóa thành quần quận tiên lôi tinh chuẩn đánh vào mỗi một cái chuẩn bị rời sân tân sinh trong hai sắp tán đi dòng ư ờ i đống n h i n cứng đở tất cả sinh vật vô luận là ngay tại giận mắng hay là ngay tại chế dê hoặc là ngay tại cười trên nỗi đau của người khác giờ phút này đều giống như bị làm định thân chú đồng loạt xoay đầu lại dùng một loại đối đãi sinh vật tiền sử biểu lộ nhìn chăm chú lên đài trao giải bên trên cái kia cầm trong tay loa lớn tân h ảnh hắn mới vừa nói cái gì dọn kho b á n p h á ra lớn tại cái này tại liên minh đại học tân sinh thi đấu đấu b á n kết sau khi kết thúc đài trao giải bên trên đây cũng không phải là đầu góc có hay không bệnh vấn đề cái này căn bản là đem liên minh đại học ra mặt liên đối toàn bộ văn minh liên minh tôn nghiêm cùng một chỗ giật xuống đến ném xuống đất dùng chân để trần lặp đi lặp lại ma sát chương 297, sau trận đấu rõ ràng thương chương 297, sau trận đấu rõ ràng thương nhưng mà vương bình an đối với mấy cái này đủ để giết chết người một vạn lần ánh mắt phảng phất giống như không nghe thấy tại toàn trường cái kia trong yên tĩnh như chết hắn thậm chí không có chút nào tự giác chậm rãi từ trong nhận chữ vật móc ra một tấm to lớn không biết là ngôi sao gì thú ra thú phớt một tiếng trải tại dưới chân mình ngay sau đó tại một mảnh làm cho người hít thở không thông trong trầm mặc hắn bắt đầu ra bên ngoài móc đồ vật rầm rầm một khối loé ra ánh kim loại rõ ràng thuộc về máy móc thần giáo phong cách giáp vai bị ném ra ngoài b ị n h một đoạn hiện đầy huyền ảo đường vân tàn ra nặng nề thổ hệ năng lượng cánh tay nham thạch bị hắn thủy ý nhét vào trên da thú phốc phốc một cái chứa màu xanh s ố n g chất l ỏ n g s ề n s ệ c h bình thủy tinh lăn xuống qua một bên ngắn ngủi không tới một phút tấm kia to lớn trên da thú liền đã chất đầy các loại hình thù kỳ quái nhưng đều không ngoại lệ đều tản ra năng lượng cường đại ba động linh kiện cùng vật liệu mỗi một kiện đều đại biểu cho một cái đã từng tốt một trăm đại chủ mỗi một kiện đều nói một đoạn tràn đầy máu cùng nước mắt k h t nhục lịch sử làm xong đây hết、hảy. vương bình a n lại từ trong chiếc nhẫn lấy ra một tấm ván gỗ cùng một c â y bút giống bay phượng múa viết xuống một hàng chữ lớn sau đó đùng một tiếng đứng ở hàng vỉa hè bên cạnh top năm mươi chứng nhận nguyên vị chiến lợi phẩm giảm một buổi mười duy trì người trong cuộc mua lại có thể hưởng giảm hai mươi yêu lẽ khi vậy được tràn đầy nhà tư bản hôi thối khí tức từ quảng cáo rõ ràng hiện ra tại mỗi người trong vóng mặt lúc、Phúc. trong đám người không biết là ai một hơi không có đi lên tại chỗ phun ra một n g ụ m lao huyết thẳng tắp nga xuống ngay sau đó là liên tiếp liên tiếp thổ huyết â m thanh k h người quá đáng con mẹ nó quả thực là khinh người quả đáng đánh thua tranh tài bị c ư ớ p đổ vật đã đủ mất mặt hiện tại cái này đáng đâm ngàn đ a u gian thương lại còn đem những n à y tăng vật bày ra đến ngay trước toàn vũ trụ mặt công khai giao hàng thậm chí còn mẹ nhà hắn đẩy ra một cái người trong cuộc mua lại giảm hai mươi ưu đãi hoạt động đây là người có thể làm được tới sự tình sao người người ác ma này một cái toàn thân xanh biếc đỉnh đầu mọc ra hai mảnh lán o n thực vật hệ dị tộc toàn thân run r à y kịch liệt chỉ vào vương bình an hắn chính là cái kia ở trong trận đấu bị dọa đến đem thẻ số ăn hết số mười chín giờ phút này hắn nhìn xem trên sạp hàng cái kia một đoạn nhỏ tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức dây leo đó là hắn bị trước đó dư âm chiến đấu đánh gãy bản m ệ n h linh căn không mua trở về hắn tu vi trí ít l ù i lại mười năm vương bình a n nghe được hắn cầm thét n g n g đầu trên mặt trong nháy mắt gạt ra một cái không gì sánh được nhiệt tình dáng tươi cười ai nha vị lao bản này ánh mắt thật tốt hắn cầm lấy cái kia đoạn dây leo nhiệt tình giới thiệu nói thấy không sinh mệnh dây leo thuần thiên nhiên không ô nhiễm mới vừa từ trên bản thể lột xuống còn nóng hồi đây ẩn chứa tinh thuận một hệ mảnh vỡ phát tắc vô luận là luyện đan hay là luyện khí. đều là nhưng tuyến tốt nhất. n hắn ự c tộc tức vật hệ dị g i nắm nắm nhìn thoáng qua vương bình a n sau lưng cái kêu đạo ngay tại yên lặng uống rượu mắt say lở đờ n h ậ n nhẽm lại tản ra khủng bố kiếm ý thân ảnh lại liếc mắt nhìn bên cạnh cái kia khiêng cự phụ mặt mũi tràn đầy viết người dám đụng đến ta huynh đệ một chút thử một chút khờ hàng cuối cùng tất cả phẫn nộ cùng không cam l ò n g đều hóa thành hai chữ ta mua hắn cơ hội là từ trong hàm răng g ạ t ra hai chữ này sau đó tay run, run run hoạch xuất ra một bút để tâm hắn đang dỉ máu điểm tích lũy được rồi lão bản đại khí vương bình a n vui vẻ ra mặt tướng dây leo đưa tới thuận tay lại từ trên quầy hàng cầm lấy một kiện khác đồ vật chương hai trăm chín mươi tám sau cùng cuốn hoan chương hai trăm chín mươi tám sau cùng c u n hoan tới tới, tới tới vị kế tiếp chớ đẩy chớ đẩy đều đều cũng có có trang diện tại thời khắc này triệt để không kiểm soát những cái kia trước đó bị vương bình an đánh bại đồng thời bị phá giải linh kiện đám tuyệt thủ từng cái mặt đen lên đứng xếp hàng ở chung quanh vô số đạo tràn đầy đồng tình cùng thương hại ánh mắt nhìn soi mói khuất nục dùng tiền mua về vốn nên thư thuộc về chính mình thiên mục tộc chân thực chi nhãn có thể khám phá hết thể hư hảo thiện nghi bán a một triệu một viên mua hai t ặ n g một một cái toàn thân mọc đầy ánh mắt cường giả dị tộc v ư n g bít lấy chính mình chống rông hốc mắt dưng dưng mua ba viên cốt ma bản mệnh sương i ể u đoán kim thân cường giả tự tay rèn luyện độ cứng có thể so với thần kim đi qua đi ngang qua đường bỏ qua một cái bộ xương kéo kẹt kéo kẹt đi tiến lên yên lặng thanh toán xong điểm tích lũy sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem cây kia gãy mất sân ư sườn một lần nữa an trở về lồng ngực của mình toàn bộ chuẩn bị chiến đấu khu hóa thành một cái cự đại tràn đầy bi thương cùng hoang đường cỡ lớn nhận thân mua lại hiện trường lý thái bạch nhìn xem một màn này trong tay hồ lô diệm đều k u y ê n hướng trong n i ệ m đường hán miệm mở rộng đường này không có khép lại ta, ta hành tẩu vũ trụ mấy trăm năm gặp qua giết người cướp của gặp qua hủy thi d i ệ t tích hắn tự l ầ m bẩm nhưng ta là thật không có gặp qua đ o ạ t xong đồ vật còn buộc người ta dùng tiền mua về hạng thương k h ô n g ở một bên đã triệt để không còn cách nào khác hắn bộ mặt một bộ ta không biết người này biểu lộ ngay tại mảnh này u y ê n náo mà quỷ dị bầu không khí bên trong một cái bóng ma khổng lồ bao phủ toàn bộ hàng vỉa hè h ồn ào đám người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại tất cả mọi người vô ý thức t ố i lui nhường ra một đầu thông đạo cách la mỗ cái kia vừa mới trên lôi đài cùng ư ơ n g bình an tiến hành một trận thảm liệt quyết đấu cuối cùng bị một cái ta nhận thua biệt xuất nội thương thứ năm mươi hào đại chủ hắn tới hắn cặp kia màu ám kim mắt dọc hờ hững đảo qua trên sạp hàng những cái kia rực rỡ muôn màu linh kiện cuối cùng đứng tại vương bình an bên chân nơi đó lẳng lặng nằm một khối to bằng c h ậ u rửa mặt toàn thân b ả y biện ra màu đu lam mặt ngoài còn lưu lại màu ám kim lôi đ ỉ n h vết cháy lân giáp đó là hắn bị vương bình an dùng thái thản thần lôi ngạnh sinh sinh từ trên thân đánh xuống tới cứng rắn nhất một khối bậy ngược trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng chính chủ tới lần này có trò hay để nhìn tên gian thương này dù sao cũng nên k i ê m tốn một chút đi nhưng mà vương bình an chỉ là hơi ngầm đầu liếc qua cái này cao hơn chính mình ra mấy cái đầu q u á i vật khổng lồ sau đó cúi đầu tiếp tục chỉnh lý hàng của chính mình trong miệng còn nhỏ giọng nói thầm lấy vậy ngược ẩn chứa bất hủ mảnh vỡ phát á c tự mang giảm tổn thương hiệu quả là luyện chế phòng ngự phát b à o c ự c phẩm vật liệu cái này đến bán đ ắ t một chút tối thiểu đến ba trăm triệu c các á b ước cách làm mỗi thân thể cao l ư n t kia có chút lung lay hắn nghe được hắn nghe được rõ ràng tên nhân loại này ngay tại ước định trên người hắn l ầ n phiên giá cả một cỗ bị đè nén đến cực h ạ n lựa giận lần nữa từ đáy lỏng của hắn dâng lên nhưng hắn nhị được hắn không phải đến gây chuyện. hắn là đến. mua đồ. hắn cái k i a màu ám kim mắt dọc, nhìn chằm chặp một khối k h á c khoáng thạch, đó là vương bình an từ sơn lĩnh cự nhân nham sâm trên thân tháo ra một khối phẩm chất cực cao tinh thần thép. vật kia, đối với hắn chữa trị tương thế, có tác dụng lớn. tại toàn trường cái kia một mảnh ngạc nhiên nhìn soi mói, cách la mộ rụi u ra to lớn ngón tay, chỉ chỉ khối kia tinh thần thép, dùng hắn cái kia ổm ổm tiếng nói, c h ậ m muộn mở miệng. cái này, bán thế nào. vê anh. toàn trường, xôn xao. ngay cả cách la mốt đều đến vào xem việc buôn bán của hắn. vương bình an ngầm đầu thuận ngón tay của hắn nhìn lại trên mặt trong nháy mắt lại phủ lên bộ kia gian tương h chuyên m ô n nụ cười chuyên nghiệp nha đây không phải cách la mỗ lao ca sao thương lành hắn nhiệt tình trao hỏi phản phất vừa rồi tại trên lôi đài đem đối phương đánh cho gần chết người không phải hắn đồng dạng lao ca ngươi coi trọng khối này tinh thần thép có ánh mắt đây chính là ta từ số bảy mươi chín trên thân tháo ra n g u y ê n trang cách la mỗ mặt đ e n đến có thể chảy ra nước ra cái giá hắn không muốn nói nhảm dễ nói dễ nói vương bình ăn xoa xoa đôi bàn tay xem ở chúng ta vừa rồi đánh cho như vậy tận hứng p â n thượng cho ngươi cái giá hữu nghị năm mươi triệu điểm năng lượng cách la mỗ cái kia màu ám kim mắt dọc đông nhiên c ó r ụ t lại quá m ắ c ai lao ca ngươi đây liền không hiểu được tiền nào đồ lấy a cái này phẩm chất cái này chất lượng ngươi đi đâu tìm ta là người thứ năm mươi cách la mỗ trầm giọng nói ý đồ dùng thân phận của mình ép giá cho chút thể diện vương bình an m i ế t miệng cầm lấy khối kia tinh thần thép trong tay tung tung thân minh đệ còn tính sổ sách rõ ràng đâu bất quá tôi h xem ở ngươi như thế chịu đánh để cho ta thể nghiệm một thanh đốt tiền khoái cảm phân thượng hắn sờ lên cảm trầm ngâm một lát giảm giá năm không có khả năng ít hơn nữa bốn nghìn bảy trăm năm mươi vạn có thích mua hay không cách la mông m nhìn chằm chặp hắn lồng ngực kịch liệt phật phòng cuối cùng hắn hay là từ trong hàm giang gạt ra một chữ、Tốt. một bút kết sủ giao dịch tại chỗ đ ạ thành t vương bình an quầy hàng triệt để thành trận này tân sinh thi đấu sau khi kết thúc tịch l ệ nhất cũng là nhất trâm chọc một phong cảnh tuyến số giao dịch thậm chí tại ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ liền vượt qua lần tranh tài này năm mươi người đứng đầu tất cả tiền thưởng tổng cộng gian thương vương bình an cái danh hiệu này tại thời khắc này triệt để vang vọng toàn bộ tân sinh vòng thậm chí lấn át lúc trước hắn tất cả kinh thế hai tục chiến tích ngay tại vương bình an đếm lấy vừa mới tới sổ điểm tích lũy cười đến không ngậm m i ệ n g được cảm giác nhân sinh đã đạt tới đỉnh p h o n g thời điểm một cái băng lanh không mang theo mảy may tình cảm tiếng nói không có dấu hiệu nào tại phía sau hắn băng lên vương bình an chung quanh cái kia viên não như là chợ bán thức ăn giống như hoàng cảnh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại tất cả vui cười giận mắng có kẻ mặt cả thanh â m đều tại thời khắc này im mặt mà dừng vương bình an nụ cười trên mặt vậy b ỗ n nhiên cứng nở hắn chậm rãi xoay người chỉ gặp một người mặc liên minh đại học phòng giáo vụ chế ngự khuôn mặt nghiêm túc toàn thân tản ra thiết huyết cùng kỷ luật khí tức trung niên đạo sư đang lẳng lặng đứng ở sau lưng hắn đạo sư bên cạnh còn đi theo hai tên thân cao vượt qua ba mét toàn thân do kim loại đen cấu thành quang học máy chuyển cảm lóe ra nguy hiểm hồng quang chất pháp người máy một bầu không khí tăng tóc trong nháy mắt bao phủ toàn trường tất cả mọi người vô ý thức n í ý thở bọn hắn biết chân chính p h i ê n phước tới đạo sư cặp kia sắc bén phảng phất có thể xuyên tụng lòng người con mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên vương bình an cùng dưới chân hắn mảnh tia bừa bộn hàng vỉa hè đi theo ta một chuyến. hỏng trường học tìm tới chương hai trăm chín mươi chín hỏng trường học tìm tới vương bình an tâm lý lộn b ộ một chút tới thu được về tính số sách cuối cùng vẫn là tới n u cười trên mặt hắn trong nháy mắt biến mất đổi lại một bộ không gì sánh được n u thuận biểu lộ đối với đạo sư liên tục gật đầu lao sư tốt không có vấn đề lao sư hắn một bên đ n g mới một bên tay chân lanh lẹ tướng trên sạp hàng những cái kia t ă n g vật hướng trong nhẫn chữ vật phủi đi động tác chi thuần t h ủ thần thái chi tự nhiên phản phát không phải tại thu thập chứng cơ phạm tội mà là tại thu nạp nhà mình p ơ i nắng cải trắng cái kia hai tên chấp pháp người máy băng lãnh màu đỏ m á y truyền cảm theo động tác của hắn có chút lóe lên một cái tựa hầu ngay cả bọn chúng tầng dưới chót logi đều đ ố i trước mắt một màn này cảm nhận được một tia hoang mang chung quanh những học sinh mới nhìn xem một màn này trên mặt biểu lộ đặc sắc xuất hiện may mắn thai vui h o a có mừng t h ầ m vậy có như vậy từ kia thọ tử hồ bi cái này đem tân sinh thi đấu biến thành cá nhân kiếm tiền bộ môn giao hỏa rốt cục phải gặp đến thiết quyền chế tài rất nhanh hàng v i ệ a hẹ bị thu thập đến sạch sẽ vương bình an đứng thẳng người đối với đạo sư lộ ra một cái không gì sánh được thuần lương dáng tươi cười lao sư ta thu thập xong chúng ta đi thôi đạo sư mặc không thay đổi nhẹ gật đầu quay người dẫn đường vương bình an theo ở phía sau hai tên c h ấ p pháp người máy một trái một phải đem hắn kẹp ở giữa cảm giác kia cung áp giải trọng hình phạm không có gì khác biệt hắn có thể cảm nhận được rõ ràng phía sau cái kia mấy vạn đạo ánh mắt như là đèn pha bình thường tập trung ở trên người hắn sách lần này marketing động tĩnh là huyên náo hơi bị lớn xem ra sau này phải đi cao cấp định chế lộ tuyến kéo cái vip hộ khách bảy làm tự mình giao dịch im lặng phát đại tài mới là vương đạo vương bình an vừa đi một bên ở trong lòng nhanh chóng phục bàn lấy chính mình thương nghiệm hình thức tổng kết kinh nghiệm giáo huấn về phần sắp đến xử phạt tiền phạt trục điểm tích lũy hay là giam lại chỉ cần không tịch thu hắn nhẫn chữ vật tất cả đều dễ nói chuyện xuyên qua chen chúc dòng người đạo sư mang theo hắn đi vào một tòa tràn đầy kim loại cảm nhận kiến trúc d ẽ trái lượn phải đằng sau một cánh nặng nề g h cửa hợp kim tại vương bình an trước mặt im lặng trượt ra bên trong là một gian trống trải đến có chút quá phận gian phòng bốn v á c tường làm màu trắng tinh tản ra ánh sáng dịu, dịu không có bất kỳ cái gì cửa sổ chỉ có một tấm b à n kim loại con cùng hai cái ghế b ă n g lãnh túc s á t tràn đầy phòng thẩm vấn đặc thù cảm giác đè nén đạo sư đi thẳng tới sau cái b à n toa hạng ra hiệu vương bình an ngồi ở phía đối diện hai tên chấp pháp người máy thì như là môn thần bình thường phân lập tại cửa ra vào hai bên màu đỏ máy truyền cảm gắt gao tập trung vào vương bình an vương bình an đạo sư mười ngón dao nhau đặt lên bàn thân thể hơi nghiêng về phía trước n g ư ơ i biết ngươi phạm vào cái gì sai sao tới kinh điện thẩm vấn lời dạo đầu vương bình an lập tức từ trên ghế đứng lên có chút không n ờ i túi đầu bày ra một bộ khiêm tốn tiếp nhận phê bình tư thái lao sư ta biết sai ta không nên tại s a u khi cuộc tranh tài kết thúc công khai bày quẩy bán hàng giao hàng nghiêm trọng phá hủy liên minh đại học trang nghiêm hình tượng bại phôi trường học tập tục h o rộng rãi thầy trò tạo thành vô cùng ác liệt ảnh hưởng hắn nhận lầm thái độ chi thành khẩn tìm từ chi tiêu chuẩn phản phất là sớm học thuộc lòng kiểm điểm b ả n thảo học sinh cô phụ trường học bồi dưỡng cô phụ lao sư kỳ vọng ta khác sâu t h lại ta hối tiếc không kịp một phen nói xong hắn thậm chí còn đối với lạc sư thật sâu mãi cái kia tư thái muốn bao nhiêu nhu thuận có bao nhiêu nhu thuận muốn bao nhiêu cháu trai có bao nhiêu cháu trai nhưng mà trong lòng nghĩ của hắn lại là không công khai giao hàng chẳng lẽ còn chờ các người đến nghiêm phong ta phi pháp đ o ạ t được sao đương nhiên là thừa dịp nhiều người tranh thủ thời gian dọn kho cả số út rời sân a cái này gọi phong hiểm lẩn tránh biết hay không đạo sư nhìn xem hắn bộ này nhận lầm thái độ tốt đẹp bộ dáng trở mặc trong phòng không khí phản phất đều đ ọ c lại hắn con mắt s ắ c b é n kia không n g á y mắt nhìn chằm chằm vương bình an tựa hồ muốn từ trên mặt hắn tìm ra dù là một đơ một hào ngụy trang nhưng hắn thất、bại. vương bình a n trên khuôn mặt chỉ có vừa đúng hối tiếc cùng sợ hãi có thể xương sách giáo khoa cấp bậc nhận tội bản mẫu hồi lâu đạo sư mới chậm rãi r ử a vào về thành g h ế cái kia căng cứng như là như nhân tạo làm thành bộ mặt đường cong tựa hồ lỏng một kia hắn nhẹ nhàng gõ bàn một cái một đạo giả lập bàn sáng chống rông b ắ n ra ngươi kiểm điểm rất sâu sắc đạo sư tiếng nói nghe không ra hỉ nộ nhưng là hành vi của ngươi đã khiến cho trường học chủ tịch sẽ phương diện chú ý vương bình an tâm đông n i ê n nhấc lên trường học chủ tịch sẽ đây không phải là trong truyền thuyết cấp giới chủ đừng các đại lão đợi địa phương sao ta điểm ấy buôn bán nhỏ đều kinh động loại nhân vật cấp độ kia người đem tân sinh thi đấu trở thành cái gì đem đồng học trở thành cái gì đạo sư chất vấn theo nhau mà tới là của n g ư ơ i sinh ý là của n g ư ơ i q u ò n mò vương bình ăn đầu rủ xuống đến thấp hơn lão sư ta nhưng là lời của đạo sư phòng không có dấu hiệu nào đống nhiên nhất chuyển vương bình a n chuẩn bị xong câu tiếp theo kiểm điểm mạnh sinh sinh cắm ở trong cổ học hắn có chút kinh ngạc lần đầu t r ư ơ n g ba trăm công nhân quét đường t r ư ơ n g ba trăm công nhân quét đường chỉ gặp đạo sư tướng khối kia giả lập màn sáng chuyển hướng hắn trên màn sáng là một phần chiến đấu ước định báo cáo mà tại báo cáo đỉnh cao nhất có một nhóm dùng màu đỏ tươi kiểu chữ đánh dấu tràn đầy uy nghiêm l ờ i bình luận mục tiêu minh xác giỏi về lợi dụng quy tắc chi phí năng lực khống chế cực mạnh thường cá nhân lợi ích tối đại hóa làm duy nhất hành động chuẩn tắc tố chất tâm lý quá cứng làm việc không bám vào một khuôn mẫu là chấp hành nhiệm vụ đặc thù tuyệt hảo nhân tuyển ký tên là một cái vương bình an không biết nhưng cảm giác rất ngưu bức ký tên ký tên phía dưới còn có một cái đỏ tươi con dấu giáo trường bạn công thất vương bình an đầu góc ông một tiếng cái này đây là tình h u n g như thế nào chi phí năng lực k h ô n g chế cực mạnh cá nhân lợi ích tối đại hóa cái này không phải liền là đang nói ta tham t à i sao làm sao đến hiệu trưởng trong m i ệ n g liền thành ưu điểm mà lại còn con mẹ nó là tuyệt hảo nhân tuyển trường học của chúng ta trừ giáo thư d i ụ c nhân còn gánh chịu lấy một chút liên minh không tiện tự mình xử lý sự vụ đạo sư nhìn xem vương bình an bộ kia gặp quỷ biểu lộ chậm rãi mở miệng tham dò không biết tinh bực thanh trừ đối địch văn minh người ở nút thu về thất lạc cấm kỵ khoa học kỹ thuật thậm chí đối với một ít không nghe lời văn minh chấp hành vật lý thuyết p h ụ những nhiệm vụ này chúng ta xưng là quét sạch mà chấp hành những nhiệm vụ này người có một cái thống nhất danh hiệu công nhân quét đường đạo sư thân thể lần nữa nghiêng về phía trước con mắt sắc bén kia nhìn c h ẳ m c h ặ m vương bình an công nhân quét đường bộ môn không nhìn xếp hạng không nhìn bối cảnh chỉ nhìn năng lực chúng ta cần người không phải những cái kia chỉ biết là tuân thủ quy tắc bị vinh quang choáng váng đầu góc chiến sĩ chúng ta cần chính là có thể tại tàn khốc nhất hoàn cảnh bên dưới sống sót đồng thời không từ thủ đoạn hoàn thành nhiệm vụ sói người xếp hạng n ă dựa theo quy định ngươi không thể tiến vào công nhân quét đường bộ môn đạo sư dừng một chút nói từng chữ từng câu nhưng là hiệu trưởng tự mình cà phê đặc biệt cho ngươi tiến vào công nhân quét đường bộ môn tư cách hiện tại ta đại biểu công nhân quét đường bộ môn chính thức hướng ngươi phát ra mời trong phòng hoàn toàn tính m ị c h vương bình an cảm giác buồn tim của mình đều tại thẳng thắn cuộc loạn cái này công nhân quét đường bộ môn nghe liền tràn đầy đặc biệt cùng chất béo khí tức hạnh phúc tới quá đột nhiên gia nhập có yêu cầu gì vương bình an cưỡng ép đẻ xuống nội tâm c ủ nghỉ dùng một loại trần ổn tiếng nói hỏi yêu cầu đạo sư trên khuôn mặt lần thứ nhất lộ ra một tia cổ quái sắp xỉ tại nụ cười biểu lộ yêu cầu chỉ có một cái hắn từ trong ngực lấy ra một viên toàn thân đen kịt không biết do làm bằng vật liệu gì chế tạo lệnh bài nhẹ nhàng đặt lên trên bàn đẩy lên vương bình an trước mặt bảo trì ngươi bây giờ dáng vẻ chúng ta không cần một cái gò bó theo khuôn phép anh hùng chúng ta cần một cái tính toán chi ly gian thương vương bình an hô hấp đông nhiên trì trệ hắn t ú i l ầ u xuống nhìn về phía miếng lệnh bài kia lệnh bài vào tay băng lãnh nặng nề vô cùng tại lệnh bài chính giữa dùng một loại cổ lão vũ trụ tiếng thông dụng k ắ c dấu lấy hai chữ giới trị giờ khắc này vương bình an cảm giác mình tìm được tổ chức hắn bỗng nhiên n g ầ n đầu trên mặt tất cả nhu thuận cùng ngụy trang đều rút đi thay vào đó là một loại trước nay chưa có tìm được cuộc sống phương hướng thần thánh cùng trang nghiêm hắn cầm lấy miếng lệnh bài kia đối với đạo sư t r i n h trọng chào theo t i ể u nhà binh báo cáo lão sư là liên minh giới trị mà chiến là học sinh suốt đời truy cầu bộ môn có tiền lương phát sao đạo sư nụ cười trên mặt cứng đờ khi vương bình an thần thanh khí sảng từ dãy kiến trúc kêu bên trong đi ra lúc đến toàn bộ chuẩn bị chiến đấu khu lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết tất cả mọi người dùng một loại vẻ mặn bất khả tư nghị nhìn xem hắm không có thiếu cánh tay không thiếu chân thậm chí liền ý phục đều không có n h ữ một cái cứ như vậy đi ra lý thái bạch cùng hạng thương không t r ư ớ c tiên tiến lên đón không có sao chứ bọn hắn nói thế nào hạng thương không một mặt khẩn trương vương b ì n h an thần bí cười cười v ố vô vở vai của hắn không có việc gì lãnh đạo tìm ta nói chuyện đối với ta loại này dũng cảm khai thác thị trường sáng tạo cái mới tinh thần đưa cho độ cao khẳng định cùng tán dương hạng thương cung lý thái bạch nhìn xem vương bình an bộ kia tiểu nhân đắc chí bộ dáng lại liên tưởng đến lúc trước hắn đủ loại hành vi như có điều suy nghĩ ực một hấp dịu không nói gì đúng lúc này quảng trường trên không phát thanh vang lên lần nữa bắt đầu tuyên bố từng cái khu vực cổng truyền thống sắp mở ra lý minh thương cung minh xem ra muốn tạm thời tách ra vương bình an đối với hai người chắc tay ta đi vào trước các loại thu xếp tốt lại mời các ngươi đi trích tinh lâu lý thái b ạ c h cười đáp lễ t ố t ta chở vương h i n h rượu ngon hạ thương không hay là một mặt mẫu b ớ c nhưng vẫn là nặng nghề mà nhẹ gật đầu loa phóng thanh bên trong từng đạo nhan sắc khác nhau chậm rãi mở ra lý thái mạnh đi hướng cái tiêu đạo thông hướng nội hoàn khu hàng đầu quang môn màu、bạc. h ạ thương không đi hướng k h á c một bên quang môn màu xanh mà vương bình an tại vô số đạo tràn đầy ghen tị ánh mắt nhìn soi mói một người hai tay chắp sau lưng nghẹn bước tứ bình bắt ổn bộ pháp đi thẳng tới quảng trường trung ương nhất tòa kia to lớn nhất và ậ uy hoàng nhất thuần kim sắt cổng truyền t ố n g đó là thông hướng k h u hoạch tâm duy nhất cửa vào t r ư ơ n g ba trăm linh một và o ở năm mươi mốt hào t r ư ờ n g ba trăm linh một và o ở năm mươi mốt hào một bước bước vào ánh sáng lưu t r u y ề n cảnh tượng trước mắt cũng không phải là trong dự đoán vàng son lộng lẫy mà là một mảnh thuần phí đến cực hạt trắng ngay sau đó một cỗ không cách nào kháng cự ôn hỏa nhưng lại lực lượng bá đạo bao khỏa toàn thân của hắn mất trọng lượng cảm giác chuyển đến nhưng lại trong nháy mắt biến mất khi vương bình a n lần nữa cước đạp thực địa lúc hắn phát hiện chính mình đang đứng tại một tòa trôi nổi tại trên biển mây hòn đảo biên giới hòn đảo không lớn phương biên b ấ t quá ngàn mét nhưng trên đó một ngọn cây cọc cỏ đều tản ra kinh người linh tính dưới chân l à ôn nhuận như ngọc phiến đá màu trắng giữa khe hở sinh trưởng sẽ phát sáng kỳ dị dê ực cách đó không xa một tràn g d o thuần t í linh khí hóa lỏng mả thành thác nước từ trên một ngọn núi giả dù xuống tụ hợp vào một cái sóng biết nhộn n h ã ao nhỏ bên cạc ao mấy cái lông vũ tỏa ra ánh sáng lung linh thi chính ưu nhã cắt địa l i n h ngũ đối với hắn đến nhìn như không thấy một tòa phong cách cổ xưa trang nhã nhà nhỏ ba tầng lẳng lặng đứng sừng sức ở hòn đảo trung ương toàn bộ hòn đảo bị một t ầ n g thật mỏng màn ánh sáng màu vàng bao phủ ngăn cách ngoại giới biển mây bước lên chào mừng ngài danh sách số năm mươi mốt học viên vương bình an tiên sinh một đạo nhu h ò a lại không mang bất luận cái gì tình cảm điện tử hợp thành âm tại trên không hòn đảo v ă n g lên ta là của ngài chuyên môn trí năng quản gia số hiệu khởi nguyên không năm một tận tụy vì ngài phục vụ vương bình an ngắm nhìn một phía cuối cùng tướng ánh mắt như ngừng lại tòa kia linh khí thác nước cùng phía dưới trên cái ao nhỏ. hắn hít vào một hơi thật dài cái kia nồng đậm đến gần như s ề n s ệ t linh khí tràn vào phế phủ để trong cơ thể hắn hàng tình chi tâm đều vui sướng chấn động một cái nơi tốt linh khí này nồng độ so với hắn trước đó ở ngoại hoàn khu ký túc xá cao đâu chỉ gấp trăm lần ở chỗ này tu luyện một ngày sánh được bên ngoài một tháng không hổ là khu hạnh tâm không hổ là năm mươi vị trí đầu a không đúng là năm mươi mốt tên đ ã n h ngộ quản ra đảo này còn có tòa lầu này đều là của ta vương bình an t h a m dò tính mà hỏi tham đúng vậy vương bình an tiên sinh tại ngài bảo trì khu hoạch tâm học viên thân phận trong lúc đó số 51 phụ không đ ả o tất cả quyền sử dụng đồng đều về ngài tất cả vương bình an nghe xong trên mặt lập tức trong bụng nở hoa quyền sử dụng cái kia không phải tương đương với chơi miễn phí hắn mới bước v ọ t tới cái kia linh khí bên bờ ao nhỏ ngồi sổn người xuống đưa tay mỏ thổi p h ồ n g vậy căn bản không phải nước mà là do linh khí độ cao ngưng k ế t mà thành linh dịch vào tay lạnh bước ẩn chứa năng lượng bằng bạc cái này nếu là cầm lấy đi bán không không thể bán đây là trường học tài sản bán bị bắt lại đây chính là phải bồi thường tiền nhưng là vương bình an t ừ trong nhẫn chữ vật lấy ra cái này đến cái khác to lớn bình ngọc đây đều là lúc trước hắn trên lôi đài ăn cướp lúc thuật tay từ người khác nơi đó thu về chiến lợi phẩm hắn mở ra nắp bình đối với cái kia linh khí ao nhỏ bắt đầu điên cùng rót chứa bảo từ ngực từ ngực thanh tịnh linh dịch bị liên tục không ngừng chứa vào bình ngọc vương bình an tiên sinh xin hỏi ngài đang làm cái gì trí năng thanh âm của quản gia vang lên lần nữa lần này tựa hồ mang tới một k i a dòng số liệu hỗn loạn tạo thành hoang mang không làm gì tiếp điểm nước uống vương bình ăn cũng không quay đầu lại động tác trên tay nhanh hơn thời tiết này có chút làm ta bổ sung chút lượng nước kiểm tra đo lường đến hành động của ngài cùng uống lo dịp không hợp ngài chữ vật trang bị ngay tại đại lượng thu thập cao độ tinh khiết linh khí tụ hợp dịch căn cứ khu hoạch tâm học viên sổ tay c h ứ ba đ ầ u thứ bảy p h ủ không đ ả o bên trong tất cả tài nguyên chỉ cung cấp học viên bản nhân tu luyện sử dụng nghiêm cấm bất luận cái gì hình thức chuyển di giao dịch hoặc chữ hàng vương bình an động tác cứng đờ. còn có quy định này hắn hợp lực thu hồi bình ngọc trong miệng nhỏ r ộ n g thầm thì lấy hẹp hỏi không phải liền là uống ngươi lớp nước, nước sao ta trận đấu này đả sinh đạt ử chảy bao nhiêu mồ hôi tiêu hao bao ca lo dị coi như cho ta bổ sung dinh dưỡng thôi mặc dù ngoài miệng phản ả n nhưng hắn hay là không dám tiếp tục khiêu chiến nội quy trường học danh giới cuối cùng dù sao vừa bị lãnh đạo ủy t h ắ t trách nhiệm đến cho lao bản mới lưu cái ấn tượng tốt hắn đứng người lên phủi tay c h ắ p tay sau lưng nhanh nhẹn thông s u ố t đi tiến vào rẽ kia nhà nhỏ ba tầng trong tiểu lâu bộ trang trí đồng dạng xa hoa tới cực điểm sàn nhà là một loại nào đó không biết tên linh mục đập lên ôn nhuận t h o ả i mái dễ chịu trên vách tường khảm nạm lấy phát ra ánh sáng nhu hoàng u y ễ n q u a n thạch đồ dùng trong nhà càng là do các loại tài liệu chân quý chế tạo v ư ơ bình an trực tiếp lên lầu hai khi hắn nhìn thấy trong phòng tu luyện tấm kia do nguyên một khối v ạ n nằm loãng ngọc điêu khắp thành giường ngọc lúc hắn rốt cuộc không kiềm được hắn một cái hổ đói b ù mồi trực tiếp nào tới trên giường đánh mấy cái l a n xa xỉ quá mẹ hắn xa xỉ ngủ ở loại này trên giường tốc độ tu luyện không nổi bay đi hắn hưng phấn mà cảm thụ được từ giường ngọc bên trong liên tục không ngừng chuyển đến ôn hòa năng số lượng cảm giác mình toàn thân trên dưới mỗi một cái l ỗ chân lông đều thư g i ã n mở nhưng mà khi hắn từ trong hưng phấn tỉnh táo lại trời tối người yên một thân một mình xếp bằng ở ngọc sàng thượng lúc một loại so trên lôi đài bị cách la m mồ đánh tơi bởi còn mánh liệt hơn đau đớn bắt đầu từ đáy l ò n g của hắn lan tràn ra hắn mở ra bảng hệ thống ký chủ vương bình an cảnh giới hiệu phẩm đại tông sư hp 16000000, á 0 0 0 ơ i n g lực lượng 16000000 tốc độ 1 6 0 0 0 0 0 k thể c h ấ t 1 6 0 0 0 0 0 k tinh thần 1 6 0 0 0 0 0 k h ô n k h ô i p h ô n g k 0 0 0 0 0 điểm năng lượng 2 a i k 7 ô n g c h t ỷ tiếp cận 2.1 t tỷ điểm năng lượng đây là hắn xuất đạo đến nay góp nhặt đến lớn nhất một bút tài phú trong này có liên bang nghị hội đầu tư có lao tổ tư nhân tài trợ càng có chính hắn một trận một trận một quyền một ước một món linh kiện một món linh kiện tân tân khổ khổ kiếm lời trở về tiền mồ hôi nước mắt nhìn xem cái này một chuỗi dài số lượng vương bình a n tay đều đang run rẩy đây là tiền sao không đây là mệnh là hắn tại cái này ăn tươi nuốt sống địa phương quỷ quái sống yên phận tiền vốn thế nhưng là trong đầu của hắn hiện ra cái kia khuôn mặt nghiêm túc đạo sư hiện ra viên kia băng lãnh công nhân quét đường lệ bài chấp hành nhiệm vụ đặc thù không từ thủ đoạn hoàn thành nhiệm vụ sói có thể bị hiệu trưởng tự mình cà phê đặc biệt c h ú n g tuyển bộ môn chấp hành nhiệm vụ dùng đầu ngón chân nghị cũng biết tuyệt đối không phải mời khách ăn cơm đơn giản như vậy nguy hiểm cực độ nguy hiểm cũng không đủ thực lực đừng nói đi hoàn thành nhiệm vụ chỉ sợ ngay cả chết như thế nào cũng không biết t r ư ơ n g ba trăm linh hai cựu phẩm đỉnh phong t r ư ơ n g ba trăm linh hai cựu phẩm đỉnh phong vương bình an biểu lộ tại quân hỉ cùng đau nhức kịch liệt ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi hắn một hồi nhìn xem chỗi này số lượng cười đến như cái hai trăm cân đồ đần một hồi lại chen ngực đau đến n h e răng chân mắt phản phất có người đang dùng đa khoét cục thịt trong lòng hắn tiêu hết hay là giữ lại tiêu hết thực lực tăng gọn an toàn có bảo hộ nhưng là ta liền phá sản a giữ lại ta chính là ước vạn phú ông nhưng bạn nhất nhiệm vụ tới thực lực không đủ bị người một bàn tay t r ụ m chết tiền lại nhiều thì có ích lợi gì tiền không có có thể kiếm lại mất mạng liền thật phá sản một phen t i ê n nhân giao chiến đằng sau vương bình an trên khuôn mặt rốt cục hiện ra một vòng quyết tuyệt một vòng t r ắ n g sĩ chặt tay giống như bị trắng hắn cắn răng giống như là muốn đem chính mình răng hàm đều cắn nát mẹ nó làm không bỏ được hải tử không bắt được lan không nỡ nàng dâu bắt không đến lưu manh không phải liền là hai tỷ sao l a o tử hôm nay liền đem nó bỏ ra cho hết ta tăng thêm hắn đối với bảng hệ thống phát ra lời này nhất tê tâm liệt phế vậy bại ra nhất gầm lên giận dữ nam duy thuộc tính toàn bộ cho ta kéo căng v ọ t tới cựu phẩm đ ỉ n h phong tay của hắn run r ẩ y tại bảng hệ thống tăng lên cái nút bên trên nặng nghề mà điểm hạ đi nhỏ kiểm tra đo lường đến k ý chủ chỉ lệnh nam duy thuộc tính đồng bộ tăng lên mục tiêu cựu phẩm đại tông sư định phong hp hạn mức cao nhất hai mươi dự tính tiêu hao điểm năng lượng hai tỷ điểm thị phủ xác nhận xác nhận cho láo tử sông vương bình an hai mắt xích h ồ n g quát ập lên ông ngay tại hắn xác nhận trong n ấ y mắt bảng hệ thống bên trên chuỗi này số lượng bắt đầu lấy một loại để tâm hắn cơ tắc nghẽn tốc độ điên c n g hướng n g ả y xuống động một trăm linh hai trăm linh ba trăm linh cùng lúc đó một c ố không cách nào dùng lời nói diễn tả được thuần túy nhất vậy bản nguyên nhất năng lượng vũ trụ như là chín ngày ngân hà chảy ngược từ hệ thống chỗ sâu nhất ở bang tràn vào tứ chi bách hải của hắn ầm ầm vương bình an thân thể trong nháy mắt bị một đoàn n ồ n g đậm đến tan không r a màu từ kim thần quang báo phủ hắn sư n g cốt tại vỡ vụn thành từng mảnh kinh mạch của hắn tại chuẩn bị đứt gãy huyết n ụ c của hắn tại sổ đ ổ sau đó lại đang càng thêm năng lượng bàng bạc cọ rửa bên dưới lấy một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ điên cuồng gây dựng lại Giang giác Giang giác thanh nhóm kia, không giống như là nhân thể phát ra, càng giống là có một ngôi sao, trong kia, thanh ra, sao nhóm như nhân phát có cơ thể một là là tòa kia do linh khí hội tụ m à thành thác nước bị cỗ khí thế khủng bố này trực tiếp chấn động đến c u ố n ngược mà lên bên cạnh ao mấy cái tiên h ạ n hoảng sợ phát ra nhọn lệ bay nhẹ cánh muốn thoát đi hòn đảo này lại bị màu vàng vòng bảo hộ gắt gao ngăn trở chỉ có thể run lẩy bảy nút ở nơi hẻo lánh cảnh báo cảnh báo kiểm tra đo lường đến số 51 phủ không đảo nội bộ xuất hiện siêu cao năng cấp năng lượng phản ứng lớp năng lượng cấp phán định bên trong phán định thất bại vượt qua thông thường có thể tính toán số lượng hạn mức cao nhất khởi động cao cấp nhất khẩn cấp dự án phong tỏa số n ă hòn đảo c hắn, hắn có thể nhìn đến chính mình mỗi một cây xương cốt đều tại ngọn lửa màu tử kim bên trong bị nung khô đến càng thêm tỉ mỉ kiên cố hơn không thể gãy mặt ngoài thậm chí nổi lên từng tia huyền ảo đạo văn hắn có thể nhìn đến ngũ tạng lục phủ của mình như là thần kim đức thành tản ra hảo quang bất hủ hắn có thể nhìn đến trong đan điền viên hàng tình kia tri tâm ngay tại điên cùng xoay trọn thôn phệ lấy rộng lượng năng lượng sau đó lại trả lại ra càng thêm tinh thuần mang theo màu ám kim lôi đ ỉ n h bản nguyên c h â n nguyên không biết qua bao lâu có lẽ là một cái trước mắt có lẽ là vĩnh hằng đến lúc cuối cùng một sợi năng lượng bị thân thể hấp thu khi bảng hệ thống bên trên điểm năng lượng số dư còn lại cuối cùng dừng lại tại một cái để hắn khóc không ra nước mắt số lượng bên trên lúc tất cả dị tượng đều thu liễm vương bình an chậm rãi mở hai mắt ra hắn cúi đầu nhìn xem chính mình cặp kia trắng non thon dài tay nhẹ nhàng một nắm ba một tiếng võng lòng bàn tay của hắn không khí lại bị cái này thuần túy nhục thân lực lượng ngạnh xinh xinh bóp hướng vào phía trong sụp đổ tạo thành một cái vi hình đến cơ hội nhìn không thấy màu đen k ỳ điểm sau đó lại đang trong nháy mắt cho bụi chân không sụp đổ đây là nhục thân lực lượng đặt tới cái nào đó cực hạn đằng sau mới có thể đưa tới vật lý hiện tượng vương bình an trái tim đột nhiên nhảy một cái hắn lập tức điều ra bảng hệ thống Ký chủ, vương bình an cảnh Bình hiệu phẩm HV2000000. Vương sư an tông giới, đại hai mươi nghìn nghìn nghìn nghìn nghìn g lực lượng hai nghìn nghìn nghìn tốc độ hai nghìn nghìn nghìn thể chất hai nghìn nghìn nghìn tinh thần hai nghìn nghìn nghìn công sức khôi phục hai nghìn điểm năng lượng chín bảy mươi h ì n một bảy mươi nghìn hơn chín ngàn vạn hắn cái kia hơn hai tỷ khoản tiền lớn cứ như vậy không có tâm đang dì máu nhưng khi tầm mắt của hắn từ điểm năng lượng số dư còn lại chuyển rời đến cái kia trình trình t ề t ề liên tiếp hai triệu trên thuộc tính lúc khi hắn nhìn thấy cái kia đã đội lên cựu phẩm cực hạn thậm chí ẩn ẩn có tràn ra xu thế hai mươi triệu hp lúc một loại cường đại trước nay chưa từng có một loại đủ để khống chế hết thẻ tự tin trong nháy mắt vỡ tung điểm này bởi vì phá sản mà mang tới bi thương giá trị quá mẹ hắn đáng giá hắn hiện tại so đột phá trước mạnh đâu chỉ gấp đôi đây cũng không phải là cựu phẩm đại tông sư nên có số liệu đây là chỉ nửa bước đã bước vào võ thánh ngưỡng cửa tồn tại kinh khủng vương bình an t r ầ m rãi đứng người lên trên người hắn k h í tức tại đã trải qua vừa rồi trận kia kinh thiên động địa b ộ c phát sau ngược lại trở nên càng nội liễm càng phổ thông đan điền lò luyện pháp tự động vận chuyển tương tất cả tràn lan uy áp kinh khủng đều thu hồi thể nội hắn đi đến phòng tu luyện một mặt sáng bóng như gương vách tường trước nhìn mình trong gương đó là một cái nhìn bình thường thậm chí có chút văn nhược thiếu niên trên mặt còn mang theo một tia vừa mới phá sản lũ vườn mặc cho ai cũng vô pháp tưởng tượng ở bộ này nhìn như đơn bạc thân thể phía dưới ẩn chứa đủ để tay không xé rách tinh hạng một quyền đánh nổ sơn nhạc lực lượng bị thiên diệt đ ị a chỉ có khi hắn có chút chuyển động đầu lúc đáy mắt chỗ sâu thỉnh thoảng sẽ có một sợi nhỏ như sợi tóc màu ám kim lôi đỉnh lóe lên một cái rồi biến mất ngay tại vương bình an đắm chìm tải cái này liệu thấp xa hoa cùng phá sản yêu thương hai loại mâu bị hắn tiện tay đặt ở trên giường ngọc viên kia toàn thân đen kịt công nhân quét đường lệnh bài không có dấu hiệu nào trở nên nóng bỏng ngay sau đó một đạo màu đỏ như máu ảnh toàn ký màn sáng từ trên lệnh bài bắn ra mà ra một nhóm băng l ã n h mang theo thiết huyết cùng sát phạt khí tức b ă n tự hiện lên ở trước mặt hắn danh hiệu gian thương nhiệm vụ đã hạ đ ạ t chương ba trăm linh ba nhiệm vụ thứ nhất chương ba trăm linh ba nhiệm vụ thứ nhất vương bình a n hô hấp đ n g nhiên chỉ trệ nhiệm vụ nhanh như vậy ngay cả cái cương vị trước ấ n luyện đều không có trực tiếp liền lên cương vị còn có hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên màn sáng kia cái thứ nhất t danh hiệu gian thương trong nháy mắt vương bình a n cảm giác lòng của mình lá gan tị phổi thận đều hứng chịu tới một loại nào đó khó nói nên lời v ũ đủ. hắn bỗng nhiên từ v ạ n năm giường đ o n ngọc lên đạn một bả nhấc lên viên kia đen kịt lệch bài đối với nó gầm thét ta kháng nghị đây là nói xấu là p h i báng ta lúc nào gian trá ta lúc nào kinh thương ta đó là tại hợp lý lợi dụng quy tắc bàn h o ạ t tồn lượng tài sản đẩy mạnh kinh tế thị trường lưu thông đây là lợi quốc lợi dân đại hảo sự các ngươi sao có thể dùng như thế thô t ụ như thế không có kỹ thuật hàm lượng từ đến định nghĩa ta hắn càng nói càng tức cảm giác mình nhân cách tôn nghiêm nhận lấy trước nay chưa có trả đạm danh hiệu này quá không uy phong mà lại nghiêm trọng bại lộ ta hạch tâm tương nghiệp cơ mật ta yêu cầu đổi một cái t ỷ như lôi thần võ đế hủy diệt quân chủ loại hình thực sự không được thường thường không có gì lạ vương bình an cũng được à. lệnh bài không phản ứng chút nào chỉ là lẳng lặng nằm tại lòng bàn tay của hắn ngay tại vương bình an cho là mình kháng nghị đã chìm đ á y biển lúc trên lệnh bài phương màn ánh sáng lóe lên một cái một nhóm bắc tự chậm rãi hiện hiện kháng nghị vô hiệu danh hiệu đã căn cứ học viên tầng sâu tâm lý đặc thù cùng hạch tâm hành vi hình thức do thiên đạo hệ thống tự động diễn toán tạo ra có tính duy nhất cùng không thể sửa đổi tính vương bình an động tác cứng nở tầng sâu tâm lý đặc thù hạch tâm hành vi hình thức hắn cẩn thận hồi tưởng một chút chính mình từ lúc mới sinh ra thi đấu bắt đầu đến bây giờ hành động giống như tự hồ đại khái vậy không có tâm bệnh nhưng hắn hay là k h ô n g phục ta hắn vừa định tiếp tục lý luận trên màn sáng văn tự lần nữa đổi mới đánh gậy hắn tất cả nói nhiệm vụ đẳng cấp s cấp người mới lần đầu nhiệm vụ bình quân tỷ lệ tử vong 17 ờ b a vương bình an hết hầu trong nháy mắt giống như là bị một bàn tay vô hình bốc l ấ y tất cả chuẩn bị xong lý do thoái thác đều chặn lại trở về sự chú ý của hắn bị cái kia đỏ tươi trướng mắt s cấp cùng phía sau cái kia chính xác đến số lẻ sau hai vị tỷ lệ tử vong một mực hấp dẫn s cấp đi lên cứ như vậy kích thích sao còn có tỷ lệ tử vong này hắn đếm trên đầu ngón tay tính một cái m ư ờ i nói cách khác mười cái người mới đi chấp hành cái thứ nhất s cấp nhiệm vụ liền phải chết một cái không đúng hắn bỗng nhiên kịp phản ứng nhiệm n hiện hiện. vụ mục t i q u giới ma tác khoa n định g có l thân phận tiền liên minh khoa học viện đệ thập tam nghiên cứu sở cao cấp nghiên cứu viên thực lực ước định hiệu phẩm đại tông sư định phong tội ác đánh cắp liên minh cơ mật nhân tạo pháp tắc tàn thiên hạch tâm số liệu phản bội chạy trốn liên minh tạo thành mười ba tên thủ vệ một trăm hai mươi bảy tên nghiên cứu viên tử vong trước mắt lẩn trốn địa điểm hỗn loạn tinh vực tội ác chi đô n h ậ n vụ yêu cầu một đánh g i ế t mục tiêu hoặc tại bảo đảm mục tiêu không cách nào bị bất kỳ thế lực nào bắt được điều kiện tiên quyết đem nó triệt để phá hủy hai thu v ề nhân tạo pháp tắc t à n thiên số liệu chim ba trong khi làm nhiệm vụ tận lực tránh cho dẫn phát quy mô lớn giữa các hành tinh xung đột vương bình a n từng chữ từng chữ xem thiết đi trên mặt thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng cựu phẩm đình phong cùng mình bây giờ cảnh giới giống nhau như đúc nhưng đối phương là thành danh đã lâu uy tín lâu năm cờ ư n g dạ mà chính mình chỉ là một cái vừa mới tiêu hết tất cả tích xúc mới đem điểm thuộc tính đầy tân tấn cựu phẩm đình phong độ khó này cũng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy càng đừng đề cập cái k i ê u lẩn trốn địa điểm hỗn loạn tinh bực đó là ngay cả luật pháp liên bang đều không thể chạm đến ngoài vòng pháp luật t r i địa là toàn vũ trụ tội phạm cùng người đ i ê n thiên đường tại loại này địa phương giết một cái cựu phẩm đình phong còn muốn thu về đồ vật còn mẹ hắn tận lực không cần dẫn phát giữa các hành tinh xung đột nhiệm vụ này đơn giản chính là tại nhảy m ú trên lưới đao hơn nữa còn là độ khó khăn nhất hệ số thomas còn xoáy vương bình an trầm mặc hắn cặp kia vừa mới bởi vì thực lực tăng vọt mà tràn ngập tự tin con người giờ phút này viết đầy tỉnh táo cùng thận trọng hắn không có lập tức tiếp nhận cũng không có cự t u y ể n hắn chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem phần kia nhiệm vụ tin vắn đại não như là tinh mật nhất siêu máy tính đ i ê n cùng vận chuyển ước định lấy mỗi một chi tiết nhỏ mỗi một cái p h o n g hiểm điểm hồi lâu hắn mới chậm rãi n g n g đầu đối với viên kia đen kịt lệ bài phát ra thanh em của mình mấy vấn đề thứ nhất nhiệm vụ chấp hành trong lúc đó sinh ra giao thông phí phí ăn ở an buôn phí, phải trăng thanh lý. thứ r n g t a n h h lý. t hai, mục tiêu chỗ ở là hỗn loạn tinh vực, hoàn cảnh ác liệt, lòng người khó lượng. Đối ta thể sát tinh thần tạo thành cực lớn thương tích, phí tổn thất tinh thần làm sao tính、toán. Thứ ta sao tiêu liệt, người đối mục làm vực, ác cực sát tạo tổn toán. ở là loạn lòng lượng, lớn ba chấp hành ép cấp cao nguy nhiệm vụ ngoài ý muốn bảo hiểm hai nạn lao động phụ cấp tiền trợ cấp cấp cho tiêu chuẩn gì bạn nhất ta quang b i n h số tiền kết là đánh tới cá nhân ta tài khoản hay là trực tiếp chuyển cho người nhà của ta thứ tư, ta là học sinh các người đây là đang thuê lao động trẻ em trái với liên minh luật bảo hộ trẻ vị thành niên liên tiếp vấn đề bị hắn đều đâu vào đấy thông qua lệnh bài thông tin công năng gửi đi ra ngoài phát xong đằng sau hắn thuận tiện cả dĩ hạ ngồi trở về vạn nam giường l o ã n ngọc bên trên lẳng lặng chờ đợi lấy h ồ i phục lệnh bài đầu kia lâm vào lâu dài trầm ặ c vương bình an thậm chí có thể tưởng tượng đến phụ trách cùng hắn kết nối người đạo sư kia hoặc là ai thời khắc này kho số liệu chỉ sợ đã bởi vì h ắ n cái này liên tiếp tao thao tác mà lâm vào lo gì khối loạn c h ọ n vẹn qua một phút đồng hồ cái k i a u huyết sắc màn ánh sáng mới lần nữa sáng lên không có trả lời hắn vấn đề gì chỉ là đơn giản thô bạo bắn ra một đầu hoàn toàn mới bổ sung điều khoản bổ sung điều lệ một trong khi làm nhiệm vụ tất cả thu được vỡ vét cùng thông qua bất kỳ thủ đoạn nào thu hoạch chiến lợi phẩm đồng đều về người chấp hành cá nhân tất cả bộ môn không cho rút thành vương bình an hô hấp hơi chậm lại chiến lợi phẩm toàn v ề chính mình cái này có chút ý tứ không đợi hắn nghĩ lại đầu thứ hai bổ sung điều khoản theo sát m à tới bổ sung điều lệ hai thành công hoàn thành lần này ép cấp nhiệm vụ trừ tiêu chuẩn điểm tích lũy ban thưởng bên ngoài khen thưởng thêm pháp tắc kết tình một viên pháp tắc kết tinh đây chính là chỉ có cấp giới chủ đại lao tại mở thế giới lúc từ bản nguyên vũ trụ trong trường hà lấy ra lực lượng pháp tắc mới có thể ngưng tụ ra vô thượng trí bảo một viên bình thường nhất p h á p tắc kết tinh đều đủ để để một tên võ thánh điên cuồng bởi vì ở trong đó t ẩ n chứa một đầu hoàn chỉnh có thể bị trực tiếp hấp thu lĩnh n g ộ p h á p tắc đối với bất kỳ một cái nào cựu phẩm đ ỉ n h phong tới nói vậy cũng là thông hướng thánh cảnh n h a t nhất cũng là ổn nhất thông thiên đại đạo trước một giây vương bình an còn cảm thấy nhiệm vụ này là cựu tử nhất sinh là h ộ t r ờ i là bấy giờ một giây này ý nghĩ của hắn thay đổi nguy hiểm gì cái gì tỷ lệ tử vong tại phát tắc kết tinh trước mặt cái kia đều không phải là sự tỉnh ta nguyện ý vì liên minh giá trị mà chiến t r ư ơ n g ba trăm linh bốn ta nguyện ý vì liên minh giá trị mà chiến hắn đông nhiên từ trên giường ngọc nhảy xuống sửa sang lại một chút trên người mình món kia bởi vì đột phá mà có chút nhăn m h e o quần áo đối với viên kia đ e n kỵ lệnh bài lấy một loại t r ư ớ c n a y chưa có trang trọng t ư thái buộc một tiếng chào theo tiêu chuẩn quân lễ hắn n g ẩ n đầu đỡ ngực thần sắc nghiêm túc dùng một loại đủ để xuyên tấu kim thạch sụp sôi tiếng nói cao giọng tuyên hệ báo cáo tổ chức là liên minh giá trị mà chiến là học sinh suốt đời truy cầu xin mời tổ chức yên tâm cam đoan hoàn thành nhiệm vụ cái kia trở mặt nhanh chóng thái độ chi quyết tuyệt để cả ở giữa phòng tu luyện không khí đều lâm vào lúng túng ngưng kết tuyên thệ hoàn tất hắn lập tức bắt đầu hành động nhiệm vụ này cực kỳ nguy hiểm nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị tiền điểm năng lượng mặc dù tiêu hết nhưng hắn trong nhận chữ vật tại trong thi đấu vơ vét tới những cái kia phế phẩm còn trồng chất như núi đâu là thời điểm đem những này bất động sản chuyển hóa làm sức chiến đấu hắn sải bước đi ra phủ không đ ả o thẳng đến khu hoạch tâm nổi danh nhất trang bị trung tâm giao dịch thiên công cát thiên công cát cùng nói là lầu cát không bằng nói là một tòa lơ lửng tại mây linh khí trong biện quần thể kiến trúc khổng、lồ. nơi này hội tụ liên minh đại học đứng đầu nhất luyện khí đại sư cùng nghiên cứu khoa học nhân tài vô số tỏa ra ánh sáng lung linh thần b i n h lợi khí tràn đầy khoa huyện mỹ cảm công nghệ cao tạo vật bị trưng bày tại thủy tinh tủ trưng bày bên trong tản ra mê người quan mang cùng đắt đỏ khí tức vương bình an vừa tiến đến cũng cảm giác chính mình giống như là lưu mộ m ộ tiến vào đại quan viên bất quá hắn nhìn không phải những cái tia thần b i n h có bao nhiêu lợi hại mà l à bọn chúng giá trị bao nhiêu tiền chật chật thanh này toáy tinh lưới đao cựu phẩm thần minh lại muốn ba mươi triệu điểm tích lũy đoạt tiền a n g u y ệ t thần chi lệ có thể trong nháy mắt khôi phục võ t h á n h cấp tường giả bà thành thương thế đan dược năm mươi triệu một viên cái này ăn chính là đan dược sao cái này ăn chính là mệnh a hắn một đường đi một đường lắc đầu cuối cùng tại một cái treo vật liệu thu về cùng trang bị định chế lệnh bài nơi hẻo lánh t r ư ớ c khỏe dừng bước một cái còn buồn ngủ dâu ria xồn xoàm lao đầu chính nằm ngoài phía sau q u ỏ e ngủ gật lao bản thu hàng sao vương bình an gõ gõ q u ỏ e hàng lao đầu mỹ mắt đều không có n h ấ c một chút lười biếng p u n ra một chữ thu vương bình ăn vậy không nói nhảm từ trong nhận chữ vật xoay một chút đổ ra một đống nhỏ đổ vật có tinh khải tộc tạp lỗ trên thân tháo ra lóe ra ư u quang tinh thể cánh tay có sơn lĩnh cự nhân nham xâm trên thân tức đoạt tần chứa nặng nề g h thổ hệ năng lượng tinh thần thép còn có cách la mỗi trên thân khối kia bị hắn dùng thái thản thân xét đánh xuống to bằng c h ậ u rửa mặt v ả y ngược mỗi một kiện đều đại biểu cho một cái đã từng tốt một trăm thiên tài lao đầu nguyên bản còn m ệ t m ỏ i muốn ngủ khi hắn nhìn thấy khối kia lưu lại màu ám kim lôi đỉnh khí tức vải n ư ợ c lúc con mắt đục ngầu kia bên trong đông nhiên tuân ra một đoàn tinh q a n g hắn như tiệm xuất thủ tướng khối kia vải ngược tr một lần nữa xét lại một chút vương bình an tiểu tử ngươi chính là cái kia trên lôi đài làm hội đấu giá gian thương vương bình an mặt tối s ầ m lão bản xin gọi ta chiến lược tài nguyên chỉnh hợp chuyên gia lao đầu nhất miệng vậy không cùng hắn tranh luận chỉ vào cái kia một đống linh kiện đi thẳng vào vấn đề những này đóng gói đổi hai dạng đồ vật đổi hay không thứ gì lao đầu cũng không nói chuyện từ dưới quầy chậm rãi lấy ra hai dạng đồ vật ném vào trên bản một kiện là một kiện mỏng như cánh ve phản p h t cùng bóng ma hòa làm một thể đấu bồng màu đen một kiện khác thì là một cái bình thường không có bất kỳ cái gì hoa văn mặt nạ đồng xanh màn đêm áo choàng cựu phẩm đ ỉ n h phong luyện khí đại sư thụ bút mặc nó vào chỉ cần ngươi không chủ động tiết lộ khí tước võ thánh phía dưới không người có thể nhìn trộm ngươi hư thực thiên luyến mặt nạ không rõ lai lịch nhưng hiệu quả chỉ có một cái có thể hoàn mỹ mô phỏng c u n g cải biến sinh mệnh của ngươi bản nguyên khí tức đeo nó lên ngươi nghĩ là ai liền là ai vương bình an con ngươi đông nhiên có dùt lại hai thứ đồ này đơn giản chính là vì hắn nhiệm vụ lần này đo thân mà làm ẩn ấp nguy trang có bọc chúng hãng i hỗn loạn tinh bực sinh tồn tỷ lệ sẽ tăng lên rất nhiều đổi hắn không có chút gì do dự tại chỗ đánh nhịp một trận giao dịch cấp tốc hoàn thành vương bình an tướng đóng kia giá trị liên thành chiến lợi phẩm đổi thành hai kiện bảo mệnh trang bị cũng không quay đầu lại rời đi thiên công tác sau một tiếng liên minh đại học theo hướng các đại tinh hệ khóa tinh hệ truyền tống cảng vô số đạo to lớn mà ánh sáng nóng ánh cửa trôi nổi ở trong hư không phun ra nuốt vào lấy đến từ văn minh khác nhau học sinh mà tại tất cả cổng truyền tống t í c ngoại d i ệ một cái tầm thứ nhất thậm chí tản ra từng tia từng tia nguy hiểm cùng hỗn loạn khí tức màu đỏ sầm vòng xoáy ngay tại xoay trầm trầm nơi đó chính là thông hướng hôn loạn tinh vực lối đi duy nhất t r u n g quanh cơ hồ không có cái gì học sinh chỉ có một ít khí tức b i ê u hãn thần s á c lạnh lùng lính đánh thuê cùng thợ săn vũ trụ thần thái trước khi xuất phát đ ộ i vàng ra b ả o vương bình an một thân một mình đứng tại trước thông đạo nhìn xem trên tinh đ ổ mảnh kia bị tiêu ký làm màu đỏ như máu cấm kỵ chi điệm trầm mặc không nói lần này không có đồng đội không có hậu viện có chỉ là một cái nhiệm vụ cựu tử nhất sinh cùng một bút có thể làm cho tâm hắn cam tình nguyện đi chết thù lao hắn chậm rãi giơ tay lên tướng tâm kia băng lánh mặt nạ đồng xanh bao trùm tại trên mặt của mình ông một cỗ sóng chấn động năng lượng kỳ dị từ trên mặt nạ lan ra thân hình của hắn khí tức của hắn hắn hết thạy thuộc về vương bình an đặc chất đều tại thời khắc này bị triệt để xóa đi thay vào đó là một loại âm lãnh tràn đầy tĩnh mịch cùng hư vô phản phất tại trong vô tận hư không lưu lạc ước vạn năm cô tịch khí tức hắn không còn là liên minh sinh viên đại học vương bình an hắn là công nhân quất đường là hành tẩu tại trong bóng tối thu hoạch sinh mệnh cùng tài phú tử thần hắn sửa sang lại một chút trên người đấu đồng màu đen tương chính mình hoàn toàn bao phụ tại dưới bóng ma sau đó nuốt chân hướng phía mảnh k i a đại biểu cho tội ác cùng giết chóc màu đỏ s ậ m vòng xoáy t ư ớ n g bước một đi tới chương ba trăm linh năm hoan n g h ê n đi tới ngoài vòng pháp luật chi địa chương ba trăm linh năm hoan n g h ê n đi tới ngoài vòng pháp luật chi địa màu đỏ s ậ m vòng xoáy không gian như là vũ trụ mở ra một tấm miệng to như chậu máu tản ra không rõ cùng hôn loạn khí tước một chiếc phi thuyền lạo đ ả o từ mảnh vòng xoáy này bên trong chữ r a chiếc thuyền này bên ngoài thực sự có chút thế thảm thân tàu mặt ngoài mất mô hiện đầy cổ xưa b ế c cắt cùng tu đủ hán kẽ hở trong đó một bên năng lượng cửa sổ mạng tàu thậm chí dùng một khối dày nặng tấm hợp kim cho phá hỏng giống như là chịu một cái ám côn sau rơi xuống mãi mãi tàn tật đ u ô i thuyền tên lửa đẩy phun ra quang diễm cũng là lúc đứt lúc nối một bộ dinh dưỡng không đầy đủ lúc nào cũng có thể cắt thở bộ dáng đây chính là vương bình an dùng đống kia phế phẩm từ trên trời công cắp vị t i ê n lao đầu lôi thôi trong tay n ử a bán n ử a tạng đổi lấy hai tay trinh sát hạng rách d ư ớ i hầu hảo lao đầu nói dễ nghe gọi kinh điện phục c ủ khoản điệu thấp xa hoa có nội hàm vương bình ăn mở một vòng cảm thấy cái đồ chơi này liền nhưng mà hắn hiển nhiên đánh giá thấp n g ô n loạn tinh bực doanh thương hoàn cảnh rách dưới hầu hào vừa lái ra trùng động không đến ba phút khói báo động c h ó i hai liền vang vọng toàn bộ khoang điều khiển dạ đại trên màn sáng ba cái bắt mắt điểm sáng màu đỏ chính lấy cực cao tốc độ từ ba cái phương hướng khác nhau bọc đánh mà đến một giây sau ba chiếc tràn đầy bạo lực mỹ học cải tiến đột kích hạm xuất hiện ở cửa sổ mạng tàu bên ngoài bọn chúng trên thân h ạ m phun ra lấy giữ tận huyết sắc khô lâu tiêu chí hoặc vũ khí t e o đỡ lít nha lít nhít họng pháo lóe ra băng lanh đu quang giống ba cái người được mùi máu tươi cá mập, tướng rách hầu hào gắt gao vây quanh ở trung、ương. một cái phết lối lỗ mang thanh âm thông qua băng tần công cộng đang điều khiển trong khoang thuyền ẩm vang nổ vang nhà phía trước chiếc thuyền học kia nghe thấy sao nhìn bộ dáng này là từ cái nào r ắ c rưởi vợ ve c h a i bên trong đảo đi ra đổ cổ bên trong tiểu khả ái thức thời một chút đem thuyền cùng trên thuyền hàng đều cho các g i a g i a lưu lại có lẽ có thể để ngươi được chết một cách thống khái điểm vương bình a n ngồi ở vị trí lái bên trên một tay nâng cầm lên nhìn xem trên mảng sáng cái k i a ba chiếc đằng đằng sát khí thuyền hải tặc trong mắt chẳng những không có mảy may sợ hãi ngược lại giống như là tại chợ bán thức ăn thấy được ba đầu phiêu phì thể trắng nhom ậ p loé ra ước định cùng định giá qua mang hắn thậm chí còn làm như có thật gật gật đầu ân chất lượng vẫn được xem bộ dáng làm ớ i ra lò không lâu cải tiến hàng hẳn là không đi ra đại sự cố hắn chậm rãi mở ra băng tần công cộng mang theo thiên huyễn mặt nạ hắn phát ra thanh â m khản khản mà chầm thấp phản phất một khối tại bụi vũ trụ bên trong ma sát trên bản năm ngân thạch đừng nóng ộ i tại động thủ trước đó trước tiên ta hỏi mấy vấn đề băng tần công cộng đầu kia đám hải tặc cười vang im bặt mà rừng chỉ nghe vương bình a n không nhanh không chầm hỏi các ngươi trên thuyền động cơ ngộ là nguyên hán hay là phó nhà máy học tầng kia phản ứng b ó c é p được bảo dưỡng thế nào còn có tàu mẹ hỏa k h ô n g hệ thống có hay không định kỳ đổi mới t a người này làm ăn tương đối coi trọng đối với hàng xì cổ t ả n phẩm chất yêu cầu có chút cao ba chiếc thuyền hải tặc tần số truyền tin lâm vào dài đến ba giây đồng hồ tính mình ngay sau đó là như lôi đình nổi giận g à o ghép thao tiểu t ử này mẹ nhà hắn đang nói cái gì mê sảng an ước hắn tại đảo ngược ăn cướp chúng ta giết chết hắn đem cái này không biết sống chết tạp chủng tính cả hắn thuyền hỏng cùng một chỗ vênh thành b ù i b ằ m vũ trụ cầm đầu chiếc k i a đ ộ i kích hạng bên trên hải tặc đầu mục bị tức đến mặt mũi tràn đầy đỏ lên trên c h á n nổi gân xanh hắn đ ờ i này ăn cướp qua vô số thương thuyền gặp qua quỳ xuống đất cầu x i n tha thứ gặp qua r ử a vào nơi hiểm yếu chống lại còn chưa từng thấy loại này đổi tới đến kiểm hàng chủ pháo bổ sung năng lượng cho ta đem hắn khóa chặt hải tặc đầu mục g ầ m thét ba chiếc thuyền hải tặc đ ầ tàu giữ tợn chủ pháo hậu pháo đồng thời sáng lên tính hủy diệt q u a mang năng lượng kinh khủng ngay tại phi tốc h rách dưới hầu hào cái kia chật hẹp trong buồng lái này vương bình an thân ảnh lại như là bị gió thổi tán khói bụi bình thường không có dấu hiệu nào thư không tiêu thất huyết khô lâu hải đạo đoàn kỳ hạm nát sọ người hào bên trong chiến hạm hải tặc đầu mục độc nhãn long chính cười gần nhìn c h ầ m c h ầ m trên màn sáng trước kia không núp ních thuyền hỏng phản phất đã thấy nó tại chủ pháo vanh kích bên dưới chia năm xẻ bảy trần g cảnh m ở lửa chữ còn chưa kịp hô lên m i ệ n g hắn độc nhãn kia bỗng nhiên trở tròn hắn trông thấy ngay tại trước mặt mình mảnh kia đủ để ngăn chặn cỡ nhỏ thiên thạch va chạm siêu cường độ quan sát ngo vô thanh vô tức xuất hiện cái kia thân người khoác một kiện phản phất có thể thôn vệ t i a sáng đấu đồng màu đen trên mặt mang theo một tấm không có bất kỳ cái gì ngũ q u a n mặt nạ đồng xanh cả người cùng băng lãnh vũ trụ tĩnh mịch bối cảnh hòa làm một thể hắn cứ như vậy l ặ n g lặng lơ lửng tại ngoài thuyền chậm rãi nâng lên một cây mang theo thủ sáu màu đen ngón tay không nhanh không chậm đối với cái kia dày đến nửa mét cường hóa pha lê nhẹ nhàng đánh một chút keng một tiếng văng nhỏ như là gõ chu tang tại độc nhãn long kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt mảnh kia không thể phá vỡ quan sát cửa sổ lấy ngón tay sự tiếp xúc làm trung tâm trong nháy m sau một khắc soát cả mặt cường hóa pha lê ẩm vang sụp đổ vô số mảnh vỡ nương theo lấy mất áp lực cuồng phong c u ố n ngược mà v à o đạo thân ảnh màu đen kia thì như quỷ mị giống như nghịch khí lưu một bước bước vào đài chỉ huy hắn thậm chí không có dư thừa động tác vẹn vẹn trước đó sông thân thể mang theo thuần túy q u y ề n phong liền như là một mặt bức tường mô hình trong nháy mắt đảo qua toàn bộ đài chỉ huy ngay tại cương vị của mình bên trên thao tác đám hải tặc ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra thân thể tựa như cùng bị đoàn tàu cao tốc chính diện va chạm cà chua trong nháy mắt bạo thành từng đám từng đám hết vụ độc nhãn long cảm giác mình linh hồn đều tại run r ậ y hắn trơ mắt nhìn cái kia màu đen ma thần t ư ớ n g bước một xuyên qua tràn ngập mùi máu tươi đi tới trước mặt hắn người người vương bình a n túi đầu nhìn xem cái này đã sợ đến sủi lơ trên mặt đất hải tặc đầu mắt thanh âm khản khản bên trong nghe không ra bất kỳ tâm tình gì chớ khẩn trương ta không phải cái gì ma quỷ hắn vươn tay như cái lao bằng hữu một dạng bộ vô độc nhãn long b ả bai ngự a khí thậm chí mang theo một tia hiền lành ta chỉ là cái đi ngang qua thương nhân hiện tại chúng ta tới nói chuyện ba chiếc thuyền này giá thu mua đi sau mười phút Nguyên bản náo n h i ệ trong t tinh n h k giới chỉ còn l ạ có chiếc kia lẻ loi chơi chọi rách kia loi trọi lẻ trơ d ư hầu hào vẫn tại nguyên địa trôi nổi. tại trôi địa Ba chỉ i ế huyết c đằng đằng sát khí huyết khô h lâu ả vô vô bộ, bộ một cái chừng mấy cái sân bóng lớn nhỏ không gian độc lập bên trong ba chiếc hoàn hảo đột kết hạng chính chỉnh chỉnh tể tể song song đặt lấy bên cạnh còn chất đống một đống nhỏ từ hải tặc trên thân lột xuống trang bị cùng cá nhân nổ cối mặc dù đều là chút không đáng tiền rất rưỡi nhưng thịt mũi cũng là thịt、Xách. vương bình an c h ậ t chập lưỡi trên mặt lộ ra từ đáy lòng cảm thán đều nói hỗn loạn tinh b ự c dân phong lưu hãn hiện tại xem ra quả nhiên danh bất hư truyền cái này dân phong nào chỉ là lưu hãn quả thực là thuần phạt ca vừa xuống đất liền đưa như thế một phần đẩy nhiệt tình h o a n n ê n gói quá lớn hắn một lần nữa khởi động rách dưới hầu hào thiết lập tốt tiến về tội ác chi đô đường tuyển trong lòng đối với lần này é các nhiệm vụ cuối cùng một tia lo lắng vậy triệt để tan thành m â y khói địa phương quỷ quái này hắn đ ưa thích chương ba trăm linh sáu hắc kim t i ể u quán cùng kim mùi tiền chương ba trăm linh sáu hắc kim t i ể u quán cùng kim mùi tiền tội ác chi đô hôn loạn tinh vực nổi tiếng nhất cảng tự do một trong một chiếc vừa mới trải qua cải tiến trên thân h ạ m còn lưu lại vết sắc khô lâu đồ t r à n g đội k í c h h ạ m lấy một loại gần như ngang ngược tư thái nên ngang đắp xuống bảy hào công cộng bỏ neo cảng nặng nghề hợp kim hạ cánh nện ở mặt đất phát ra đông một tiếng vang thật lớn chấn động đến bên cạnh mấy chiếc ngay tại sửa chữa cỡ nhỏ thuyền hàng một trận lay động cửa máy mở ra người khoác màn đêm áo choàng mặt đ ố i thiên huyễn mặt nạ vương bình an chậm rãi đi xuống hai tên mặc xương vỏ ngoài bọc é p khí tức tại tam phẩm võ giả tả hữu bến cảng thủ vệ lập tức xông tới trong tay năng lượng súng trường không k h á c h khí chút nào nhắm ngay hắn uy mới tới có hiểu quy củ hay không bên trái thủ vệ dùng thương quản gõ g õ vương bình a n ngực n g a khí bất thiện huyết khô lâu thuyền bọn hắn người đâu ngươi đem bọn hắn đen ăn đen vương bình an không nói gì hắn chỉ là từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một khối to bằng đầu người cao n ă n tin t i ệ n tay đem tới cái đồ chơi này là từ chiếc thuyền h ả i tặc kia dự bị nguồn năng lượng kho bên trong tháo ra giá thị trường đại khái có thể đổi mười viên cấp thấp linh tinh bên trái tên thủ vệ kia vô ý thức tiết được ước lượng phân lượng cảm thụ được trong đó b ả n h trướng tinh khiết năng lượng nguyên bản hung thần ác s á t trên mặt trong nháy mắt chất đầy định nọt dáng tươi cười hắn nhanh nhẹn thu hồi tin đối với đồng bạn đưa mắt liếc ra y qua một cái sau đó tiến đến vương bình an bên người eo đều nhanh công thành chín mươi độ ôi ngài nhìn ta ánh mắt này nguyên lai là vị đại nhân vật thủ vệ thanh âm nhiệt tình giống như là gặp được cha ruột xem xét ngại khí chất này liền biết là tới làm làm ăn lớn hoan nên nhiệt liệt chào mừng ngài đến tội ác chi đô hắn vừa nói một bên từ trong ngực móc ra một khối số liệu trịn cùng kính đưa lên đại nhân đây là nhỏ tư nhân chân tàng bản địa thế lực bản đồ phân bố nhà ai là cọm dâm cứng nhà ai là mệm thị trần phía trên đánh dấu đến nhất thanh nhị sở coi như là nhỏ hiếu kính ngài thủ vệ d ừ n g một chút hạ giọng dùng một loại ta chỉ nói cho ngươi thần bí ngự khí nói ra đại nhân nhìn ngài lạ mặt nhắc nhở một câu trong thành ai cũng có thể gây chính là khu thứ mười ba giới ma đại nhân tuyệt đối đ ư n g đi treo trọng vị kia tính tỉnh hh có thể không thế nào tốt vương bình an tiếp nhận chịu trong lòng cười lạnh quả nhiên là dân phong thuần phát một khối tin không chỉ có mua đường còn phụ tặng tình báo cái này doanh thương hoàn cảnh so liên minh đại học thật tốt hơn nhiều hắn không lại để ý cái kia hai cái t ú i đầu không lương thủ vệ thân ảnh n h ó á n g một cái liền dung nhập trên đường phố dòng người nhốn nháo rộn ràng bên trong tội ác chi đô khu phố màu sắc sặc sỡ giữa không trung là lóe ra nghe hồng quảng cáo hình chiếu ba d cùng gào thép mà qua phản trọng lực phi xa trên mặt đất thì là khắp nơi có thể thấy được máy móc nghĩa thể cải tạo giả hình thái khác nhau dị tộc lính đánh thuê cùng trong ánh mắt tràn đầy tham lam cùng cảnh giác giữa các hành tinh người lưu lạc trong không khí tràn ngập dầu máy rượu k e m chất lượng tinh cùng nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi hỗn hợp lại cùng nhau kỳ lạ hương vị vương bình an trên người màn đêm áo choàng phản phất một tầng vô hình l ự c trường t ư ớ n g tất cả ánh mắt không có hảo ý đều ngăn cách ở bên ngoài ngẫu nhiên có mấy cái đuôi mù ra hỏa muốn đụng lên đến nhưng ở nhìn thấy tấm kia không có bất kỳ cái dù mình yên lặng thối lui hạn t ư ợ n h ư một cái hành tẩu đang nháo thành thị u linh cùng hết thẹ chung quanh không hợp nhau nhưng lại hoàn mỹ dung nhập mảnh này tội ác thổ nướng căn cứ vào địa đồ chỉ dẫn hắn rất nhanh liền tìm được đích đến của chuyến này hát kim quán rượu và anh vừa mới đẩy ra cái k i a phiến do nguyên một khối tinh thú xương đầu điêu khắp thành cửa lớn một cỗ hôn tạp mồ hôi bẩn gào thét cùng c ù n g nhiệt tiếng gầm liền đập vào mặt trong thử quán một cái cự đại hợp kim trong giác đấu trường một đầu toàn thân bao trùm lấy lớp biểu bị bốn tay ma vượng chính tướng một nửa người xì v ở ý hổ dở lồng ngực tươi sống xé mở dẫn tới chung quanh đám con bạc buộc phát ra dung trời g e o họ v ư bình an đối với đây hết thể nhìn như không thấy hắn xuyên qua ô yên trướng khí đám người không nhìn những cái kia nhìn về phía hắn áo choàng xem kít cùng ánh mắt tham lam đi thẳng tới quầy ba trước đằng sau quầy ba một cái vóc người khôi ngô độc nhãn long lao bản chính chậm rãi lau sạch lấy một cái dính lấy không rõ chất lỏng lì pha lê vương bình an không có điều rượu h ắ n t ừ trong nhẫn chữ vật lấy ra một vật nặng nề g h mà đập vào trên quầy ba đúng đó là một b i ê n toàn thân do không biết tên kim loại hiếm chế tạo hình toi thỏi kim loại ước chừng lớn chừng bàn tay tại thỏi kim loại chính giữa k ắ c dấu lấy một cái phức tạp mà hoa lệ phi d ư c hùng sư vân trang trí một c ố như có như không tinh thần mà cao quý năng lượng ba đ ộ n từ thỏi kim loại bên trên tán phát ra nguyên bản u y ê n náo có rượu trong nháy mắt này lại xuất hiện sát na an tĩnh ánh mắt mọi người đều bị viên kia thỏi kim loại hấp dẫn vương bình a n mang theo mặt nạ thanh âm khàn khàn giống như là hai khối kim loại tại ma sát mua cái tin tức liên quan tới giới ma tác hoa vừa dứt lời mấy cái uống đến say khước trên thân tản ra nồng đậm mùi máu tanh thợ săn vũ trụ liền loạn t r à loạn t r o ạ n g mà xuống tới cầm đầu là cả người cao gần ba mét hùng nhân tộc thực lực ướt tại bát phẩm sơ giai hắn dội ra lông sù cự trưởng một thanh đệ lại viên kia thỏi kim loại mở cái miệm rộng lộ ra miệng đầy răng vàng đối với vương bình an c ư ờ i gần nói tiểu t ử n g ư ơ i cái đồ chơi này không sai mượn hùng ra ta chơi hai ngày thế nào mấy người khác vậy h ắ t hắc ư ờ i quá dị ẩn ẩn tướng vương bình an đường lui toàn bộ phong kín độc nhãn long l á o bản mở mắt ra nhìn bên này một chút lại cúi đầu tiếp tục xoa hẳn cái chén p h ả n phất không nhìn thấy bất cứ thứ gì tại cái này hỗn loạn chi đô đen ăn đen là mỗi ngày đều ở trên diễn trò mã nhưng mà vương bình an ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia hùng nhân tộc một chút hắn chỉ là có chút như đầu đối với đằng sau quậy ba độc nhãn long lão bản khe khe thở dài dọn dẹp một chút rất rưỡi thanh âm khàn khàn bên trong mang theo một tia không kiên nhẫn ảnh hưởng ta nói chuyện làm ăn tâm t ỉ n h độc nhãn long lão bản xoa cái chén động tác đông nhiên một trận tên k i a hùng nhân tộc thợ săn thì giống như là nghe được chuyện cười lớn đang muốn lên tiếng chế r â y ước nhưng hắn tiếng cười vĩnh viễn vậy không phát ra được ông một cỗ vô hình nhưng lại nặng nề như thái cổ thần sơn giống như lực lượng không có dấu hiệu nào ở bang giáng lâm lấy vương bình an làm trung tâm bán kính ba m bên trong không gian phản phất tại trong nháy mát hóa thành trạng thái cố định hộ phách tên tia hùng nhân tộc cùng bên cạnh hắng bốn trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt nương kết thân thể của bọn hắn ngay cả một tia thời gian phản ứng đều không có liền bị cái kia cố không cách nào kháng cự khủng bố cho áp từ đ ầ u đến chân từng t ứ c từng t ứ c nghiền nát không có kêu thảm không có dây rụa phốc phốc năm âm thanh cơ hồ bé không thể nghe nhẹ vang lên qua đi năm cái sống sờ sờ tại h g ô n l o ạ n tinh vực cũng coi như có chút danh tiếng thợ săn cứ như vậy hóa thành năm bãi không thể diễn tả thịt nát bị gắt gao ép tiến vào cứng rắn hợp kim sàn nhà bên trong ngay cả một tia mảnh xương vụn đều không có còn lại trong tử quán trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn bất khả tương nghị nhìn xem cái kia năm bãi cùng đất tấm hòa làm một thể vết máu một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu độc nhãn long lão b ả n trong tay ly pha lê đừng một tiếng bị hắn xinh xinh bóp thành một phấn hắn độc nhãn kia nhìn chằm c h ặ m vương bình an con ngươi c o lại thành nguy hiểm nhất cây kim trạng trên trán mồ hôi lạnh như là thác nước t r ư ợ xuống người khác xem không hiểu hắn lại thấy được rõ ràng đây không phải là năng lượng trùng kích không phải pháp tắc công kích mà là thuần vị đến cực hạn đối với vật lý quy tắc tuyệt đối khống chế người này mạnh đến mức như cái q u á vật càng làm cho hắn sợ hãi là viên k i a lẳng lặng nằm ở trên khoảnh ba thỏi kim loại phi dược hùng sư vân trang trí đó là ngân hà đế quốc hoàng thất bàn chi cái nào đó nhà hầu tức tộc chuyên môn huy hiệu hắc bào nhân này không chỉ có thực lực sâu không lường được phía sau còn có một cái có thể nghiền chết trên viên tinh cầu này tất cả mọi người khủng bố bối cảnh toàn trương tĩnh mịch vương bình an rỗi ra mang theo thủ sáo màu đen ngón tay ở miếng tia thỏi kim loại bên trên có tiết tấu nhẹ nhàng đập gõ gõ gõ mỗi một â m thanh đều giống như đập vào độc nhãn long láo bản trong trái tim hắn chậm rãi ngầm đầu dưới mặt nạ đồng xanh ánh mắt p h ả n phất xuyên tấu vô tận hư không rơi vào độc nhãn long l á o bản trên khuôn mặt thanh â m khẳng h à n vang lên lần nữa hiện tại chúng ta có thể hào hào tâm sự tắt khoa sao b a quát sau lưng của hắn hết thảy chương ba trăm linh bảy thần bí mạnh thường quân t r ư ơ n g ba trăm linh bảy thần bí mạnh thường quân trong tự quán t ĩ n h mì tim ắng cái kia cố nghiền nát hết thảy khủng bố trọng áp tới cũng nhanh đi cũng nhanh nhưng trong không khí tràn ngập trừ nồng đậm mùi màu tươi còn có một loại tên là sợ hai vô hình độc tố chính thuận mỗi người lỗ chân lông tiến vào xương thủy của bọn họ chỗ sâu độc nhãn long l á o bảng cứng tại nguyên đ i ệ u hắn cái kia hoàn hảo con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên quãng ba cái kia năm bãi đã bắt đầu ngưng kết huyết đ ụ c bếp bẩn hầu kết kịch liệt trên dưới nhấp nô làm tại tội ác chi đô sờ soạn lần m ò trên trăm năm kẻ ra đời hắn thấy qua cao thủ như cá giết sang sông cựu phẩm cường giả cũng không phải chưa từng giết có thể giống trước mắt như vậy trong lúc nói cười không ngay cả đàm tiếu đều không có vẹn m ẹ n cảm thấy tâm tình không tốt liền đem năm tên tại đao kiếm đổ máu bát phẩm võ gõ vương bình a n ngón tay vẫn như c ũ không nhanh không chậm đập viên kia phi rực hùng sư huy hiệu thỏi kim loại p h á n thất vừa rồi cái gì đều không có phát sinh thanh â m khàn khàn vang lên lần nữa phá vỡ cái này làm cho người hít thở không thông tính mình hiện tại an tĩnh độc nhãn long lão bản run lên vì lạnh đông nhiên lấy lại tinh thần hắn nhìn thoáng qua chung quanh những cái kia đã sợ đến mặt không còn chút máu liền hô hấp đều nhanh muốn dừng lại khách uống rượu lại liếc mắt nhìn quậy ba lúc trước đạo bị đấu bồng màu đen bao p h ủ thân ảnh thần bí mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt thấm ấp lông mày hắn đông nhiên vô quậy ba đối với toàn trường quát tầm lên. đều mẹ hắn nhìn cái gì vậy lan hôm nay lão tử không muốn bán toàn bộ lăn ra ngoài một tiếng giống này như là trên trời rơi xuống luân âm trong k i ể u quán đám dân liều mạng như được đại xá lộ nào tranh nhau chen lần hướng cửa ra vào r ũ n g mánh lao tới sợ chạy c h ậ m liền trở thành tiếp theo bãi trên bảng b ế t bẩn không đến mười giây đồng hồ nguyên bản huyên náo hát kim quán rượu liền chỉ còn lại có vương bình an cùng độc nhãn long láo bản hai người ông một đạo vô hình năng lượng kết giới dâng lên đem toàn bộ quán rượu triệt để cùng ngoại giới ngăn cách độc nhãn long láo bản hít sâu một hơi từ đằng sau khỏe ba đi ra đối với vương bình an thật sâu bái tư thái khiêm tốn tới cực điểm đại nhân xin mời đi theo ta hắn dẫn vương bình an xuyên qua đằng sau q u ạ ả n h ba một cánh c ử a n g ầ m đi vào một đầu sâu thẳm mật đạo mật thất không lớn nhưng trên vách tường khắc rõ lít nha lít nhít ngăn cách phủ văn hiển nhiên là đẳng cấp cao nhất nói chuyện nơi trốn đại nhân ngài muốn biết liên quan tới giới ma tát hoa hết thảy ta biết gì nói đấy độc nhãn long lão bản tự thân vì vương bình an kéo ra một tấm do tinh t h ú xương sống lưng rèn luyện mà thành cái ghế tư thái thả so nhân viên phục vụ còn t ấ p nói vương bình an tọa hạng tích chữ như vàng võ thánh xem ra nhiệm vụ tin vắn bên trong đối với mục tiêu này thực lực ước định hay là bảo thủ một cái có thể uy hiếp võ thánh hệ thống phòng ngự cũng không phải chỉ dựa vào một cái cựu phẩm định phong liền có thể giải quyết hắn một cái phản bội chạy trốn nghiên cứu viên lấy ở đâu nhiều tài nguyên như vậy vương bình an hỏi mấu chốt độc nhãn long lão bản sắc mặt trở nên càng thêm nghiêm trọng hắn xích lại gần một bước thanh âm ép tới cơ hồ vẽ không thể nghe đây mới là địa phương đáng sợ nhất đại nhân trong thành một mực có cái nghe đồn tắc hoa phía sau có một vị thần bí đại nhân vật tại giúp đỡ hắn vị này đại nhân vật thân phận không ai biết chỉ biết là thường cách một đoạn thời gian liền sẽ có dưới trướng hắn người đại diện thông qua đường dây bí mật tiến vào mười ba khu cho tắc hoa đưa đi hai dạng đồ vật độc nhãn long lão bản dối ra hai cây tráng kiện ngọt tay nghiên cứu kinh phí cùng thí nghiệm vật liệu thí nghiệm vật liệu vương bình an trong thanh â m rốt cục mang tới một tia v ậ n sóng đối với độc nhãn long lão bản trong độc nhãn hiện lên một tia sợ hãi sống thí nghiệm vật liệu đều là chút tại hỗn loạn tinh vực mất tích cường giả thậm chí còn có một số dị bẩm thiên phú bộ tộc có trí tuệ con non vương bình an trầm mặc hắn trong nháy mắt minh bạch cái này ép cấp nhiệm vụ điểm khó khăn chân chính căn bản không phải tác hoa bản nhân cũng không phải cái kia có thể uy hiếp võ thánh thành lũy sắt é p mà là cái kia giấu ở phía sau màn liền thân phận đều không người biết được lại có thể tùy ý cung cấp kỹ thuật tiền vốn thậm chí tướng sống sờ sờ cường giả xem như vật liệu đến c h u y ể n vận thần bí giúp đỡ người đây cũng không phải là đơn thuần nhiệm vụ ám sát vũng nước đục này so trong tưởng tượng phải sâu được nhiều rất tốt vương bình an nội tâm phi tốt tính toán phong hiểm càng cao ích lợi càng lớn một cái có thể giúp đỡ cựu phẩm đ ỉ n h phong làm nghiên cứu thế lực thần bí trong hang ổ đến có bao nhiêu đồ tốt cái này nếu có thể tìm hiểu nguồn gốc tật diệt hắn nhìn xem độc nhãn long lao bản khàn khàn mà hỏi thăm làm sao trả trộn vào đi tác khoa gần đây ngay tại bí mật chiêu mộ một nhóm cao cấp vật thí nghiệm độc nhãn long lão bản hiển nhiên đã sớm chuẩn bị yêu cầu thực lực tại bát phẩm trở lên không hỏi xuất thân không hỏi lai lịch chỉ cần dám đi liền có thể thu hoạch được hắn mới nhất cường hóa dự tề đương nhiên tỷ lệ tử vong n g a y hiểu c h ắ p đầu phương thức độc nhãn long lão bản lập tức tướng một viên màu đen chịm cung cung kính kính đặt lên bàn vương bình an đứng người lên từ trong nhận chữ vật lại lấy ra một khối đồng dạng lớn nhỏ thỏi kim loại ném ở trên bàn p í bịt miệm nói xong hắn quay người liền đi độc nhãn long lão bản nhìn xem trên bàn hai cái kia đủ để cho một cái trung đẳng gia tộc điên cuồng hầu tức kim nhìn lại cái kia đạo biến mất ở trong hắc cám bóng lưng thật dài phun ra một bụng trọc khí chỉ cảm thấy phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt đẫm rời đi quá rượu vương bình an thân ảnh lần nữa dung nhập tội ác chi đô mạch nước ẩm hắn không có vội vã đi đón đầu địa điểm hắn kẹo vào một đầu âm u âm ức tản ra hôi thối hẻm nhỏ vắm vẻ cửa ngó mấy đạo không có hào ý thân ảnh lạc yên không một tiếng động đi theo vào bọn hắn là trong thành tầng dưới chót nhất một cái tiểu bàn bọn hắn tận mắt thấy vương bình an ném ra cái kia hai khối hầu tức kim tiền t a i động nhân tâm dù là biết rõ đối phương là mánh long quá giang cũng chỉ có dân liệu mạng nguyện ý đánh cược hết thảy ngõ nhỏ chỗ sâu vương bình an bước chân ngừng lại hắn không quay đầu lại cửa ngõ mấy tên bang phái phân tử trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn im lặng rút ra ngâm độc truy thủ như là mấy cái để mắt tới con mồi l í n h cầu đống nhiên nào tới nhưng mà vương bình an chỉ là đưa lưng về phía bọn hắn chậm rãi giơ lên tay phải hắn đưa ngón trỏ ra đối với trước mặt không có vật gì không khí giống như là may và tại cắt may vải vóc bình thường nhẹ nhàng nằm ngang đ ạ c h một cái không có âm thanh không ánh sáng ảnh thậm chí không có một t ơ m ộ t hào năng lượng ba đ ộ cái tia mấy tên bang phái phần tử vọt tới trước thân thể đột nhiên cứng đ ờ trên mặt của bọn hắn còn duy trì vọt tới trước lúc g i ữ t ậ n cùng tham lam một giây sau p h u phù phù u p h nửa người trên của bọn hắn như là đã mất đi trèo c h ố n g xếp b ỗ đồng loạt từ phần eo trở xuống rơi trên mặt đất vết cắt bóng loáng như gương vô mức đến thậm chí có thể soi sáng ra bóng người uy dị chính là ngay cả một giọt máu tươi đều không có p h ơ n ra bởi vì tại bị cắt ra trong né mắt vết thương không gian t r u n g quanh đã bị cực hạn sắc bén lực lượng pháp t á c triệt để cho bùi vương bình an nhìn cũng chưa từng nhìn sau l ư n g tác phẩm nghệ thuật chỉ là túi đầu nhìn một chút ngón tay của mình phản phất tại thưởng thức một kiện vừa hoàn thành c ế i tác nội tâm chỉ có một câu ngắn gọn đánh giá thanh lý rác rưởi còn muốn tự mình đọc thủ không có vận nghiệp thật phiền phức hắn đi đến ngõ nhỏ sâu nhất nơi hẻo l á n h xác nhận bốn phía không người tâm niệm vừa đ ộ n trên mặt thiên huyễn mặt nạ tản mát ra một cô yếu đất ba đậu trên người hắn cái kia cỗ sâu không lường được như là như v ư ợ t sâu khí tức bắt đầu nhanh chóng phát sinh biến hóa nguyên bản chầm ổn nội liễm tĩnh mịch bị một loại của bạo khô tạc tràn đầy không ổn định cùng dục vọng hủy diệt khí tức thay thế cảnh giới của hắn từ không cách nào theo dõi cựu phẩm một đường rơi xuống đến bát phẩm đ ỉ n h phong nhưng đây không phải bình thường bát phẩm đ ỉ n h phong đây là một loại phạm phất thông qua một loại nào đó t à ác bí pháp cưỡng ép thúc đẩy sinh trường dẫn đến căn cơ bị hao tổn lực lượng của bạo lại khó mà tự điều khiển khí tức nguy hiểm một cái cùng đường mặt lộ vì truy cầu lực lượng không tiếc bất cứ giá nào tên yên võ giả l a n thang h ì tượng như vậy sinh ra làm xong đây hết thảy vương bình an mới sửa sang lại một chút áo choàng n g ầ n đầu nhìn về phía chip trên địa đồ tiêu ký cái kia điểm chiêu mộ đồ tể hàng thịt hắn bước chân hướng phía mảnh kia tràn đầy h u y ế t tinh cùng kỳ ngộ địa phương đi tới chương ba trăm linh tám hoàn mỹ tố thể chương ba trăm linh tám hoàn mỹ tố thể đồ tể hàng thịt cũng không bán thịt hoặc là nói nó bán không phải bình thường tinh thú thịt lối vào cửa hàng không có chiêu bài chỉ có hai cây do một loại nào đó cự thú xương đùi rèn luyện mà thành trắng bệnh lập trụ phía trên treo mấy cái gì xét n ó c sắt nồng đập mùi máu tươi cùng nước khử trùng bị hỗn hợp lại cùng nhau hình thành một c ố làm cho người buồn nôn kỳ lạ khí thức từ nửa mở cửa kim loại t r o n g khe thẩm tấu ra nơi này chính là giới ma tác hoa điểm c h ư a mộ vương bình an mang theo thiên huyến mặt nạ tương tự thân khí tức ngụy trang thành một cái quần bão hữu tạng căn cơ bất ổn bắt phẩm đ ỉ n h phong v õ giả sen lẫn trong một đám hình thái khác nhau dân liệu mạng bên trong đứng xếp hàng đội ngũ rất dài không khí ngột ngạt đến đáng sợ xếp tại trước mặt có trên đầu mọc r a sừng ác ma tộc có toàn thân bao trùm lấy giáp sắc chủng tộc, vậy có tại trên chợ đen cũng khó khăn đến thấy một lần sinh mệnh nguyên tố bọn hắn đều không ngoại lệ đều tản ra tuyệt vọng cùng điên cùng khí giống như chuẩn thua sạch hết hại, chuẩn bị để lên tính mệnh dân là đầy kế tiếp văng lánh điện tử hợp thành âm t ừ trong môn chuyên gia nham thạch cự nhân hít sâu một hơi nghệ bước bước chân nặng nề đi vào một giây sau ẩm một tiếng chói hai dòng điện tiếng v a n g lên ngay sau đó là nham thạch cự nhân thống khổ đến cực hạn gạo ghét không ta tổ hợp gen a tiếng gầm gừ im mặt mà dừng、vâng、anh một cái to lớn do vô số bánh răng cùng ít tông tạo thành g i ữ tợn cánh tay máy từ trong môn đ ố n g nhiên nô ra cánh tay máy cuối cùng nắm lấy c ố kia đã cháy đen còn lại có chút co giật nham thạch cự nhân như là nắm lấy một khối vô dụng sắt vụn tiện tay ném vào cửa hàng bên cạnh một cái c ự đại tản ra hào q u a n g màu đỏ sậm dung luyện trong lò phù phù miệng lò ánh lửa lóe lên ngay cả một tia khói bụi đều không có toát ra ghen tính ổn định thấp hơn ba mươi bảy năng lượng chịu đựng độ e cấp phán định l à phế liệu giút cho thu bể băng lãnh điện tử â m không mang theo bất cứ tia cảm tình nào tuyên án lấy một cái bát phẩm cường giả kết hoàn toàn tính m ị c h tất cả mọi người vô ý thức lui về sau nửa bước trong mắt không cách nào che giấu sợ hãi tỷ lệ đào thải này có chút cao a ngay cả tiền trợ cấp đều không có lòng dạ hiểm độc xí nghiệp vương bình an đứng tại chỗ không nhúc nhích nội tâm không có chút gợn sóng nào đậu đen rau muốn một câu sàng chọn tại tiếp tục cái này đến cái khác dân liều mạng đi bảo tuyệt đại bộ phận đều tại vài giây đồng hồ sau hóa thành dung luyện trong lò một sợi khói xanh ngẫu nhiên có mấy cái hợp cách sẽ bị cho phép từ khắc một bên thông đạo rời đi mang trên mặt sống xót sau hai nạn c u n g nghỉ rất nhanh đến thiên vương bình an kế tiếp hắn m ặ t không thay đổi đi bảo trong cửa hàng bộ là một cái cự đại như là lò sắt sinh giống như đại sành hình tròn vừa rồi cái kia giữ tợn cánh tay máy chính treo ở trong trần nhà vô số thô to cắp điện kết nối với thân thể nó băng lánh màu đỏ thăm dò như là rắn độc con mắt gắt gao khóa chặt hắn r ồ i ra cánh tay của ngươi vương bình an theo lời làm theo cánh tay máy chậm rãi hạ xuống cuối cùng một cây so cọng tóc còn mảnh màu bạc kim thăm dò như thiểm điện đâm vào da của hắn ngay tại kim thăm dò đâm vào trong nháy mắt vương bình an nối với hệ thống hạ đạt chỉ lệ mô phỏng kinh mạch diện tích lớn nước gãy năng lượng tuần hoàn hỗ đồng thời phóng thích một phần bạn cường độ đục thân đặc thù ông kim thăm dò kết nối máy chủ phát ra một trận r ồ n dập phong minh nguyên bản bình ổn vận hành dòng số liệu trong nháy mắt giống như là vỡ đê hồng thủy ở trên màn ảnh điên c u ồ n g rẽ phở phụ trách giám sát nửa người máy bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên hắn cái kia hoàn hảo mắt thường chừng tròn xoe máy móc mắt giả thì điên c u ồ n g lóe ra hồng quáng trong miệng phát ra khó có thể tin mỹ non cái này cái này sao có thể cùng lúc đó trong đại sảnh cái kia băng lánh điện tử hợp thành âm lần thứ nhất xuất hiện chấn động kịch liệt thậm chí mang tới một k hồng hỉ cảnh cáo cảnh cáo phát hiện siêu quy cách vật thí nghiệm ghen tính ổn định chín mươi chín tám hoàn mỹ năng lượng chịu được độ phán định thất bại vượt qua các trị hạn mức cao nhất nhục thể cường độ đẳng cấp s tổng hợp đánh giá hoàn mỹ tố thể hoàn mỹ tố thể d i t r ú mục tiêu kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng năng lượng hệ thống tuần hoàn gần như sụp đổ nhưng hạch o tâm sinh mệnh kết cấu hoàn chỉnh lại cường độ cực cao ự c c không cần tiến hành sơ đại cường hóa có thể trực tiếp tiến hành phỏ mặt cùng tái tạo là thần tạo kế hoạch lý tưởng nhất vật dẫn、Soạn. đại s ả n mặt bên một cánh cửa hợp kim bỗng nhiên trởi mấy tên võ trang đầy đủ thủ vệ máy móc và o vào trong tay súng năng lượng nhắm ngay vương bình an nhưng họng súng lại run nhẹ nhẹ ánh mắt của bọn hắn không phải cảnh giác mà là giống nhìn xem một kiện hiếm thấy chân bảo giống như tham lam cùng cùng nhiệt cầm đầu thủ vệ tướng một viên lõe ra hảo quang màu vàng kim loại huy trường cung kính kẹp ở vương bình a n đ ư ợ c số hiệu bảy trăm ba mươi bốn đẳng cấp đặc cấp phẩm ngươi thu được cao nhất ưu tiên cấp thông hành quyền h ạ vương bình an dưới mặt nạ khỏe miệng có chút câu lên con cá mắc câu rồi hắn cùng với những cái khác hơn mười người may mắn thông qua sàng chọn hợp cách phẩm bị cùng nhau mang vào một máy to lớn bậc thang lên xuống theo bậc thang lên xuống cấp tốc chìm xuống mất trọng lượng cảm giác chuyển đến khi nặng nề cửa khoang lần nữa mở ra lúc tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt rung động nơi này là một tòa không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung sự hùng vĩ dưới mặt đất kim loại thanh thị trên mái vòm là m ô phỏng gia nhật nguyện tinh thần vô số khổng lồ máy móc tạo vật tại cố định trên quỹ đạo im lặng vận hành như là một cái tinh vi đến cực hạn to lớn đồng hồ nội bộ trong không khí tràn ngập băng lánh nước khử trùng cùng dầu máy n ỗ n hợp hương vị nơi này chính là khu thứ mười ba cùng lúc đó khu thứ mười ba trung ương phòng điều khiển một cái toàn thân cắm đầy ống dẫn nửa người đã hoàn toàn bị băng lánh máy móc thay thế nam nhân chính nhìn chằm chặp màn ảnh chính tải lên về hình ảnh trên màn hình chính là vương bình an toàn thân quét hình số liệu cùng phần kia bị đánh dấu đỏ to thêm hoàn mỹ tố thể đánh giá báo cáo tìm được rốt cuộc tìm được giới ma tác hoa trên khuôn mặt t o á t ra bệnh trạng cục nhiệt h á n cái kia hoàn hảo tay bởi vì quá độ kích động mà run dày kịch liệt hoàn mỹ như vậy đ ụ thể cường độ như vậy thuần túy sinh mệnh bản nguyên đây quả thực không phải sinh mệnh mà là một kiện tác phẩm nghệ thuật một kiện vì ta đo thân mà làm gánh chịu thần vật chứa hắn bông nhiên quay đầu đối với máy truyền tin dùng một loại gần như định đoạn c ủ a nhiệt ngữ khí báo cáo đại nhân ta h ư ớ ngài n g cam đoan có cố này hoàn mỹ vật dẫn thần tạo kế hoạch một bước cuối cùng chắc chắn hoàn thành n g à i chỗ mong đợi cái k i a siêu việt võ thần ngự trị ở bên trên pháp tác nhân tạo chi thần sắp sinh ra máy truyền tin đầu kia một mảnh trầm mặc hồi lâu mới chuyển tới một không phân do nam nữ phản phất do vô số thanh em điệp ra mà thành q u dị thanh âm ngân hảo đừng để ta thất vọng vương bình an b ọ n người được đưa tới một gian màu trắng tinh không có bất kỳ góc chết gì tỉnh hóa thất một tên mặc màu trắng nghiên cứu p h ụ t h ầ n s á c lạnh lùng người giám sát đối với đám người hạ lệ nộp lên các ngươi tất cả vật phẩm tùy thân bao quát chữ vật trang bị sau đó theo thứ tự tiến vào phía trước phần tử đối xứng quét hình trật liệt bất luận cái gì ý đồ ẩn tàng hành vi đều sẽ được coi là đối với tác hoa đại nhân phản bội người giám sát tiếng nói vừa dứt một tên dáng người nhỏ gầy người t h ẳ n lặn trong mắt lõe lên một tia g à u hạt hãn lặng lẽ tướng một chiếc nhẫn trong miệm giả bộn h ư như không có việc gì đi h ư ớ n quét hình trận ông khi hắn thân thể chui vào mảnh tia do tia sáng màu làm tạo thành trận l i ệ t lúc còi báo động trói hai đ ố n g nhiên văng lên kiểm tra đo lường đến chưa đăng ký không gian ba động nguyên người thằn l à n sắc mặt đại biến quay người liền muốn chạy nhưng hắn sau lưng cửa hợp kim đã ẩm vang rơi xuống tĩnh hóa thất trên vách tưởng mấy chục cái họng pháo đen ngòm im lặng rối ra nhắm ngay hắn rầm rầm rầm d â y đặc ánh sáng năng lượng trong nháy mắt đem hắn tính cả hắn muốn ẩn tàng trước nhất kia cùng một chỗ bốc hơi đến sạch sẽ huyết tinh tràn diện để còn lại mười mấy người sắc mặt chẳng bệnh vương bình an ánh mắt đảnh mắt đảo trong lòng người lạnh cho trẻ con đến tiên hắn lúc hắn thản nhiên tướng cái kê ba chiếc ăn cướp tới thuyền hải tặc cùng một chút không đáng tiền tạp vật từ trong nhẫn chữ vật đem ra chồng chất tại chỉ định thu về trong dương sau đó hắn cất bước đi hướng quét hình trận chương ba trăm linh chín sau cùng khảo thí chương ba trăm linh chín sau cùng khảo thí ngay tại thân thể tiếp xúc đến tia sáng màu làm trong nháy mắt hắn hướng hệ thống hạ đạt chỉ lệnh hệ thống sáng tạo lâm thời áo tọa độ không gian tướng công nhân quét đường nhẫn chữ vật cùng màn đêm áo choàng thiên huyễn mặt nạ tiến hành không gian chồng chất che đậy hết thể quét hình chỉ lệnh đã chấp hành ngoại giới vương bình an chỉ là bình tĩnh xuyên qua mảnh kia màn ánh sáng màu xanh lam quét hình trận liệt đèn chỉ thị từ đầu tới c u i duy trì lấy bình ổn màu xanh lá nhỏ số hiệu bảy trăm ba mươi bốn quét hình thông qua trong cơ thể không khác thường năng lượng nguyên vô không gian trang bị lưu lại người giám sát nhẹ gật đầu trong mắt l ó e lên vẻ hài lòng hà n đ ố i với vương bình an là một cái xin mời thủ thế thái độ rõ ràng so với những người khác muốn khách khí được nhiều bảy trăm ba mươi bốn hảo làm đặc cấp phẩm ngài sẽ có được độc lập khu nghỉ ngơi vương bình an bị đơn độc dẫn tới một gian có thể sưng xa hoa kim loại gian phòng trong phòng không chỉ có thoải mái dễ chịu mềm giường thậm chí còn có một cái cỡ nhỏ năng lượng tuần hoàn ao có thể dùng đến khôi phục thể lực hắn mới vừa ở bên giường t o a h ạ n trong căn phòng phát thanh liền v a n g lên cái k i a đạo băng l á n h mà quen thuộc điện tử hợp thành âm số hiệu bảy trăm ba mươi bốn xin chuẩn bị kỹ lưỡng tác hoa đại người tướng tự mình triệu kiến ngại trong căn phòng phát thanh v a n g lên lần nữa cái k i a đạo băng l á n h điện tử hợp thành âm biến mất thay vào đó là một trận rất nhỏ khí lưu tiếng t â minh nặng nghề hợp kim cửa lớn hướng hai bên trở ra một tên dáng người cao gậy nữ tính phó quan đi đến nàng mặc bó sát người y phục tác chiến nửa gương mặt bao trùm lấy kim loại màu bạc trắng mặt nạ cánh tay trái hoàn toàn do tinh vi tay chân giả máy móc thay thế đầu ngón tay l ó e ra nguy hiểm làm quang bảy trăm ba mươi b ố hảo thanh âm của phó quan không có bất kỳ cái gì c h ậ t trùng tựa như là một máy thiết lập tốt chương trình máy móc tắt khoa đại người đối với ngươi số liệu cảm thấy rất hứng thú nhưng ở chính thức tiến hành thần tạo giải phâu trước đó đại nhân cần xác nhận một sự kiện vương bình a n ngồi tại bên giường trong tay còn nắm vớt cái kia uống một nửa năng lượng dịch cái chén hắn không có đứng dậy chỉ là lười biếng mở mắt ra quét đối phương đầu kia cánh tay máy một chút. hãng có có ở trong lòng cấp tốc cho vị phó quan này đánh cái nhãn hiệu hành tàu phế phẩm vựa bé trai xác nhận cái gì vương bình an đem cái chén tiện tay đặt ở trên tủ đầu giường phát ra soạt một tiếng văng nhỏ xác nhận ngươi bộ thân thể này thực chiến cực hạn cùng phó quan nghiêng người sang nhường ra một đầu thông hướng ngoài cửa đường ngươi nối với đại nhân thành ý đi theo ta xuyên qua rắc rối phức tạp dưới mặt đất hành lang gấp khúc trong không khí dầu máy vị dần dần bị một cỗ nồng đậm mùi máu tươi thay thế phía trước xuất hiện một cánh to lớn miệng cống theo miệng cống dâng lên hồn ào tiếng gào thét cùng tiếng kim loại va chạm ẩm v a n g rót vào ngắm nhĩ đây là một cái hình tròn dưới mặt đất sân thi đấu đường kính vượt qua năm trăm m bốn phía là cao tới ba mươi m đặc trùng b á c h tường h ợ p kim trên b á c h tường hiện đầy màu đỏ s ầ m vết máu khô khốc cùng sâu cạn không đồng nhất vết trào chỗ cao trên khán đại không có một a y chỉ có vô số camera chỉ toàn p ư ơ n g vị không góp chết địa tỏa định lấy trong sân vương bình an đứng tại sân thi đấu một m dưới chân mặt đất có chút sền sệt quy tắc khảo nghiệm rất đơn giản phó quan đứng tại chỗ cao quan sát trên này từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn thanh âm thông qua phát thanh tại chống trải trong sân đấu quanh quần giết nó hoặc là bị nó xé nát chương ba trăm mười hoàn mỹ nhất thần chương ba trăm mười hoàn mỹ nhất thần ầm ầm sân thi đấu một chỗ khác cổng s ắ t cửa đông nhiên bị một cố lực lượng kinh khủng từ nội bộ phá tan một đầu hình thể khổng lộ như núi nhỏ quái vật đương theo lấy làm cho người buồn nôn hôi thối gầm t é p vào da đây là một đầu triệt để vi phạm với sinh vật học lẽ thường bạn mẹo tạo vật nó có được bạo long giống như thân thể trên lưng lại khâu lại lấy bốn cái thuộc về khác biệt tinh thú cánh tay trên cổ đỉnh lấy ba cái đầu một viên là hư thối cự nhân đầu lâu một viên là chạy sôi dịch acid t r ù n g tộc r i ấ c h ú t còn có một viên là nửa cơ giới hóa đầu sói vô số thô to ống sắt tuyến cắm ở cuộc sống của nó bên trên bơm đưa màu xanh lá cường hóa dự kề khâu lại căm vận cựu phẩm sơ dai trên người nó tản ra khí tức hôn loạn m à c n g bạo đó là linh hồn bị cưỡng ép vào nát ghép lại với nhau sau sinh ra cực hạ n thống khổ cùng điên cổng giống ở giữa viên kia hư thối cự nhân đầu lâu phát ra một tiếng đinh hai nhức cóc gà khét tiếng gầm sen lẫn gió canh nó lên trên n đất cắt đuôi.、Nó、cơ trong tay cự hình liên c ư a kiếm cùng trọng truy nệm bước để đại điệu run dày bộ pháp hướng phía vương bình an phát khởi công kích mỗi một bước rơi xuống h ư ớ n g rắn hợp kim mặt đất đều sẽ nước toát ra từng đạo giống mạng nghệ với dạng vương bình an đứng tại chỗ hai tay cắm ở trong túi quần trên người áo khoác màu đen bị tỉnh phong thổi đến bay phất phới hắn nhìn xem đầu k i a băng băng mà tới quái vật khổng lồ lông mày hơi nhữ lại không phải là bởi vì sợ hãi mà là bởi vì ghép bỏ cái này khâu lại kỹ thuật quả thực là tai nạn hắn ở trong lòng yên lặng đầu đen rauống thần kinh tiếp nhận thô giáp bản mạch năng lượng xung đột nghiêm trọng hoàn toàn chính là dựa vào dược tề gợp c h ố n g loại này tàn thứ phẩm phá hủy đều ngại tay bẩn linh kiện thu về giá trị thấp lãng phí vật liệu đây chính là hắn đối với tác hoa vị này giới m à thứ nhất đánh giá kỹ thuật quá cầu thả thẩm mỹ quá kém 734 hảo hiện ra giá trị của ngươi phát thanh bên trong thanh âm của phó quan mang tới một tia t h u ố c d i ụ c tác hoa đại người đang nhìn ngươi lúc này đầu kia khâu lại căm hận đã vọt tới vương bình an trước người không đủ năm mươi mét chỗ bóng ma khổng lồ đem hắn triệt để bao phủ viên kia nửa máy móc đầu sói mở ra miệng động phun ra một đạo cao năng chùm laser phong kín vương bình an tất cả đường lui cùng lúc đó trôi kia t r ư ờ n g dài mười mét liên cơ kiếm mang theo chói hai tiếng oanh minh chém bổ xuống đầu i ệ u phẩm tinh thú lực lượng tăng thêm xì、si、b ở ý hộ giờ ra chỉ một kích này đủ để tướng một chiếc cỡ nhỏ tàu bảo vệ chém thành hai khúc vương bình an vẫn như cũ không n ú c đ í c h thẳng đến cái kia nóng rực kích quang s ắ p chạm đến hắn lọt tóc thẳng đến cái kia liên cơ kiếm mang theo phong áp đã cắt đứt dưới chân hắn mặt đất hán động không có sử dụng bất kỳ hoa tiếu gì thân phát cũng không có b ộ c phát kinh tiên động địa khí、huyết. vẹn vẹn thuần phí nhục thân b ộ phát b á nguyên địa lưu lại một cái rất thật t à n ảnh tiếp theo một cái trước mắt liên tư kiếm hung hang bổ vào tàn ảnh bên trên tướng mặt đất chém ra một đạo sâu không thấy đ á y khé ránh mà vương bình an thân ảnh đã không có dấu hiệu nào xuất hiện ở khâu lại căm hận phía sau giữa không trung hắn cùng v i ê n kia đang chuẩn bị phun ra dịch acid trùng t ậ p đầu nhìn thẳng quá chậm vương bình an nhẹ giọng chút bình một câu hắn chậm rãi nâng tay phải lên năm ngón tay năm tay nếu là thanh ý khảo thí vậy thì phải lấy ra chút để tên biến thái kia nhà khoa học cảm thấy hứng thú đồ vật nhưng lại không có khả năng quá mạnh miễn cho đem cá dọa chạy vậy chỉ dùng cái này đi trong đan điền viên tia màu ám kim lôi trùng hơi run dày một chút một t i a vẹn vẹn một tia cực kỳ yếu đ ớt màu ám kim hồ quang điện thuận tinh mạch trong nháy mắt quấn quanh ở q u y ề n của hắn phong phía trên hồ quang điện này không có phát ra cái gì lôi mình cũng không có hào quang chói sáng nội liễm đến tựa như là một đầu không đáng chú ý kim tuyến nhưng ở trong đó ẩn chứa là hủy diện phát tắc、Phúc. một tiếng văn trầm tựa như là dùng nung đỏ dao ăn cắt ra một khối mỡ bỏ vương bình ăn nằm đấm dễ như chở bàn tay địa động xuyên qua khâu lại căm hận t ầ n g kia danh xưng có thể ngăn cản chiến hạm chủ pháo hợp lại bọc thép vỏ sau đó toàn bộ cánh tay chui vào trong đó màu áng kim lôi đ ỉ n h chi lực tại tiếp xúc đến quái vật thể nội hạch tâm nguồn năng lượng lò phản ứng trong nháy mắt bạo phát không có kinh tiên động địa bạo tạc chỉ có c h ố t bụi đó là một loại từ vi mô phương diện tiến hành triệt để phá hư khâu lại căm hận thể nội năng lượng c u ầ n bạo kia lường bề phức tạp máy móc kết cấu cùng những cái kia mở ra huyết n ụ c tổ chức trong nháy mắt này toàn bộ đã mất đi hoạt tính nguyên bản còn tại điên cồn giấy ruộng gạo nó cái kia ba cái đầu bên trong hầm v a n g đồng thời dập tắt vương bình a n m ặ t không thay đổi rút tay ra mang ra một chùm màu đen dầu máy cùng huyết thủy chất hỗn hợp hắn ở giữa không chung một cái nhẹ nhàng lộn ngược ra sau vững vàng rơi xuống đất sau lưng t o a kia giống như núi nhỏ quái vật khổng lồ vô thanh vô tức sụi lơ xuống tới hóa thành một đống khói đen bút lên sắt vụn cùng thịt nháo một q u y ề n miểu sát vương bình a n lắc lắc trên tay vết bẩn nhìn xem đống kia phế tích một mặt t h ị đau lực đạo không có khống chế tốt lần này tốt hạch tâm lỏ phản ứng nổ ngay cả cái kia mấy cây còn có thể dùng dịch á t cắn đều thua lỗ c h í ít ba triệu khu thứ mười ba hạch tâm phòng thí nghiệm to lớn trên màn hình ảnh toàn ký dừng lại lấy vương bình an ra q u y ể n trong nháy mắt đó hình ảnh bị thả chậm dòng giã gấp trăm lần tên một trận dồn dập tiếng hấp khí v ă n g lên t ắ t khoa cả người cơ hồ g á n tại trên màn hình h á n cái kia hoàn hảo trong mắt hiện đầy máu đọ kia đó là cực độ phấn khởi biểu hiện mà đổi thành một cái máy móc mắt giả thì tại điên cuồng chuyển động phân tích trên màn hình cái kia đạo lóe lên một cái rồi biến mất hào quang màu bằng sậm lôi đình không không chỉ là lôi đình t ắ t khoa thanh n m đang run dậy đó là phát hiện chân lý c u n g tín đồ mới có run g d ậ y cô năng lượng này tính phá hư loại này thuần phí hủy diệt thuộc tính nó trực tiếp chôn vùi vật chất phần t ử khóa đây là cao giai phát tắc là hủy diệt lôi đỉnh ha ha ha ha tác khoa đột nhiên bộ phát ra một trận điên cuồng cười to hắn đ ỗ n g nhiên q u a y n g ư ờ i hai tay bưng bày t ư ớ n g trên bản thí nghiệm các loại ống nghiệm cùng bản vẽ quét xuống trên mặt đất hoàn mỹ quá hoàn mỹ bộ thân thể này không chỉ có, có được ép cấp đục thể cường độ lại còn tự hành lĩnh ngộ bá đạo như vậy lực lượng phát tắc đây chính là thiên ý đây chính là ta một mực tại tìm kiếm có thể gánh chịu thần nhân tạo nghiên cứu trung cực và chứa h ắ n nguyên bản còn tại lo lắng phổ thông nhục thể phạm thai không thể thừa nhận bị đại nhân kia ban cho thần lực nhưng bây giờ tất cả lo lắng đều tan thành mây khói một cái có thể k h ô n g chế bị diệt lôi đỉnh cựu phẩm đỉnh phong độc thân đơn giản chính là vì kế hoạch kia m à thành nhanh tác hoa đối với máy truyền tin gặp hét thanh â m bởi vì kích động mà trở nên bén nhọn t r ó i thai để hắn tiến đến lập tức lập tức ta đã không kịp chờ đợi muốn đem hắn cắt ra trong sân đấu cái kia phiến một mực đóng chặt Thông hướng pháo đặc à h sắc thật sự là đặc sắc tuyệt luân biểu diễn bảy trăm ba mươi tư hảo ngươi thông qua được khảo thí tới đi con của ta đi vào bên cạnh ta ta đã vì ngươi chuẩn bị xong bàn giải phẫu cái này sẽ là một trận vĩ đại tiến hóa ngươi sẽ trở thành trong vũ trụ này hoàn mỹ nhất hận vương bình an nghe phát thanh trong kia cái đồ biến thái thanh âm không có bất kỳ biểu lộ gì hắn chỉ là từ trong túi móc ra một cái khăn tay chậm rãi lau sạch sẽ vết máu trên tay sau đó tiện tay đưa khăn tay ném ở đầu kia khâu lại căm hận trên thi thể t h ư ợ n h ư là tại tế điện đống này không đáng tiền rắt rưởi giải phẫu hắn ở trong lòng cười lạnh một tiếng hy vọng của cải của ngươi đủ thanh toán trận này giải phẫu phí tổn vương bình an bước chân hướng phía thông đạo kia đi đến bước tiến của hắn rất ổn mỗi một bước đều dẫm tại tiết tấu bên trên đây không phải là đi hướng pháp trường tử tù đó là đi hướng kim k ố ra cướp chương 311, chất tướng phơi bảy chương 311, chất tướng phơi bảy đầu kiêm p h ụ lên kim loại màu trắng bạc sàn nhà thông đạo ngoài ý liệu dài trên b á c h tường hai bên ánh đèn dịu dịu đem hắn bóng dáng kéo đến rất dài lại co lại rất ngắn vương bình a n bước chân không nhanh không chậm mỗi một b ư ớ c khoảng thời gian đều tinh chuẩn đến có thể dùng cây thước đi đo đ ạ c hắn tại tính toán từ cửa vào đến nơi đây hắn tổng cộng đi 367 b ư ớ c thông đạo vật liệu xây dựng là liên minh quân tứ ba công tập đoàn ba năm trước đây mới đối ngoại đem bán tinh ngân học kim tính bền dẹo cực dài nhưng năng lượng chuyển xuất rất kém cỏi duy nhất ưu Thuân thuyết công trình mặt mũi. Cái này hơn 300 mét dáng dấp thông hơn công này ráng Cái mũi. dấp đây ạ tại Liên minh Đại học ngoại Bại o hoàn chỉ chi cũng học phí, minh khu không là liệu Liên vật một tòa biệt tự. Bại gia tử. sai gia mua xuống đủ để đ là vương bình an đối với vị tia chưa từng gặp mặt giới ma tắc hoa ở trong lòng dán lên cái thứ hai nhãn hiệu cuối lối đi tia sáng sáng tỏ thông suốt một cái cự đại đến vượt quá tưởng tượng không gian hình tròn hiện ra ở trước mặt hắn nơi này chính là tòa này thành lũy sắt thép trọng yếu nhất trung ương thực nghiệm thất trên mái vòm vô số phức tạp cánh tay máy như là ngủ say cự thú lít nha lít nhít u y ế n ống u ấ n quýt lấy nhau kéo dài hướng không gian trung ương mà tại trung ương là một cái đường kính vượt qua trăm mét năng lượng thật lớn ao trong ao quần quận không phải nước mà là s ệ n sệt tinh khiết bày biện ra thể lòng năng lượng màu xanh biếp sóng năng lượng khổng lồ đậu làm cho cả không gian không khí đều phát sinh rất nhỏ và mèo một nửa người nửa máy móc thân ảnh đang lẳng lặng lơ lửng tại hồ năng lượng ngay phía trên nửa người dưới của hắn đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là vô số cây kim thăm dò giống như kim loại xúc tu thật sâu cắm rễ ở phía dưới hồ năng lượng bên trong hấp thu cái kêu bàn bạc lực lượng hắn phân nửa bên trái thân thể còn bảo lưu lấy nhân loại đặc thù nhưng làn da tái nhợ đến không có một tiêu huy mà hắn nửa bên phải thân thể thì bị băng lãnh giữ tận máy móc nơi bao bọc làm người khác chú ý nhất là bộ ngực hắn vị trí nơi đó không có trái tim mà là một khối ngay tại xoay chầm chậm ước chừng lớn chừng bàn tay hình thoi chim chịu chất liệu không phải vàng không phải ngọc nội bộ phảng phất t ẩ n chứa một mảnh hơi co lại tinh không vô số n h ỏ vụn điểm sáng ở trong đó sáng tối chập trờn tản ra một cỗ yếu dị v n mẹo nhưng lại mang theo một k i a thần thánh quỷ dị và mang nhưng ạ i mang theo một tia thần thánh quỷ dị và mang nhưng lại mang theo một tia thần thánh quỷ dị v m a n một cái thuộc về nhân loại một cái thì là l ó e r a hồng quang máy móc m ắ t giả hắn nhìn xem từ trong thông đạo đi ra vương bình an thật giống như một vị đ ỉ n h cấp nghệ thuật gia đang thưởng thức chính mình sắp hoàn thành hoàn mỹ nhất kế tác từ bỏ c h ố n g lại đi tác h o a mở miệng hắn lửa bên dây thanh bị máy móc thay thế phát ra giọng nói tổng hợp cùng nhân loại tiếng nói hỗn hợp lại cùng nhau hình thành một loại quái dị c ó minh thân thể của ngươi ngươi lĩnh mộ phát tắc đều sẽ thành ta bước về phía thần đàn cầu thang hắn giang hai cánh tay tư thái cùng nhiệt mã thành kính phản phất tại ôm toàn bộ vũ trụ bọn chúng vậy sẽ thành lấy lòng vị đại nhân kê hoàn mỹ nhất t ế phẩm hắn say mê tại chính mình hành vĩ làm đồ bên trong chờ đợi trước mắt c ố này hoàn mỹ tố thể lộ ra sợ hãi tuyệt vọng có thể là tức giận biểu lộ nhưng mà đều không có vương bình an chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó giơ tay lên tướng trên mặt tấm kia mặt nạ đồng xanh chậm dài hai xuống dưới mặt nạ là một tấm thanh tú thậm chí có thể nói có chút quá phận tuổi trẻ mặt hắn lộ ra một cái mỉm cười một cái thuần túy hiền lành thậm chí mang theo vài phần hiếu kỳ mỉm cười ngươi nói cái kia đại nhân vương bình an mở miệng hắn tiếng nói trong sáng cùng phòng thí nghiệm này bằng lãnh kiểm chế không khí không hợp nhau Hắn cho khoa Nhật, Hắn hồng phản Tắc mắt ngươi toán tiền lương tác khoa trên mặt của Nhật, trong ngáy bên trong quang, của đọc cái sao. giả lại. kia bởi kết mặt mắt máy móc vương ì xử lý không đ ợ c câu này. Cha hỏi mà ngừng lại một chút. này ngừng mà tra một hỏi lại v ư bình an tựa hồ hoàn toàn không có phát giác được đối phương kinh ngạc tiếp tục dùng một loại nghiên cứu thảo luận vấn đề học thuật chăm chú thái độ truy vấn kéo không c h ấ t nợ v ũ hiểm nhất kim d a o hay không d a o tăng ca có hay không trợ cấp cuối năm hai lần thưởng hay là lương tháng một ư ơ i ba tĩnh mịch dài đến mấy giây tĩnh mịch tác h o a lồng ngực kịch liệt phật phỏng viên kiệ nhân tạo pháp tác chi quang mang cũng bắt đầu trở nên không ổn định hắn cảm giác mình đã bị trước nay chưa có nhục nhã đó là một loại so với bị người đánh bại so với bị người phỉ nổ càng thêm khắc sâu vũ đủ. đối phương căn bản không có đem hắn đặt ở cùng một cái vĩ độ bên trên hắn ở chỗ này tâm tình lấy thành thần tâm tình lấy vĩ đại kế hoạch mà cái này trong mắt của hắn tế phẩm vậy mà tại quan tâm hắn lao động hợp đồng vấn đề không biết sống chết ngu xuẩn một tiếng như lôi đình nổi giận gà o g h é t tại toàn bộ trong phòng thí nghiệm ẩm vang nổ vang tác hoa quả phụ mặt bởi vì cực hạnh ẫ n nộ mà vật mẹo nổi vân xanh người căn bản không biết mình đối mặt chính là cái gì liên đệ ngươi cái này h è n mọi phạm nhân mở mang kiến thức một chút cái gì là chân chính thần lực chương ba trăm mười hai máy móc hàng thần chương ba trăm mười hai máy móc hàng thần bộ ngực hắn c h ì m đông nhiên b ộ t phát ra ánh sáng chói mắt ông cả tòa thành lũy sắt thép phản phất tại trong chớp nhóm này từ trong ngủ mê t h ứ c tỉnh trên mái vòm cái kia vô số yên lặng cánh tay máy đột nhiên triển khai lộ ra phía dưới h ầ n tảng dày đặc t ụ súng bốn phía vách tường hướng hai bên t r ư ợ ra từng dãy lóe ra h à n quang hợp kim lưỡi dao cùng núi khoan ló ra dưới chân mặt đất vỡ ra vô số đầu hiện đẩy gai ngược xúc tu kim loại như là trong địa ngục điên cuồng mà dâng tới vương bình an hỏa lực lưới dao mũi khoan xúc tu từ bốn vương tám hướng từ trên trời dưới mặt đất tạo thành một trận kín không kẽ hở bão kim loại cái này chính là t á t khoa hao hết vị đại nhân kia vô số giúp đỡ kết hợp phản bội chạy trốn t r ư ớ c từ liên minh viện khoa học đánh cắp kỹ thuật cùng tự thân n g h i ê n cứu dung hợp r a sát chiêu mạnh nhất ngụy lĩnh vực cương thiết thần quốc tại vùng lĩnh vực này bên trong hắn chính là chúa tể hết t h ể sắt thép chi thần vương bình an liền đứng tại phong bạo trung tâm nhất c u bạo kình phong gợi lên lấy góc áo của hắn tính hủy diệt ánh sáng năng lượng sắt thân thể của hắn bay qua s ắ p bén lơi ư đao cơ hồ muốn r á n lên d a của hắn nhưng hắn thần thái bình tĩnh như trước đến đáng sợ hắn thậm chí còn có lòng dạ thanh thản đánh giá chung quanh những cái kia hướng chính mình bọn tới sát chiêu sau đó khe khe lắc đầu liền cái này hắn có chút thất vọng mở miệng xem ra lão bản của ngươi cho ngươi phát kinh phí không quá đủ a câu nói này thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng thác khoa l ý trí triệt đệ bị lựa d i n thôn vệ cho ta đem hắn ép thành bụi phấn nhưng mà ngay tại cái kia vô cùng vô tận kim loại công kích sắp chạm đến vương bình an thân thể trong n h y mắt một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khí tức khủng bố ẩm v a n g một phát không còn áp chế hai mươi triệu thẻ hp như là ngủ say đ ớ c vạn năm núi lửa tại thời khắc này toàn diện phun trào với anh một tôn cao tới trăm trượng hư ảnh màu vàng lấy vương bình an thân thể làm mạnh tâm ẩm v a n g hiện hiện hư ảnh dáng vẻ trang nghiêm chấn mắt tròn xoe ba đầu sáu tay cầm trong tay phát tấn bảo luân kim cương sự tản ra chấn áp vạn cổ vạn pháp bất xâm vô thượng thần uy bất động minh vương thân khi khi khi khi tất cả đánh vào hư ảnh màu vàng bên trên xúc tu kim loại ủ súng trùng sáng hợp kim l ư ớ i dao toàn bộ bị một cỗ lực lượng vô hình đều ngăn lại phát ra thanh thúy tiếng va đập đừng nói làm bị thương vương bình an liền ngay cả để tôn kia trăm trượng kim thân lắc lư một chút đều làm không được để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính lĩnh vực vương bình an nhẹ nhàng nói ra thanh âm của hắn không lớn lại rõ ràng chuyển vào tác hoa trong hai theo tiếng nói của hắn rơi xuống một cỗ so vừa rồi cỗ khí huyết kia chi lực càng thêm bá đạo càng thêm n g n g n ư ợ c càng thêm tràn đầy tính hủy diệt bản chất lực lượng lấy hắm làm trung tâm khuyết tán ra đến đó là một loại â m thúy tôn quý phản phất do vô tận tinh thần dung luyện m à t h à n h màu ám kim tiến diệt lôi b ự c màu ám kim lôi đình lĩnh vực không có cương thiết thần quốc phức tạp cùng ồn ào náo động nó chỉ là đơn giản thô bạo cậy mạnh hướng ra phía ngoài khuất trường không có kịch liệt bạo tạc không có trói hai banh minh lôi b ự c những nơi đi qua thời gian phản phất đều dừng lại tác khoa cái kia vẫn lấy làm t i ê u ngạo cương thiết thần quốc những cái kia giữ t ậ n xúc tù kim loại những cái kia gào t h é t pháo năng lượng tháp những cái kia sắc bén đao hợp kim lưới đao tại tiếp xúc đến màu ám kim lôi đình trong nháy mắt liền như là băng tuyết gặp liệt dường như là nguyên ảnh gặp chân Không không phải là bị phá hủy, không phải đánh n là là bị bị á tất mà là từ cơ sở n h phương diện vật cả h thành nguyên thủy nhất hạt, thành hư ấ Tất t triệt bị biến biến đi, để xóa nguyên vô. c bị t á t khoa k h ô n g chế kim loại đều tại c ố này tính hủy diệt lôi đỉnh phía dưới biến thành một mịn ngắn ngủi một giây toàn bộ phòng thí nghiệm trung ương trừ vương bình an dưới chân ba thước chi địa cùng lơ lửng tại hồ năng lượng phía trên t á t khoa còn lại hết t h ả y đều bị san thành bình điệm nguyên bản phức tạp máy móc pháo đài biến thành một cái trống trải tính mịt to lớn lồng giam phức tắc k h a bỗng nhiên phun ra một vụ ngôn tạp dầu máy máu đen lĩnh vực bị phá hắn gặp kinh khủng phản vệ nhưng hắn cảm giác không thấy thân thể thống khổ hắn chỉ cảm thấy một loại phát ra từ sâu trong linh hồn hơi lạnh thấu xương cùng sợ hãi hắn hoảng sợ phát hiện mình cùng cả tòa pháo đài tinh thần kết nối bị cái kia cố màu ám kim lôi đỉnh h ư ớ n g ép c ấ t đ ư ớ c tòa này hắn kinh doanh mấy chục năm coi là thân thể của mình kéo dài cương thiết thần quốc trong nháy mắt này chết để đã mất đi không chế hắn thần quốc chết tâm tính chết để sụp đổ không không có khả năng tắt qua cái kia hoàn hảo hai mắt trợn tròn xoe nhìn chằm chặp cái kia tắm dựa tại ám kim sắt trong lôi quang không bị thương chút nào thân ảnh tuy không có khả năng này người đến cùng là ai hắn điên cuồng mà g ầ m thét t h a n h â m b ở i vì cực hạn sợ hãi mà b n mẹo bén n ọ n trả lời hắn là vương bình an một tiếng hời hợt thở dài kỹ thuật quá cầu thả loẹn loẹn đơn giản tàng c h ữ giống một cái vô tình c á i tác hung hăng quất vào tác khoa trên khuôn mặt câu này đánh giá so chính diện đánh tan hắn thần quốc mang tới vũ nhục tính càng mạnh đó là đ ỉ n h cấp kỹ sư đang thẩm vấn xem một kiện làm ẩu tàn thứ phẩm tác khoa l ý trí triệt để đ ứ t đoạn a a a a hắn phát ra một trận điên cuồng gắm thét cái kêu hoàn hảo tay bỗng nhiên ở trong hư không nhấn một cái khởi động sau cùng quyền h ạ ngươi không hiểu ngươi căn bản không hiểu vị đại nhân kia vĩ đại coi như thần quốc hủy diệt ta cũng muốn để cho ngươi là phần này ngạc mạn trả giá đắt theo giúp ta cùng một chỗ hóa thành bụi của vũ trụ đi theo hắn gầm thét toàn bộ trụ sở dưới đất t ầ n g dưới chót nhất chuyển đến một trận làm người sợ hai chấn động kịch liệt một toa bị nặng nề g h hợp kim tầng tầng bao k h ỏ a giấu ở hồ năng lượng phía dưới bình đ ạ i khổng lộ chậm dãi dâng lên trên bình đ ạ i là một môn tạo hình dữ tợn họng pháo đường kính vượt qua ba mươi mét toàn thân khắc rõ vô số phủ văn phức tạc ự pháo một cỗ siêu biệt cựu phẩm phạm chủ đủ để uy hiếp được hành tinh bản thân khủng bố năng lượng bắt đầu ở h ọ n g pháo phi tốc hướng tụ siêu quy cách tiêm tinh pháo đây là vị đại nhân kia ban cho hắn dùng để tự vệ át chủ bài cuối cùng cũng là hắn sau cùng đồng quy v u tận điên cuồng nhìn xem môn kia bắt đầu bổ sung năng lượng c ự pháo tác khoa trên khuôn mặt rốt cục hiện ra một kia bệnh t r ạ n g bạn bèo khoái ý ha ha ha ha nhìn thấy không tại nguồn lực lượng này trước mặt n g ư ơ tiếng cười của hắn im bặt mặt ừ n g bởi vì hắn nhìn thấy Cái kia v ân hệ thống quét hình báo cáo ra liên bang năm trăm năm trước thiên phạt hệ liệt máy nguyên hình bởi vì năng lượng tỷ lệ lợi dụng quá thấp chi phí quá cao hạng mục bị chặt không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy một máy cái này nếu là phá hủy bán linh kiện hẳn là có thể kiếm lời nhỏ một bút ngay tại tác h o a bởi vì phản ứng của đối phương mà cảm thấy một trận hoang đường cùng kinh ngắn lúc vương bình an thân h n h như là bị gió thổi tán k ó i bụi không có dấu hiệu nào thư không tiêu thất tiếp theo một cái trước mắt tắt khoa chỉ cảm thấy chính mình phần gáy mắt lạnh một đạo trong sáng mang theo vài phần lười biếng tiếng nói cơ hồ là dán l ô thai của hắn văng lên muốn đánh điện thoại gọi phụ huynh thư không hành giả tắt khoa toàn thân mỗi một cái tế bào đều tại thất lên hắn thậm chí không kịp quay đầu cũng cảm giác một bàn tay một cái nhìn như phổ thông lại nặng nề g h như tinh thần tay lẹ xuống hắn đỉnh đầu nguồn lực lượng kia để hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo thân thể máy móc ngay cả một tơ một hào đều không thể động đậy ngay sau đó hắn dùng chính mình cái kia máy móc mắt giả thấu kính ngoài thấy được làm hắn vong hồn bay lên một màn một tay khác một cái c u ố n vanh lấy từng k i a từng sợi màu ám kim lôi đỉnh tản ra hủy diệt cùng kết thúc khí tự tay chính không nhanh không chậm chậm dãi vươn hướng bộ ngực hắn viên hắn kia cùng hắn linh hồn giảng bột c h i m không tác h o a phát ra đời này sắc nhọc nhất thê thảm nhất g à o ghét hắn tướng chính mình còn xuất lại tất cả tinh thần lực điên cồn g rót vào bên trong c h i m ý đồ dẫn b ạ o viên này nhận tạo pháp tác hạch tâm hắn muốn cùng q á i vật này đồng quy v tận c h ư ba trăm mười ba ngụy thần cùng chân thần chương ba trăm mười ba ngụy thần cùng chân thần ống c h ỉ b ộ c phát ra trước nay chưa có quan mang trói mắt nội bộ hơi co lại tinh không bắt đầu kịch liệt sụp đổ một cỗ đủ để đem toàn bộ tội ác chi đô từ trên tinh cầu xóa đi tính hủy diệt năng lượng sắp b ộ c phát nhưng mà ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này vương b ì n h a n cái kia đặt tại đỉnh đầu h ắ n tay năm ngón tay có chút thu nạp một cỗ so tác hoa tự bạo ý chí càng thêm bá đạo càng thêm n ă n g ngược càng thêm không nói đạo lý ý chí ở vàng giáng lông đó là một loại thuật t nguồn gốc từ cao hơn sinh mệnh cấp độ cấp đoạt bản năng hệ thống khởi động thôn vệ hiệp nghị mục tiêu nhân tạo phát tắc trị chấp hành phương án năng lượng áp chế p h á p tác tước đoạt cưỡng chế rút ra trong chốc lát một cỗ vô hình nhưng lại phảng phất có thể thôn vệ vạn vật hấp lực khủng bố từ vương bình a n trong lòng bàn tay b ộ c phát viên tiên sắc bạo các chịm tựa như là bị một cái bàn tay vô hình gắt gao n ắ m lấy tịch liệt năng lượng ba động lại bị nạnh sinh sinh áp chế trở về không chỉ có như vậy trong c h i bộ năng lượng của bạo kia bắt đầu lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ bị cưỡng ép rút ra hóa thành tinh thuần nhất dòng số liệu liên tục không ngừng mà tràn vào vương bình ăn thể nội chuyển hóa bên trong điểm năng lượng 13-570-000. a i linh kiểm tra đo lường đến không trọn vẹn nhân tạo pháp tắc m ả n h vỡ bắt đầu phân tích phân tích độ một điểm năng lượng 2 hai 0 0 0 0 k h ô n g k h ô n g tám giác m ì n h linh h ồ n đ a n g bị một m ả n h b ó n g t ố i vô t ậ n t linh hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng mình cùng chịu kết nối đang bị một cố lực lượng cường đại hơn cưỡng ép chặt đứt, t ứ c đoạn đó là hắn thành thần căn cơ là tính mạng hắn toàn bộ tại cực hạn hoảng sợ cùng không cam lòng bên trong hắn trơ mắt nhìn cái kia quấn quanh lấy màu ám kim lôi đình ngón tay không nhìn tất cả năng lượng phòng hộ không nhìn tất cả thiết giáp hợp kim cứ như vậy một chút một chút tướng viên kia chìm, từ trong bộ ngực của hắn sống sờ sờ móc đi ra g i a n g d ắ c một tiếng thanh thúy phản p h ấ t xương cốt đứt gãy tiếng vang khi viên kia l ó e ra yêu dị quan mang chìm, bị vương bình an hoàn chỉnh từ t á t khoa ngực lấy ra nằm trong tay trong nháy mắt t á t khoa thân thể đ ố n g nhiên cứng đ ở hắn cái kia nửa bên thân thể máy móc hồ quan g điện trong nháy mắt dập tắt cái kia hoàn hảo mắt thưởng vậy đã mất đi tất cả thần thái cả ngươi như là bị trong nháy mắt rút đi tất cả điện lực máy móc ngưng kết tại trong giữa không trung ngay sau đó ráng giáp tinh mịn viết dạng từ bộ ngực hắn chỗ chống chỗ bắt đầu phi tốc lan tràn đến toàn thân b ấ t quá ngắn ngủi một giây hắn cỗ kia dung hợp viết nhục cùng máy móc thân thể tựa như cùng phong hóa pho tượng vỡ vụn thành từng mảnh hóa thành một chỗ băng lãnh kim loại cùng tái nhập cho cốt phiêu tán trong không khí sinh mệnh k h í tức triệt để tiêu tán cùng lúc đó hỗn loạn tinh vực chỗ sâu một tòa lơ lửng tại tinh vân trong gió lốc thần điện cổ lao bên trong trên vũng toạ một tên bao phụ tại vô tận trong bóng tối thần điện cổ lao bên trong trên vũng toạc một tên bao phụ tại vô tận t r n g bóng tối thân đột nhiên đúng trong đó một viên đại biểu cho t á t khoa thủy tinh không có dấu hiệu nào vỡ vụn trong bóng tôi thân ảnh trầm mặt một lát một đạo không phân do nam nữ phản phất do vô số trọng trồng sập chặt tạo thành trầm thấp tiếng nói tại chống trải trong thần điện chậm rãi vang lên mang theo một đ i a không vui t á t khoa thất bại phế v ậ t bất quá có thể làm cho hắn khởi động cuối cùng hiệp nghị thậm chí ngay cả tự bạo đều không thể hoàn thành người ngược lại là có chút ý tứ phòng thí nghiệm trung ương bên trong vương bình an tướng viên kia ấm áp chịp tại đầu ngón tay tùng tùng thỏa mãn thu nhập nhận chữ vật linh x é t cấp n h i ệ m vụ tác khoa trừ giới tử vong trong nháy mắt bộ kia trang bị mặt ngoài hồng quang loại lên đã khởi động cấp bậc cao nhất tự hủy chương trình vương bình an thân ảnh đoán một cái trong nháy mắt xuất hiện đang trang bị trước hệ thống khẩn cấp số liệu lấy ra ngay tại bộ kia thông tin trang bị s ắ p hóa thành một quả cầu l ử a trước một sắt na một đạo vô hình dòng số liệu bị hệ thống cưỡng ép từ lúc sắp s ụ p bại lượng từ tần số truyền tin bên trong cứu giúp tính lấy ra xuống dưới vê anh kịch liệt bạo tạc tướng nơi hẻo lánh kia nổ ra một cái cự lại khe vương bình a n nhìn xem đầy đất hải cốt lại nhìn một chút hệ thống trong không gian một đoạn kia chỉ có vài cờ bờ lớn nhỏ lại bị tầm tầm mã hóa thông tin tín hiệu đoạn ngắn như có điều suy nghĩ hắn đi lên trước tướng thông tin trang bị hải cốt tính cả đoạn kia tín hiệu đoạn ngắn cùng nhau thu hồi đây có lẽ là truy cũng là k ế tiếp khách hàng lớn phương thức liên lạc chương ba trăm mười bốn t h á n g lợi trở về chương ba trăm mười bốn t h á n g lợi trở về nhỏ cảnh cáo hạnh tâm người quyền hạn sinh mệnh tín hiệu biến mất căn cứ cao nhất tự hủy hiệp nghị đã nổi lên động đến ngược một trăm tám mươi giây điện tử hợp thành em ở trung ương phòng thí nghiệm quân q u ầ n màu đỏ đèn báo hiệu lấp lóe tướng vương bình a n mặt phản chiếu đỏ bừng trong không khí tràn ngập khí tức hủy diệt tòa này thành lũy sắt thép sắc nên đón điểm cuối cùng vương bình ăn nhìn xem trong góc nhảy lên đến n ư ợ c t h trong nhẫn chữ vật móc ra một tấm tràn đầy nếp gấp danh sách phía trên viết đầy vật liệu cùng thiết bị danh tự đây là hệ thống quét hình sau hàng ra liệt biểu một trăm tám mươi giây vương bình an chập chật lưỡi thời gian có chút gấp có thể cầm bao nhiêu là bao nhiêu vương bình an đụng nát phòng thí nghiệm nặng nề vách tường h ợ p kim liền xông ra ngoài hệ thống quy hoạch ra đường đi thư không hành giả phát động vương bình an xuyên qua vách tường cùng kim loại thẳng đến mục tiêu a khu số ba nhà kho nơi này chất đầy cao độ tinh khiết tạ dạ khoáng thạch vương bình an nhìn xem những n g khoáng thạch màu lam khí huyết chi lực bộc phát thư ảnh màu vàng hiện, hiện. vương bình an hai tay cắm vào hợp kim cửa lớn tướng cửa lớn tính cả tấm chắn năng lượng máy phát cùng một chỗ xe xuống hắn vất tay tướng trong kho hàng khoáng thạch quét vào nhẫn chữ vật đến ngược một năm mươi hai giây vương bình an chạy tới xe khu dự bị trung tâm nhiên liệu trên trăm cái c ự đại năng lượng hạch tâm bày ra ở chỗ này vương bình an động tác nhanh chóng tướng những ngày hạch tâm chuyển vào chiếc nhẫn đến ngược một hai mươi mốt giây é khu g e n phòng thí nghiệm pha lê bồi dưỡng bình bên trong ngâm lấy sinh vật phổi thay trên c ậ bày đẩy g e n điều chế dịch vương bình an liếc nhìn c ậ hàng lực lượng cường hóa dược tể vê hình tác dụng phụ quá lớn mất tiệp thôi hóa tể tổn thương thần kinh sinh mệnh tiềm năng kích phát dịch để thuần nhất bên dưới còn có thể dùng vươn g bình an tướng trên kệ hàng thành phẩm dược tể quét vào chiếc nhẫn hệ thống phán định giá trị vượt qua mười điểm năng lượng vật phẩm toàn bộ mang đi đến ngược tám tám giây căn cứ kịch liệt lắc lư trần nhà cho ó ra tự h ị y chương trình tiến vào kết cấu tan giã giai đoạn vươn g bình an xông vào dê khu tác hoa chiến lợi phẩm bát phẩm tinh thú hư không bọ ngựa tí nhận hiệu phẩm sinh mệnh kim loại hạch tâm mạnh vỡ nhân tạo pháp tắc nghiên cứu bản thảo vương bình an không nhìn lực trường đưa tay bản thảo tính cả cái bản cùng một chỗ nhét vào chiếc nhẫn đến ngược ba mươi lăm giây vương bình an tiếp tục vỡ vét phòng điều trị vật thí nghiệm thi thể kho vũ khí tiêm tính pháo linh kiện phàm là thư đáng giá đều bị vương bình an ném vào chiếc nhẫn nhất chữ vật đã bị n h ồ i vào đến ngược năm giây bốn ba hai vương bình an đứng tại vừa b ộ n trong căn cứ phủi tay bảng hệ thống bên trên điểm năng lượng số dư còn lại tăng gọn lần này không lỗ đến ngược một đến ngược về không tính hủy diệt quan g mang sắp bộc phát thư không hành giả khởi động vương bình an hư không tiêu thất truyền t ố n g đến tội ác chi độ mặt đất tiếng nổ cực lớn lên cả viên tinh cầu run dậy một chút khu thứ mười ba phương hướng dâng lên to lớn màu đỏ sợ mây hình ấm sóng s u n g kích lôi cuốn lấy khí lãng cùng bụi bặm quét ngang một phía kiến trúc ở sóng s u n g kích bên dưới vỡ nát khói bụi t ắ n đi khu thứ mười ba hoàn toàn biến mất thay vào đó là một cái đường tính vượt qua mười cây số hố to biên giới chạy xuôi nham tương những người may mắn còn sống s u t nhìn cảnh tượng trước mắt một bóng người từ giữa hố to đi ra vương bình an trên người láo khoác màu đen không có nhiễm cho bụi h á n bộ pháp bình ổn tội ác chi đô may mắn còn sống suốt cường giả ba phái đầu mục cùng t ợ săn tiền thưởng nhìn về phía vương bình an t ắ t khoa chết khu thứ mười ba không có vương bình an từ trung tâm vụ nổ còn sống đi ra t ắ t khoa di sản khả năng đều tại trên thân người này đám người táo động bên trên xử lý hắn hắn khẳng định bị trọng thương cướp được chính là của người đó đám dân liệu mạng phóng tới vương bình an ánh sáng năng lượng lưới lao cùng cải tạo n g h ĩ thể phong kín vương bình an đường lui vương bình an dừng bước lại thở dài vừa phát bút tiền của phi nghĩa đang lo không có địa phương h ò a các ngươi chủ động tới cửa đưa phục vụ hậu mãi vương bình an ý niệm kẽ nhúc đích tiến diệt lôi vực phong thích uy áp kinh khủng quét sạch ra xông lên phía trước nhất đê g a i nhân viên thân thể cứng đờ dày đặc nổ vang âm thanh truyền ra những người này thân thể bạo thành huyết vụ bát phẩm cùng cựu phẩm sơ d i a i bang phái thủ lĩnh cảm giác thân thể bị trọng áp ép q u a hơn mười người cựu phẩm bang chủ phun ra máu tươi uy giảm xuống đất bọn hắn ngẩm đầu nhìn về phía vương bình an thân thể rút dậy ô uy áp này siêu việt bọn hắn thấy qua võ thánh c ư ờ g i ả hiện trường an tính、lại. vương bình an đi đến những cái kia quỳ xuống cựu phẩm ban g chủ trước mặt hắn vô vô người thằn làm ban g chủ bà bay người nhẫn chữ vật không sai vương bình an gỡ xuống đối phương trên ngón tay chiếc nhẫn cho ta mượn sử dụng vương bình an lại đi đến hùng nhân tộc tộc trưởng trước mặt nhìn đối phương đai lưng chứa đồ tiểu dáng rất độc đáo đai lưng đến vương bình an trên tay vương bình an tướng tất cả quỳ dạp xuống đất cựu phẩm cường giả chữ vật trang bị toàn bộ lấy đi không ai dám phản kháng vương bình an ước lượng trong tay chiến lợi phẩm thái độ phục vụ vẫn được vương bình an leo lên rách dưới hầu hào trinh sát hạm phi thuyền lên không rời đi chương ỉ để lại ba trăm mười lăm kết toán cùng mới bí ẩn chương ba trăm mười lăm kết toán cùng mới bí ẩn trở về liên minh đại học hai tay chính sát hạng bên trên vương bình an thậm chí lười đi khoang điều khiển phi thuyền thiết lập tự động vận chuyển chính trực buôn liên minh đại học hắn ngồi tại băng l ã n h kim loại trên sàn nhà từ trong nhẫn chữ vật lấy ra viên kia đen kỵ ị công nhân quét đường lệnh bài đầu ngón tay tại trên lệnh bài nhẹ nhàng điểm một cái nhiệm vụ nên giao é cấp nhiệm vụ thanh trừ giới ma đã đưa ra đang tiến hành nhiệm vụ ước định lệnh bài trên màn sáng một cái thanh tiến độ bắt đầu chậm chặn đoạn vương bình an đối với cái này không thèm để ý chút nào hắn hiện tại quan tâm là lần này đi công tác thanh lý hạn mức mấy giây sau thanh tiến độ đ ố n g nhiên kéo căng màu đỏ tươi như là đóng dấu một dạng to lớn tiểu chữ hung hăng đập vào giữa màn sáng nhiệm vụ bình xét cấp bậc v ư ợ t mức h o à n mỹ lợi bình mục tiêu đã thanh trừ căn cứ đã phá hủy thương quan kỹ thuật tư liệu đã thu về nhiệm vụ người chấp hành gian thương tại vô hậu viện binh tình hùng d ư ớ i lấy lôi đỉnh thủ đoạn hủy diệt mục tiêu thế lực cũng đối với n g n loạn tinh vực tạo thành hữu hiệu trần nhất tăng lên cực lớn công nhân quét đường bộ môn tại khu vực k i ệ lực uy hiếp do đó ngợi khen vương bình an m í mắt nhảy một cái khác hắn không nhìn thấy liền gian thương hai chữ kia đặc biệt trốn mắt hắn quyết định không nhìn danh hiệu này ngay sau đó liên tiếp ban thưởng danh sách như là thác nước x o á t xuống dưới thấy vương bình a n hô hấp đều dồn dập nửa nhịp ban thưởng kết toán như sau một liên minh đại học điểm tích lũy một triệu điểm hai bộ môn điểm cống hiến năm trăm phẩy không không không điểm ba p h á p tác kết tinh tự do một viên bốn quyền hạn đặc biệt công nhân quét đường nội bộ thị trường giảm ba mươi phiếu ưu đãi duy nhất một lần sử dụng một triệu điểm tích lũy số tiền kia đủ để cho hắn ở hạch tâm khu sông pha còn có viên kia tự do pháp tắc kết tinh vương bình a n không chút do dự tại trên màn sáng lựa chọn không gian hệ sau đó tinh chuẩn địa điểm tại c ắ t chém chi nhánh này bên trên đã xác nhận không gian hệ c ắ t chém pháp tắc kết tinh đã cấp cho đến ngài tư nhân nhà kho xin chú ý kiểm tra và nhận thành có cái đồ chơi này hắn hư không hành giả thần t h ô n g uy lực tướng lần nữa tham gọn nhưng nhất làm cho vương bình a n hai mắt sáng lên là cuối cùng tấm kia không đáng chú ý phiếu ưu đãi giảm ba mươi công nhân quét đường nội bộ thị trường đó là địa phương nào đây chính là hội tụ toàn bộ liên minh cao cấp nhất hy hữu nhất thậm chí là một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng hắc khoa kỹ cùng trời tại địa b ả o địa phương tùy tiện một kiện đồ vật đều là giá trên trời đánh giảm ba mươi cái kia tiết kiệm tới chính là một món cổng lộ vương bình an trong lòng tính toán nhỏ nhặt trong nháy mắt đánh cho đôm nốt rung động hắn đã bắt đầu tính toán dùng như thế nào tấm này khoán đem ích lợi của mình tối đ ạ i hóa đúng lúc này hắn nhớ tới cái gì hắn tướng đoạn kia từ tác khoa căn cứ lấy ra xuống bị tầng tầng mã hóa thông tin tín hiệu đoạn ngắn thông qua trên lệnh bài truyền đi lên tình báo đã tiếp thu ngay tại phân tích lần này lệnh bài đầu kia trầm m ặ t thật lâu c h ọ n vẹn qua ba phút mới có một đầu tin tức mới chậm dãi hiển hiện không còn là băng l ã n h hệ thống nhắc nhở mà là mang theo một tia ngưng trọng nhân công nhắn lại làm rất tốt gian thương tình báo này giá trị rất cao bộ môn sẽ nhớ ngươi một công nhưng việc này nước sâu tại thực lực không đủ trước không cần một mình điều tra nhớ kỹ lòng hiếu kỳ sẽ hại chết mẹo cũng sẽ hại chết l ã n h tranh thương nhân đạo sư thanh âm phản phất mang theo một tia cảnh cáo vương mình ăn nhìn xem màn sáng trên mặt lộ ra một cái nụ cười hiền hòa hắn cung cung kính kính trả lời Minh bạch. Học s i n đầu tiên không cho chức thêm phước. n g là năng lượng điểm tại tác khoa trong căn cứ hắn cơ hồ rời chống tất cả thứ đáng giá cao độ tinh khiết tạ giả khoáng thạch trên trăm cái dự bị năng lượng hạch tâm các loại thuốc biến đổi gen còn có tác hoa những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng tư nhân cất giữ lại thêm từ tội ác chi đô những bang phái kia đầu mục trên tay mượn tới c h ữ a vật trang bị nhiều vô số cộng lại hệ thống chuyển h ó a sau điểm năng lượng của hắn số dư còn lại trực tiếp từ trước đó gần như phá sản hơn chín n g h n bạn một đường bao tác điểm năng lượng ba mươi hai ước bảy nghìn năm trăm sáu mươi bạn trở về đều trở về nhìn xem cái này để hắn tràn đầy cảm giác an toàn số lượng vương mình a n cảm giác mình khô cạn nội tâm trong nháy mắt bị hạnh phúc hồng thủy báo phủ cảm giác có tiền thật tốt h á n lại từ hệ thống trong không gian lấy ra viên kia từ t á t hoa ngực móc đi ra còn tại có chút nóng lên nhân tạo pháp t ắ c chip cái đồ chơi này mới là lần này thu hoạch lớn nhất kiểm tra đo lường đến đặc thù vật phẩm nhân tạo pháp t ắ c chip không c h ọ n b ẹ n phải trang tiêu hao một đức điểm năng lượng tiến hành định hướng phân tích phân tích sau khi thành công có ba mươi lăm tỷ lệ thu hoạch được nhân tạo pháp t ắ c sơ cấp tạo dựng kỹ thuật sáu mươi lăm tỷ lệ chip tổn hại vương bình an chân mày cao lại một trăm triệu điểm năng lượng đi cược một cái chỉ có hơn ba phần mười sát xuất đồ vật quá thua lỗ vốn mạo hiểm không phải làm như thế hắn lắc đầu tạm thời đẻ xuống ý nghĩ này thứ này trước giữ lại chờ sau này điểm năng lượng nhiều đến không có địa phương bỏ ra lại đến khi sổ sổ phá việc cấp bách hay là tăng lên chính mình lạnh thực lực h á n tướng chịp cùng bên kia vừa tới tay không gian pháp tắc kết tinh cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ làm xong đây hết thảy phi thuyền cũng vừa tốt đã tới liên minh đại học công cộng bến cảng một chiếc toàn thân đen kịt đường con trôi chạy tràn đầy bạo lực mỹ học trên thân hạm còn lưu lại nhàn nhạt huyết khô lâu đồ trang cải tiến đột kết hạm lấy một loại cực kỳ phách lối tư thái trực tiếp lơ lửng tại khu hoạch tâm chuyên môn nơi cập bến bên trên bến cảng bên cạnh, sớm đã chờ đợi đã lâu lý thái b ạ c h cùng hạng thương cùng nhìn xem chiếc này mới tinh phi thuyền hai người đều ngây ngẩn cả người hạng thương không rủi rủi con mắt lại dùng sức nhìn thoáng qua không sai trên chiếc thuyền kia đi xuống người chính là vương bình an có thể bình an n g ư ơ i chiếc kia rách dưới hầu hào đâu hạng thương c u n g một mặt k i ế p sợ chạy tới vây quanh chiếc này rõ ràng không phải loại lương thiện đột kích h à m dạo qua một vòng ngươi không phải đi làm nhiệm vụ sao tại sao ta cảm giác ngươi giống như là đi hải tặc vũ trụ hang ổ nhập hàng chiếc thuyền này phối trí so với nhà của hắn tư nhân thuyền còn tốt cái kia giữ tợn hào pháo cái kia nặng nề b ọ c thép xem xét chính là trải qua máu và l ử a nhân vật hung ác lý thái bạch vậy mang theo hồ lô rượu đi tới hắn mắt say lờ đờ nhập nhèm đánh giá vương bình an tấm t á c lấy làm kỳ lạ không sai mấy ngày không thấy súng hơi đổi pháo xem ra nhiệm vụ lần này chất béo không nhỏ vương bình an hạ t u y ể n nhìn xem hai cái một mặt khiếp sợ hảo hữu c ư ờ i ha ha một tiếng hắn đi qua ôm hạng thương không bà bay dùng sức bố b ố một đ ộ ngươi còn trẻ tới tiếng người khí lao h ạ a cách cục muốn mở ra nhập hàng cùng làm nhiệm vụ xung đột sao không xung đột h ạ thương không bị hắn nghẹn đến một câu đều nói không ra chỉ có thể miệng mở rộng sững sờ nhìn xem hắn vương bình a n nụ cười trên mặt sán lạn giống như cái vừa mới phát t h ư ở n g cuối năm gian thương hắn vung tay lên hào khí vượt mây tuyên bố đi hôm nay ta cao hứng trích tinh lâu ta đặt bao hết chương ba trăm mười sáu quỷ nghèo dương tiễn tới bữa cơm này ba ba mời ngươi ăn chương ba trăm mười sáu quỷ nghèo dương tiễn tới bữa cơm này ba ba mời ngươi ăn trích tinh lâu liên minh đại học tiêu phí cao nhất phòng ăn nơi này không thu đồng liên bang chỉ lấy điểm tích lũy cùng linh tinh cho dù là một chén nước sôi để ngồi dùng đều là cực hàn băng nguyên vận tới vạn năm tuyết t á n nước đê phẩm võ giả uống một ngụm có thể đột phá tiểu cảnh giới giá cả có thể làm cho học sinh bình thường tại chỗ phá sản tầng cao nhất phòng chữ thiên bao xương vương bình an đem đua hướng trên bàn q u o n r a phục vụ viên mâm này cựu thải linh lộc lưới quá g i ả rồi rút lui đổi biển sâu căn rồng muốn ba đầu cựu phẩm hải long nhật rết đường cầm đông lạnh hàng lừa gạt tang ngồi ở phía đối diện hạng thương khung đôi đua trong tay run run một chút phục vụ viên bưng đi bàn kia chỉ động một ngụm nhỡ lưới hạng thương k h u n g nhìn xem bản kia đồ ăn đó là năm mươi điểm tích lũy đủ hắn tại phòng trọng lực khổ tu nửa năm bình an chúng ta là không phải q u á xa xỉ hạng thương k h u n g n u ố t n g ụ m nước bọn vương bình an bưng lên trước mặt giá trị liên thành bách hoa ỉu hắn g i n g uống nước sôi để ngồi một dạng rót một miệng lớn lão hạng cách cục mở ra tiền kiếm được chính là hoa không tốn chính là một chuỗi số lượng vương bình an từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay tinh thể tinh thể tản ra nhu hòa lăng quang hắn thuận mặt bàn đem tinh thể trượt đến h ạ thương không trước mặt cầm hạng thương không tiếp được tinh thể hắn nhìn thoáng qua con mắt t r ừ n g lớn h ồ n tinh thực phẩm h ồ n tinh thứ này đối với tinh thần lực bị hao tổn có hiệu quả trên thị trường to bằng móng tay một khối đều có thể đánh ra giá, giá trên trời vương bình an cho khối này có nắm đâm lớn cho ngại lâm na vương bình an kẹp một khối gan rồng bỏ vào trong miệng lần trước ta nhìn nàng tinh thần lực bất ổn cái đồ chơi này có thể ôn dưỡng thần hồn chớ cùng ta k h á c h khí đây là ta đi h u ấ n loạn tinh vực làm nhiệm vụ thuận tay nhặt hạng thương không nắm hồn tinh tay run dày lên loại cấp bậc này bảo bối võ thánh gặp đều muốn bỏ mắt thuận tay nhặt hạng thương không hít sâu một hơi h á n tướng hồn tinh cất kỹ vương chén rượu lên tạ liễu huynh đệ tình này ta nhớ kỹ đều tại trong rượu vương bình an cùng hắn đụng phải một chén lý thái bạch uống đã nửa say hắn nghiêng dựa vào trên ghế trong ngực ôm hồ lô rượu ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vương bình an bình an lý thái bạch thanh â m mang theo men say ngươi lần này ra ngoài có phải hay không giết không ít người trong bao xương an tính lại hạng thương cùng đặt chén rượu xuống hắn nhìn về phía vương bình an vương bình an trên người có cố rửa không sạch mùi màu tanh vương bình an gấp thức ăn động tác dừng một chút hắn để đua xuống cầm lấy khăn ăn lau miệng trên mặt lộ ra người vật vô hại dáng t ư ơ i cười không có vương bình an nhìn xem lý thái bạch ta chỉ là giúp một chút cựu non đi lạc hoàn thành tài sản chuyển di thuận tiện cho bọn hắn làm một lần chiều sâu vật lý siêu độ lý thái bạch s ừ n g sốt một chút sau đó cười ra tiếng hắn lắc đầu g ơ lên hồ lô rượu đối với vương bình an một í n h tốt một cái vật lý siêu độ làm ba người nâng ly cạn chén bên ngoài dạp đại s ả n h t r u y ề n đến một trận tiếng bước chân vương bình an thần thức đảo qua một đám m ặ c thống nhất chế ngự học sinh đi đến một người cầm đầu d á người n g thon d à i khuôn mặt anh tuấn h i tâm có một đạo nhàn nhạt vẫn thẳng thiên nhãn xã xã trưởng dương tiễn liên minh đại học chiến lược bảng thứ nhất trong đại s ả n h dùng cơm học sinh nao h nao h đứng dậy hành lễ dương t i ễ n đi hướng gần cửa sổ một cái bàn đi ngang qua vương bình an cửa bao x ư lúc hắn dừng bước lại cửa phòng khách không có đóng nghiêm dương tiến quay đầu ánh mắt khóa chặt ngay tại gặm gan dòng vương bình an ông dương t i ễ n mi tâm ấn thẳng rung động một k i ê u mịt mở tinh thần ba động đâm về vương bình an mi tâm thiên nhan thông hắn đang thử thăm dò tinh thần lực sắp chạm đến vương bình an trong m y mắt vang một tiếng vắt giòn dương t i ễ n tinh thần lực đụng vào một bức tường bị một cỗ lực lượng bá đạo gậy trở về h ư hừ dương t i ễ n kêu lên một tiếng đau đớn sắc mặt trắng bệnh dưới chân lui n ử a bước sau lưng xã viên quá sợ hãi xã trưởng dương tiến đẩy ra đám người hắn nhìn chằm chằm trong bao xương bóng lưng trong mắt lóe lên kim kỵ dương tiễn chỉnh lý cổ áo thư lệnh một tiếng mang người đi vào sát vách bao xương hai cái bàn chỉ cách lấy một đạo bình phong dương tiễn sau khi ngồi xuống lên g ọ n g trích tinh lâu bật cửa càng ngày càng thấp có ít người dựa vào bảng môn tạ đạo kiếm lời chút món tiền nhỏ một thân hơi tiền cũng xứng trèo lên nơi thanh nhã hạng thương không muốn vô bàn đứng lên vương bình an đệ lại hắn vương bình an nuốt xuống trong miệng thịt đệ xuống trên bàn gọi chuông phục vụ viên chạy tới vương tiên sinh ngài có cái gì phân phó vương bình an tử trong nhẫn chữ vật móc ra một tấm thẻ hắc kim Hắn đem thẻ hướng đem trên bàn bên Chỉ chỉ sát tiễn vách vụ dương một bàn kia. i một Phục vụ viên. Đem sát c h b à n kia giấy tờ vậy tờ n h ớ ta Phục vụ viên sốt.、Vương、tiên sinh. Ngài nhận biết chưng Phục sinh. nhận Vương bụng. viên sửng Ngài vụ dương xã tiến r ư ở n Không g b t v ư ơ g Bình an h k o á t khoát tay. Ta x e m bọn hắn nhiều người. An m ặ c linh o loẹt. Loẹ. Đoán trường tình hình k t ế căng thẳng. Tất c ả mọi người là đồng học. Ta người này thiện tâm. học. người người thiện đồng này Không g là thể Ta ặ phút người n g è o Cho an không nổi cơm. Cho bọn hắn cơm. b ê r n tới phun ra đối diện xa viên một mặt mặt của hắn trướng thành màu gân heo người nghèo ăn không nổi cơm thiên nhãn x ã x ã t r ư ở n g bị người trước mặt mọi người bố t h í vương bình an dương tiễn nghiến răng nghiến lợi mi tâm mắt dọc nhảy lên ai không cần cảm ơn vương bình an cũng không quay đầu lại đối với phục vụ viên phát tay đi thôi nhớ ký cùng bọn hắn nói không đủ lại điểm đóng gói cũng được ta thích nhất giúp đỡ người nghèo lý thái bạch cười ra tiếng h ạ thương khung kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt dương tiễn mặt đen lên phẩy tay á o bỏ đi chương ba trăm mười bảy lạm phát hệ thống ngươi đây là ăn cướp chương ba trăm mười bảy lạm phát hệ thống ngươi đây là ăn cướp vương bình an ăn uống no đủ kết xong sổ sách cho hạng thương không cùng lý thái bạch một người gói hai vỏ rượu ngon hán trở lại khu hạch tâm năm mươi mốt h ả o phủ không đảo bóng đêm như nước vương bình an đứng tại biệt thự sân thượng h ọ n gió g dương tiễn rất mạnh vừa rồi lần kia thăm dò dương tiễn không nhúc nhích toàn lực g i a hỏa kia mi tâm mắt dọc bên trong cất dấu đồ vật c ự u phẩm đ ỉ n h phong còn chưa đủ vương bình an đi vào phòng tu luyện mở ra cấp bậc cao nhất cấm chế phòng ngự hệ thống ký chủ ta tại ta muốn mê quan vương bình an khoanh chân ngồi tại vạn năm giường l o ã n ngọc bên trên lật bàn tay một cái một viên hình thoi trong suốt kết tinh xuất hiện tại lòng bàn tay không gian hệ cắt chém p h á p tắc kết tinh bắt đầu hấp thu điểm năng lượng cho t a trên đỉnh ta phải nhanh nhất tốc độ vương bình an hạ đạt chỉ lệ chỉ lệnh xác nhận ngay tại phân tích p h á p tắc kết tinh dự tính tiêu hao điểm năng lượng năm mươi triệu bắt đầu q u o n chú và anh đau nhức kịch liệt quét sạch vương bình an toàn thân trong tay phát tắc kết tinh hóa thành lưu q u n g chui vào mi tâm vương bình an cảm giác mình bị kéo vào một cái thế giới màu sắc sạc sỡ vô số đạo đen kịp sắc bén đường cong điên c u ồ n g cắt hết thảy đó là không ở giữa vết n ư ớ c mỗi một đạo đường cong xẹt qua đều có thể cắt ra hiện thực vật chất vương bình an cái chán tre kín mồ hôi lạnh thân thể run rẩy đau đầu m u ố n n ứ c hắn cắn răng lợi chảy ra màu tươi điểm ấy đau n h ấ t tính là cái dám gì lao tử bỏ ra năm mươi triệu hốt không thu mới là thật đau n h ấ t vương bình an bằng vào hai triệu điểm tinh thần t h u ộ tính đứng vững phong bạo hắn nhìn chăm chú lên những cái kia đen kịp đường cong phân tích cà ngộ cấp đoạn thể nội h ư không hành giả thần thông bắt đầu vận chuyển thôn vệ từ bên ngoài đến lực lượng phát tắc thần thông bắt đầu thuế biến trở nên sắc bén hơn càng trí mạng một đêm trôi qua tia nắng ban mai chiếu vào phòng tu luyện vương bình an mở hai mắt ra chỗ sâu trong con ngươi có hai đạo vi hình vết nứt không gian xoay chậm chậm trên người hắn khí tức thay đổi vương bình an đứng người lên hoạt động cứng ngắc cổ hắn nhìn về phía phòng tu luyện nơi hẻo lánh một khối hắc kim nham thứ này độ cứng cực cao cựu phẩm võ giảm ộ t kích toàn lực chỉ có thể lưu cái bật tấn vương bình an không có sử dụng k ý huyết hắn nâng tay phải lên đưa ngón trỏ ra đối với hắc kim nham nhẹ nhàng bạch một cái s ù i một tiếng rất nhỏ nhẹ vang lên hắc kim nham không có bất kỳ cái gì chấn động nó từ giữa đó trượt xuống vết cắt bóng loáng như gương không gian cắt chém không nhìn phòng ngự vật lý đinh chúc mừng ký chủ thành công hấp thu p h á p tắc kết tinh thần thông hư không hành giả tiến giai trước mắt p h á p tắc lĩnh bộ mộ độ một không không không gian cắt chém sức chiến đấu ước định nửa bước vó thánh vương bình an nhìn xem ngón tay của mình nếp miệng lên cái này năm mươi triệu xài đáng giá hắn nắm chặt n ắ m đấm cựu phẩm đỉnh phong đến võ thánh bậc cửa bị cậy mở một đường nhỏ sau đó chính là dùng tiền nhiều hơn đem cánh cửa này triệt để phá tan dương tiễn vương bình an nhìn về phía ngoài cửa sổ lần sau gặp mặt hy vọng ngươi con mắt thứ ba có thể gánh bắt được đ a o của ta nặng nề g h hợp kim đại môn đóng chặt tam trọng ép cấp phòng ngự trận pháp toàn bộ triển khai vương bình an khoanh chân ngồi ở kia dương giá trị lên i thành v ạ n nằm giường loãn ngọc bên trên hít một hơi thật sâu trong không khí nồng đậm đến cơ hồ hóa lỏng linh khí thuận lỗ chân lông của hắn chui vào thể nội để hắn toàn thân mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô n h ẹ cỡng thoải mái đây chính là cuộc sống của người có tiền hắn mở ra bảng hệ thống ánh mắt gắt gao khóa chặt tại cái kia để hắn hồn kiên mộng nhiều số lượng bên trên điểm năng lượng ba mươi hai ước bảy n ă m trăm sáu mươi vạn cái này một chuỗi thật dài số lượng tản ra mê người kinh quang s o thế gian bất luận cái gì tuyệt thế mỹ nữ đều muốn động lòng người đây là hắn t ạ i hỗn loạn tinh bực l i ề u mạng thậm chí không tiếc đắp tội cái kia thần bí hát thủ phía sau màn mới từ tác khoa tên biến thái kia trong tay cướp về tiền mồ hôi nước mắt ba mươi hai ước a vương bình an cảm t h á n một tiếng khỏe miệng liệt đến bên thai dựa theo trước đó kinh nghiệm hữu phẩm đột phá đến võ thánh mặc dù là cái đại khảm nhưng cao nữa là cũng liền một tỷ còn lại hơn hai tỷ đầy đủ hắn đem võ thánh sơ k ỳ cảnh giới triệt để vững chắc thậm chí còn có thể lại học hai môn bảo mệnh tần thông ổn lần này là thật ổn vương b ì n h a n xoa xoa đôi bàn tay trên mặt biểu lộ dần dần trở nên nghiêm túc lại trang trọng hắn điều chỉnh một chút hô hấp để cho mình tâm cảnh bình phục lại mặc dù hắn bình thường nhìn cả lơ phất p ơ nhưng ở tu luyện loại này liên quan đến thân gia tính mệnh đại sự bên trên hắn từ trước tới giờ không m ậ mờ hệ thống vương bình an trong đầu trầm giọng hạ lệnh điều động tất cả tài nguyên mở ra võ thánh tấn thăng chương trình mục tiêu đánh vỡ c ử u phẩm cực hạ ngưng tụ võ thánh kim thân cho ta thêm điểm theo hắn ra lệnh một tiếng bảng hệ thống khẽ run lên vương bình an nhắm mắt lại làm xong nên đón năng lượng c ủ a g chiều tẩy lễ chuẩn bị hắn thậm chí đã bắt đầu h u ấ tưởng chính mình tấn thăng võ thánh sau chân đạp hư không quyền thoái tinh thần để dương t i ế n cái kêu ba con mắt quỷ trên mặt đất hát chinh phục hình ảnh một giây đồng hồ đi qua hai giây đi qua mười phút đồng hồ đi qua trong phòng tu luyện yên tĩnh tận gốc châm rơi trên mặt đất thanh âm đều có thể nghe thấy trong dự đoán cái kêu bị thiên diệt đ ị a năng lượng quán chú cũng không có xuất hiện thân thể cũng không có bất luận cái gì phát nhập nở cảm giác ân vương bình an nghi ngờ mở mắt ra thẻ cơ cái này phá hệ thống bình thường mặc dù h ố i hiểm nhưng ở thời khắc mấu chốt còn không có rơi qua dây xích ra đúng lúc này đinh một tiếng thanh thúy thanh âm nhắc nhở vang lên ngay sau đó một cái cự đại màu đỏ tươi bột bụt trực tiếp dán tại vương bình an trên v ó mạc cảnh cáo tấn thăng tỉnh cầu bị bắt bỏ nguyên nhân kiểm tra đo lường đến ký chủ căn cơ quá hùng hậu thông thường tấn thăng phương án đã mất hiệu vương bình an sửng sốt một chút căn cơ quá hùng hậu vậy cũng là ma bệnh cái này giống ngươi đi mua xe tiêu thụ nói cho ngươi tiên sinh bởi vì ngài quá đẹp trai chiếc phe ra gì này không xứng với ngài chúng ta không bàn cái này không t i n h khiết vô nghĩa sao hệ thống nói tiếng người vương bình an c a o mày cái gì gọi là thông thường phương án mất đi hiệu lực bảng hệ thống bên trên văn tự lóe lên một cái đổi một nhóm mới nói rõ ký chủ trước mắt trạng thái một n h ụ thân hoan mỹ cựu phẩm kinh mạch tái tạo t ạ phủ như kim hai mươi triệu một hai mươi triệu hai phát tác không gian hệ cắt chém một không không lĩnh ngộ lôi đình hệ trôn b ù i một không không lĩnh ngộ ba thể chất đặc thù hàng tinh chi tâm lụy vô hạn bay liên tục tổng hợp ước định ý chủ sinh mệnh cấp độ đã siêu việt nhân loại bình thường phạm chủ nếu như dùng thông thường tiên địa chi lực quán thể tấn thăng có chín mươi chín chín xác suất dẫn đến nhục thân sụp đổ phát tác xung đột cuối cùng bạo thể mà chết vương bình a n nhìn xem một chuyến này đi số liệu trong lòng hơi hồi hộp một chút thì ra là bởi vì chính mình quá mạnh phổ thông thăng cấp đường đi đi không thông vậy làm sao bây giờ vương bình ăn cấp k hệ ô không n phòng này chuẩn xong, ngươi nói g thể ta một kẹt tại Ta xong, ta cho Đinh! h để đi. đều được. mực cửu cái ước với xài bị thống đã tự động vì ngày thôi diễn hoàn toàn mới tấn t h ă n g phương án phát t ắ c kim thân tái tạo kế hoạch nên phương án sẽ lấy ký chủ lĩnh mộ hai đại trí cao phát t ắ c làm không x ư ơ n g lấy rộng lượng điểm năng lượng làm hết đ ủ tái tạo một bộ có thể gánh chịu bán thần lực lượng hoàn mỹ thân thể được được, được đừng ư ợ c đ nói nhảm vương bình an không kiên nhẫn phất phất tay ngươi liền trực tiếp nói xài hết bao nhiêu tiền chỉ cần có thể thăng cấp tiêu ít tiền tính là gì dù sao lão tử hiện tại có ba mươi hai ức tại đại khí thô hệ thống chầm mặc một cái trước mắt sau đó cái kia màu đỏ tươi cổ một lần nữa biến ảo nhảy ra một cái mới số lượng dự tính tiêu hao điểm năng lượng năm mươi lút vương bình a n vừa bưng lên bên cạnh linh trà uống một n g ụ m trực tiếp phun ra một chỗ hắn mở to hai mắt nhìn nhìn c h ầ m c h ậ p mấy cái trước kia trong mắt đều nhanh rơi ra tới bao nhiêu n g ư ơ i mẹ nó lặp lại lần nữa năm mươi lút vương bình a n t ừ trên giường nhảy chỉ vào trong hư không bảng hệ thống ngón tay đều đang rún dậy người ăn cơm a cựu phẩm thăng vót h á n h người thù ta năm mươi lút ngươi tại sao không đi đoạt quốc hố trước đó t h ấ t phẩm thăng bát phẩm mới mấy triệu bát phẩm thăng cựu phẩm cũng liền mấy chục triệu làm sao đến một bước này trực tiếp lật ra gấp trăm lần lạm phát vậy không có ngươi như thế không hợp thói thường a vương bình an cảm giác mình huyết áp ngay tại tiêu thăng ba mươi hai ức đây chính là hắn đem tác hoa hang ổ ngay cả đất trống đều t r à sát ba tầng mới kiếm ra tới khoản tiền lượt a vốn cho là mình đã là ứ c b ạ n phú ông kết quả hệ thống mới mở miệng trực tiếp để hắn biến thành mắc nợ từng đống kẻ nghèo hèn thậm chí ngay cả tiền đ ặ cọc đều không đủ đinh xin mời ký chủ tỉnh táo hệ thống thanh âm lạnh lùng như cũ không có bất kỳ cái gì tình cảm bà đậu một p h ầ n tiền một p h ầ n hàng ký chủ có thể lựa chọn phổ thông võ thánh tấn thăng phương án phương án a phổ thông võ thánh thiêu hao m ớ i lúc điểm năng lượng hiệu quả cước ép áp chế thể nội p h á p tác xung đột ngưng tụ phổ thông kim thân sau khi tấn thăng ký chủ thực lực tướng chỉ trệ không tiến cả đời vô vọng bước vào võ thần cảnh lại bởi vì p h á p tác áp chế ký chủ hương không hành giả cùng chôn vùi lôi vực uy lực tướng cắt giảm năm mươi vương bình an nhìn xem phương án này a mặt đều tái rồi uy lực cắt giảm năm mươi cả đời vô vọng võ thần cái này mẹ nó không phải liền là cái tàn thứ phẩm sao như vậy cũng tốt so ngươi rõ ràng có một khối đỉnh cấp phỉ thúy nguyên thạch kết quả tìm cái ven đường sửa bản chân sư phụ cho ngươi đ i ề u khắc cuối cùng điêu đi ra cái gạt tàn thuốc cái này ai có thể nhịn chương ba trăm mười tám vì liên minh tinh quang chương ba trăm mười tám vì liên minh tinh quang vậy cái này năm m ư ơ lúc đây này vương bình an cắn răng t ừ trong hàm răng gạt ra câu nói này phương án b hoàn mỹ võ thánh pháp tắc kim thân t i ê u hao năm mươi lúc điểm năng lượng hiệu quả hoàn mỹ dung hợp không gian cùng lôi đỉnh hai đại trí cao pháp tắc nhục thân gây dựng lại l á pháp tắt thân thể tấn thăng tức đ ỉ n h phong cùng giai vô địch lại là ngày sau trùng kích giới chủ cảnh đánh xuống hoàn mỹ căn cơ đ i chú đây là thông hướng vũ trụ trí cường giả duy nhất vé vào cửa vương bình an nhìn xem vậy được cùng giai vô địch cùng duy nhất vé vào cửa hô hấp biến thành ồ ồ đáng chết cái này đáng chết trào hàng phải thuận mặc dù biết rõ hệ thống là tại hố hắn tiền nhưng hắn lại bị ai phát hiện chính mình căn bản không được chọn hắn vương bình an là ai đó là nhạn quá b a o chân mỗi bên trên đều muốn phá hai lạn thịt hạng người để hắn hoa mười ước đi mua cái tàn thứ phẩm so giết hắn còn khó chịu hơn nếu muốn luyện vậy thì phải luyện tốt nhất chỉ có lực lượng mạnh nhất mới có thể đ o ạ n a không kiếm được tiền nhiều hơn đây là một cái tuần hoàn tốt nếu bị tiết kiệm cái này vài tỷ dẫn đến về sau đánh không lại người khác bị người phản đ o ạ n đây mới thực sự là bệnh thiếu máu hô vương bình a n đặt mông ngồi trở lại trên giường cả người giống như là bị rút khô khí lực hắn nhìn xem số dư còn lại trong kia nguyên bản để hắn vẫn lấy làm t i ê u ngạo ba mươi hai ức giờ phút này lại cảm thấy bọn chúng là như vậy đơn bạn như vậy đáng thương lỗ hổng mười tám ức cái này mẹ nó là cái con số trên trời a đem toàn bộ tân sinh giới lại ăn cướp một lần đều không đủ hệ thống biết đánh nhau hay không cái gãy vương bình an chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm ta là khách hàng cũ hay là b i ế t cho chút thể diện bốn mươi ước được hay không đ i n h bản hệ thống tổng thể không mặc cả kiểm tra đo lường đến ký chủ số dư còn lại không đủ tấn thăng chương trình đã kết thúc xin mời ký chủ mau chóng gom góp tiền b ố n nói xong bảng hệ thống trực tiếp đen xuống giới mặc cho vương bình an làm sao kêu gọi cũng sẽ không tiếp tục có bất kỳ phản ứng g i a thương người mới thật sự là g i a thương vương bình an đối với không khí chửi bầm lên c h ọ n vẹn mắng nửa giờ thẳng đến miệng đắng lười khô mới dừng lại hắn nằm ở trên giường nhìn lên trần nhà trắng đêm khó ngủ đầy đâu đều là năm mươi lúc ba chữ này tại tung bay cái này giống như là một cái vừa mua phòng gia súc của công ty trên lưng kết sủ phòng bay mỗi một phút mỗi một giây đều đang lo lắng làm sao kiếm tiền đi đoạt ngân hàng liên bang ngân hành kim khố phòng ngự so tắt k hoa căn cứ còn biến thái đi chính là chịu chết đi săn r ế t tinh thú h i u phẩm tinh thú một cái mới mấy triệu rét tới ngày tháng năm nào đi lại đi hỗn loạn tinh vực các khoa loại dê béo kia mấy trăm năm mới ra một cái hiện tại bên kia đoán chừng đã thần hồn nát thần tính đi vậy không có chất béo vương bình an lật qua lật lại lấy mái tóc đều cào thành ổ gà t h ẳ n g đến sáng sớm ngày thứ hai kia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào chiếu vào hắn tấm vải kia đẩy mắt q u ầ n g thâm tràn đầy bán niệm trên mặt vương bình an bỗng nhiên ngồi dậy hắn nghĩ tới một người nếu là chính quy đơn vị nhân viên gặp được khó khăn tìm tổ chức a tay hắn bận bịu chân loạn đ i ệ tử trong nhẫn chữ vật lật g a viên kia đen kịt công nhân quét đường lệnh bài cái đồ chơi này từ lần trước giao xong nhiệm vẫn bị hắn ném vào góc bên trong hít đuổi vương bình a n hít sâu một hơi điều chỉnh một chút biểu lộ để cho mình thanh âm nghe tận lực lộ ra chân thành bước thiết lại tràn đầy hợp làm yêu quý hắn đâu nhập một tia linh lực kích hoạt lên lệnh bài nhỏ thông tin kết nối trên màn sáng xuất hiện một cái mơ hồ ánh kéo màu đen đó là hắn lệ thuộc trực tiếp đạo sư cũng là cái kia đem hắn kéo vào hố người thế nào gian thương đạo sư thanh âm vẫn như cũ chấm thấp mang theo một tia vừa tỉnh ngủ lười biếng vừa cầm một triệu điểm tích lũy tiền thưởng không tại trong ôn nhu hương hưởng thụ sớm như vậy tìm ta làm gì vương bình a n xoa xoa đôi bàn tay trên mặt chất đầy lịnh loạn dáng tươi cười đạo sư nhìn ngài nói ta là loại kia ham hưởng lạc người sao ta một đêm này đều không có ngủ a ta đầy đầu nghĩ đều là liên minh an uy đều là nhân loại sau này ta cảm thấy ta trạng thái hiện tại phi thường tốt toàn thân tràn đầy nhiệt tình thận không thể lập tức là liên minh ném đầu lâu v ề nhiệt huyết đạo sư c h ầ m m ặ t hai giây nói tiếng người vương bình a n nụ cười trên mặt trong nháy mắt tú liễm trở nên không gì sánh được nghiêm túc lại trực tiếp đạo sư có hay không loại kia nhiều tiền mau tới không cần chịu trách nhiệm việc lớn mà t Nguy qua một là hồi lâu đạo sư mới sâu kín thở dài người tiểu tử này có phải hay không thiếu vay nặng lãi không kém bao nhiêu lâu vương bình ăn một mặt bị phẫn sánh vai lợi vay còn đen hơn được chưa đạo sư thanh nhâm trở nên nghiêm chỉnh lại vừa bận bên này có cái khó giải quyết nhiệm vụ vốn là dự định giao cho mấy cái uy tín lâu năm công nhân quét đường đi làm nhưng đã ngươi thiếu tiền như vậy ta tiếp vương bình an không đợi đạo sư nói xong trực tiếp giống lên ta tiếp ai cùng ta cướp ta với ai gấp đạo sư vương bình an đối với lệnh bài đi một cái tiêu chuẩn đến không có khả năng lại tiêu chuẩn quốc lễ ánh mắt kiên định giống như là cái muốn đi nổ lô cốt liệt sĩ làm ơn tất đem cái này quang linh mà nhiệm vụ gian khổ giao cho ta đ u a ta bình an sinh là người trong liên minh chết là liên minh quỷ vì liên minh giá trị a không vì liên minh vinh quang ta nguyện ý chạy khô một giọt máu cuối cùng chương ba trăm mười chín S cấp nhiệm vụ di động kim khố chương ba trăm mười chín S cấp nhiệm vụ di động kim khố thông tin lệnh bài đầu kia tiên tính như chết c h ọ n vẹn qua một phút đồng hồ đạo sư cái kia mang theo vài phần cổ cái cùng im lặng thanh â m mới chuyển tới đi đường diễn cách mấy ngàn năm ánh sáng ta đều có thể gửi được ngươi cái kia công nghèo đến điên rồi mùi vị vương bình a n cười hắc hắc vậy không xấu hổ thuận thế thu hồi bộ kia rõng g i c s á t mặt xoa xoa tay hỏi đạo sư n g à i cứ việc nói thẳng đi có hay không loại kia ân chất béo đặc biệt đủ việc lớn mà có đạo sư lần này trả lời rất thẳng thắn đinh một tiếng vang nhỏ một phần mã hóa văn bản tài liệu trực tiếp truyền thâu đến vương bình an trên võng mạng văn bản tài liệu trên trang địa thình lình in hai cái màu đỏ như máu to thêm chữ lớn s vương bình an nhỏ mắt s cấp nhiệm vụ đã là cựu tử nhất sinh s chớ nóng đội cự tuyệt đạo sư thanh âm chậm rãi vang lên giống như là một cái ngay tại rơi vãi mồi nhử lao ngư dân xem trước một chút nhiệm vụ mục tiêu vương bình an nhẫn m ạ i tính tỉnh tấn mở văn bản tài liệu tờ thứ nhất là một tấm hình trên tấm ảnh là một cái béo giống như bóng một dạng nam nhân trung niên mặc một thân kim vang lóng lánh đặc chế lễ phục mười ngón tay bên trên mang đầy đủ nhận chữ b ậ t trên cổ treo dây chuyển đều có to như ngón cái cả người tựa như là một cái dùng hoàng kim cùng bảo thạch đắp lên nhà giàu mới nổi danh hiệu kim ve bản danh t i ề n đa đa thân phận hai mươi tinh hệ chợ đen dưới mặt đất lớn nhất r ử a tiền ông t r ù m nằm giữ lấy hai mươi tinh hệ ba mươi h kim lưu động con đường nhiệm vụ bối cảnh mục tiêu kia đã phản bội hòa bình liên minh mang theo đại lượng ép cấp tình báo tuyệt mật cùng nó suốt đời góp nhặt kết xù tài sản riêng đang cố gắng xuyên qua hỗn loạn tích vực đầu nhập vào đối địch hỗn loạn liên minh nhìn thấy kết vương bình an hô hấp trong nháy mắt dừng lại con n g ư ơ i của hắn đ ỗ u nhiên phóng đại nguyên bản bởi vì thức đêm mà vằn vện k i a màu ánh mắt giờ phút này vậy mà quỷ dị nổi lên một tầm lục quang đó là ngạ lan g thấy được thịt mỡ qua mang đạo sư vương bình an nuốt nước miếng một cái thanh â m hơi khô chắc chát, chát cái này kết xù cụ thể là chỉ bao nhiêu không cách nào đánh giá đạo sư nhàn nhạt nói ra căn cứ tình báo bộ môn phỏng đoán cẩn thận hắn mang theo người vốn lưu động cùng đồng tiền mạnh tài nguyên chí ít có thể mua xuống gần phân nửa trung đẳng tinh hệ anh. vương bình an cảm giác trong đầu có một viên đạn hạt nhân nổ tung mua xuống nửa cái tinh hệ vậy cỡ nào bao nhiêu tiền mấy trăm ứ c mấy ngàn ứ c đi mẹ nó năm mươi ư c lỗ hổng chỉ cần làm một phiếu này đừng nói hoàn mỹ võ thánh liền xem như đem cả người xương cốt đều đổi thành phát tắc kết t i n h cũng đủ thế này sao lại là phản đồ vương bình an tự lẩm bẩm ánh mắt mê ly đây rõ ràng là liên bang đưa cho ta di động kim cô a là của ta thân nhân a đừng c a o h ứ n g quá sớm đạo sư một chậu nước lạnh rội cho xuống tới ép cấp nhiệm vụ không phải đổ dỡn đầu tiên i m e trước mắt chính ngồi cực quang hảo siêu hảo hoa xe lửa vũ trụ đoàn tàu này bản thân liền là một kiện pháo đài chiến tranh cấp bậc thần khí lực phòng ngự có thể so với liên bang chủ lực kỳ hạm mà lại nó ngay tại tốc độ cao nhất xuyên qua hỗn loạn tinh b ự c lôi bạo cấm khu hoàn cảnh cực kỳ ác liệt thứ yếu để bảo đảm an toàn i m nghe thuê hai tên bảo tiêu nói đến đây đạo sư dừng một chút ngữ khí trở nên ngưng trọng hai tên nửa bước v õ thánh mà lại là loại kia tại trên mũi đao l i ê m máu kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú uy tín lâu năm nửa bước vó thánh trong tay bọn họ thậm chí khả năng có thanh khí trừ hai cái này đỉnh tiêm chiến lược trên đoàn tàu còn có một chi do một trăm tên cựu phẩm tử sĩ tạo thành đội hộ vệ vương bình an ta biết ngươi rất mạnh cũng biết ngươi rất thiếu tiền nhưng ngươi phải suy nghĩ kỹ đây là đang vạn quân bụi bên trong lấy thượng tướng thủ cấp một khi thất thủ hoặc là bị kéo ở đợi đến hôn loạn liên minh tiếp ứng bộ đội đổi tới ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ nhiệm vụ tỷ lệ tử vong chín mươi tám đạo sư nói xong l ặ n g lặng chờ đợi lấy vương bình an hồi phục dựa theo le thưởng bất kỳ một cái nào lý trí cựu phẩm võ giả nghe được hai tên nửa bức võ thánh cùng hôn loạn liên minh tiếp ứng bộ đội mấy cái này từ mấu chốt đều sẽ biết khó mà lui dù sao tiền lại nhiều cũng phải có mệnh hoa mới được nhưng mà thông tin đầu kia vương bình an ngay cả một giây đồng hồ do dự đều không có hắn không nhìn thẳng đạo sư phía sau cái kia một chuỗi dài liên quan tới nguy hiểm cảnh cáo phản phất những cái kia nửa bước võ thánh tử sĩ thần tộc quân đội trong mắt hắn cũng chỉ là không khí hắn chỉ hỏi một vấn đề một cái để đạo sư đều sửng sốt vấn đề đạo sư ta liền hỏi một sự kiện vương bình an trong thanh â m lộ ra một cố làm người sợ hãi cùng nhiệt cùng chăm chú cái này kim e hắn nhẫn chữ vật dung lượng đủ lớn sao có thể hay không chứa nổi hắn tất cả giá sản đạo sư trầm mặc như chết trầm mặc qua hơn nửa ngày đạo sư mới có hơi khó khăn mở miệng theo tình báo biểu hiện trên tay hắn tới cái tiêm mười viên c h ấ t nhẫn đều là đặc chế cực lớn dung lượng n h ẫ n không gian mỗi một mai đều có thể chứa được một chiếc tàu bảo vệ thỏa vương bình an bỗng nhiên vô u ổ i phát ra một tiếng v a n g dọn công việc này ta tiếp cái gì nửa bức võ thánh cái gì thần tộc quân đội tại liên bang tài sản an toàn trước mặt đều là hồ giấy vua ta bình an thân là công nhân quét đường một thành viên tuyệt không cho phép loại này cầm liên bang chúng ta nhân dân tiền mồ hôi nước mắt đi giúp đỡ đ ị c h nhân bại hoại tồn tại ta muốn đại biểu mặt trăng a không đại biểu liên minh tiêu diệt hắn vương bình an vừa nói một bên đã bắt đầu cực nhanh hướng trên thân đổ bộ chuẩn bị màn đêm áo choàng mặc vào thiên huyến mặt nạ đeo lên thanh tiêu tử tác hoa trong t ă n cư thuận tới cựu phẩm hợp kim chiến đao đừng ở trên lưng hắn hiện tại động tác nhanh đến mức giống như là một đạo thiểm điện toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ cản ta tài lộ người chết sát khí khủng bố đạo sư tọa độ phát ta ta hiện tại liền xuất phát đúng rồi vương bình an vừa đi đến cửa miệng đột nhiên nhớ ra cái gì đó bước chân dừng lại quay đầu về lệnh bài lộ ra một cái ngại ngùng mà ngượng ngùng dáng tươi cười cái kia đi hỗn loạn tinh vực lộ phí thật đắt chúng ta đơn vị trò thanh lý sao hoặc là có thể hay không chức dự chi điểm kinh phí hoạt động không cần nhiều cho cái mấy chục triệu ý tứ một chút là được dù sao ta muốn đi loại kia cao tiêu phí nơi trốn nội ứng ăn mặc quá keo kiệt dễ dàng bại lộ thân phật lan đạo sư không thể nhịn được nữa tiếng gầm g ừ từ trong lệnh bài chuyên gia nếu thông tin trực tiếp bị cô máy vương bình an nếp miệm thu hồi lệnh bài một mặt tiết u ố i thật keo t i ệ t lớn như vậy đơn vị liền chút tiền xe cộ cũng không cho hắn lắc đầu lập tức ánh mắt n g ư n g tụ nhìn về phía ngoài cửa sổ tình không m ê n g ô n g nơi đó có một cỗi c h ở đ ầ y kim sơn ngân sơn đ o à n tàu đang chở hắn đi xe vé kim ve đúng không thiền đa đa đúng không vương bình an liếm môi một cái lộ ra một n g ụ m sâm bạch răng tên của ngươi không sai nhưng rất nhanh nó chính là của ta t r ư ơ n g ba trăm hai mươi chí thư chương ba trăm hai mươi chí thư vương bình an quốc gia đây gấm lên giận dữ như là đất bằng tinh lôi trong nháy mắt vỡ nát liên minh đại học khu hạch o tâm sáng sớm yên tĩnh trong thanh âm này sen lẫn quần c u ộ n khí huyết thậm chí còn mang theo một kia tinh thần lực chấn động chấn động đến t r u n g quanh p h ủ không đảo bên trên phòng ngự trận pháp đều nổi lên từng vòng từng vòng vận sóng khu hạch o tâm trên quảng trường to lớn hình chiếu 3 d màn hình đột nhiên bị cưỡng chế chặt đứt thay vào đó là một tấm lạnh lùng cao ngạo lại viết đầy lửa g i ậ n mặt dương tiễn vị này đang đứng tại năm mươi mốt hào phụ không đảo ngoài cửa lớn hắn người mặc một bộ màu bạc trắng thần văn chiến giáp cầm trong tay tam tiên lưỡng n h ậ n đao mi tâm con mắt dọc thứ ba nửa khép nửa mở phun ra nuốt vào lấy làm người sợ hãi thật vang tại phía sau hắn đi theo mấy trăm tên i thiên nhãn xã tinh anh thành viên từng cái đằng đằng s ắ c khí phảng phất là đến x é t nhà vương bình an dương tiễn lần nữa g à o t h é t thanh â m thông qua toàn trường phát thanh hệ thống chuyển khắp mỗi một hẻo lánh ta biết ngươi ở bên trong đ ừ n g tưởng rằng trốn ở trong s ắ c rùa đen ta liền lấy ngươi không có cách nào tháng sau số một chính là tiên tiêu bài vị chiến mở ra thời gian ta dương tiễn chính thức hướng ngươi khởi xướng sinh tử chiến kiêu chiến hoa lời vừa nói ra toàn bộ liên minh đại học trong nháy mắt s ô i trào vô luận là đang dạy học sinh hay là tại bế quan đạo sư giờ phút này đều ngừng trong tay động tác k i ế p sợ nhìn về phía phát thanh m à n sáng sinh tử chiến đây cũng không phải là phổ thông l u ậ n bàn cũng không phải trên lôi đài điểm đến là rừng đây là muốn ký giấy sinh tử lên này đã phân cao thấp vậy quyết sinh tử trừ phi một phương triệt để nhận thua cầu xin tha thứ nếu không không chết không thôi t r ờ i lớn như vậy dương t i ễ n đây là điên rồi đi vì một bộ mặt cần thiết hay không người biết cái gì lần trước tại trích tinh lâu vương bình an trước mặt mọi người đục nhã dương tiễn là quỷ nghèo còn giúp hắn tính tiền đây đối với tâm cao khí ngạo dương tiễn tôi nói so giết hắn còn khó chịu hơn tiếng nghị luận giống như nước thủy triều ở sân trường các nơi v ă n g lên nhưng mà dương tiễn biểu diễn còn chưa kết thúc hắn đ ỗ n g nhiên đem trong tay tam tiên lưỡng nhận đao cắm vào mặt đất cứng rắn hắc kim nham thạch tấm trong nháy mắt băng liệt vì phòng ngừa n g ư ờ i tên h è n nhát này phòng thủ mà không chiến dương tiễn cười lạnh một tiếng từ trong nhẫn chữ vật móc ra một tấm mẩu từ kim tấm thẻ g i lên cao, cao trong này là một trăm linh mai trung cấp linh tinh đây là tiền đặt cược của ta chỉ cần ngươi giam tiếp chiến tháng cái này mười triệu liền là của ngươi thua ta cũng không cần mệnh của ngươi ta muốn ngươi ngay ở trước mặt toàn trường thầy cho mặt ủy trên mặt đất đem quỷ nghèo hai chữ này cho ta nuốt trở về v â n h nếu như nói vừa rồi sinh tử chiến chỉ là để cho người ta chân kinh như vậy cái này mười triệu tiền đặt cược chính là triệt để dẫn nổ thần kinh của tất cả mọi người mười triệu đối với đại bộ phận còn đang vì mấy trăm điểm tích lũy l i ề u mạng học sinh tới nói đây quả thực là một cái con số trên trời đủ để mua xuống một chiếc cỡ nhỏ tinh tế chiến hạm đại thù ta không hổ là tam nhãn văn minh thiếu chủ nội t ì n h này quá kinh khủng vương bình a n cái kia tham tiền tính tỉnh nhìn thấy nhiều tiền như vậy khẳng định sẽ đáp ứng đi ánh mắt mọi người đều tập trung vào năm mươi mốt hảo phụ không đảo cái kia phiến cửa lớn đóng chặt bên trên tất cả mọi người đang ngợi chờ lấy trong t r u y ề n t h u y ế t kia gian thương đẩy cửa ra cười hì hì đón lấy khoản tiền lớn này nhưng mà một phút đồng hồ đi qua mười phút đồng hồ đi qua nửa giờ đi qua năm mươi mốt hảo phụ không đảo bên trong tiến tĩnh như chết đừng nói bóng người ngay cả con ruồi đều không có bay ra ngoài chỉ có cái kia linh khí hóa thành thác nước vẫn tại rầm rầm chạy xuôi phản phất tại chế rễ ngoài cửa đám người kia ồn ào náo động giờ này khắc này năm mươi mốt hảo phụ không đ ả o biệt thự lầu hai ngoại giới ồn ào náo động bị đỉnh cấp cách đâm trận pháp suy yếu chín mươi chuyển đến nơi này lúc chỉ còn lại có loang thoáng tiếng ông ông vương bình an căn bản không d i à n h phản ứng bên ngoài cái kia chó dại hắn đang bệ bộn đến chân đánh cái hót màn đêm áo choàng mang theo thiên huyến mặt nạ mang theo hiệu phẩm chiến đao mang theo dung lượng lớn nhẫn chữ vật mang theo mười cái hẳn là đủ giả bộ đi vương bình ăn như cái muốn đi xa nhà thần g ữ của ngay tại điên cuồng kiểm điểm chính mình trang bị trên giường của hắn trên mặt đất chất đầy các loại bình bình lọ lọ đó là hắn bỏ ra giá tiền rất lớn mua được cao dài khôi phục dự tề ẩn nấp phụ lục thậm chí còn có mấy k h o ả vi phạm lệnh cấm phản vật chất lựu i đạn lần này thế nhưng là đi ép cấp nhiệm vụ đi đoạt một cái phú khả địch quốc r ử a tiền ông trùng còn muốn đối mặt hai tên nửa b ư ớ c võ thánh cùng một c h i tử si quân đội đây cũng không phải là đùa g i ỡ n hơi không chú ý mạng nhỏ liền phải bàn giao tại hỗn loạn tinh n ự c về phần dương tiễn a i m ư y a cái kêu ba con mắt ra mười triệu vương bình ăn mơ h ầ nghe được phía ngoài gọi hàng k i n h thường nhét miệng động t á c trên tay một khắc đều không có ngừng đổi u ăn mày đâu lao tử hiện tại lỗ hổng là năm tỷ năm tỷ biết hay không vì ngươi cái này mười triệu lãng phí ta quý giá chuẩn bị chiến đấu thời gian vạn nhất bỏ qua kim ve đoàn tàu đây chính là mấy ngàn nước tổn thất món nợ này đồ đần đều xét tính vương bình an đem cuối cùng một bình dược t ể nhét vào chiếc nhẫn sau đó phủi tay đứng dậy hắn nhìn v á n qua ngoài cửa sổ dương tiễn chính ở chỗ này kêu gạo chung q u n h người vây xem bậy càng ngày càng nhiều thực đáng ghét vương bình an nhũ nhũ mày hắn hiện tại muốn tiết kiệm thời gian đi ngồi truyền thống trận không r ả n h cùng đám này tiểu thí hải trời qua mọi nhà nhưng là nếu như không trả lời một chút đám người này khẳng định sẽ cho là hắn sợ làm không tốt sẽ còn n ă n cửa ảnh hưởng hắn đi ra ngoài nhập hàng đến nghĩ biện pháp đem bọn hắn v ổ i vương bình an con ngươi đảo một vòng nhét miệng lên một vòng c ư ờ i xấu xa hắn đi đến thư phòng tìm một khối trước đó sửa sang còn lại phá tấm v ắ n gỗ lại cầm lấy một chi thô to ký hiệu bút bút tàu long xả ở phía trên viết mấy hàng chữ lớn viết xong đằng sau hắn thỏa mãn nhẹ g đầu hoàn mỹ đã biểu đạt thái độ của ta lại giải thích hướng đi của ta còn thuận tiện dựng lên cái quy củ vương bình an thu hồi tấm ván gỗ thân hình loại lên trực tiếp phát động hư không hành giả c h ư ơ n ba trăm hai mươi mốt không rảnh đội vàng đi đoạt tiền đâu c h ư ơ n ba trăm hai mươi mốt không rảnh đội vàng đi đoạt tiền đâu ngoài cửa dương tiễn kiên nhẫn đã nhanh muốn hao hết hắn duy trì nâng đao gầm t h é t tư thế đã nhanh một giờ cánh tay đều chua thế nhưng là vương bình an chính là không ra loại này một quyền đánh vào trên đông cảm giác để hắn p h i ề n muộn đến muốn thổ huyết vương bình an ngươi có phải hay không cái nam nhân ngươi nếu là sợ liền quốc a đây cho ta dập đầu ba cái về sau nhìn thấy ta thiên nhãn xã người đi vòng dương tiễn lần nữa gầm thét đúng lúc này ông năm mươi mốt hảo phụ không đ ả o phòng ngự t r ậ t pháp đột nhiên lóe lên một cái đi ra đám người vây xem trong nháy mắt mừng rỡ dương tiễn cũng là trong mắt tinh quang lóe lên khi thế trên người trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh điểm trong tay tam tiên lưỡng nhận đ a o ông ông tác hưởng rốt cục chịu đi ra nhận lấy cái chết sao nhưng mà cửa lớn cũng không có mở ra chỉ gặp một đạo gợn sóng không gian hiện lên một khối rách dưới tấm v ắ n gỗ trống rông xuất hiện tại trên cửa chính bị một viên cái đinh siêu siêu vẹo vẹo đính tại nơi đó trên bắn gỗ viết mấy hàng viết máy chữ lớn c h a viết dòng bay phượt múa lộ ra một cỗ nồng đậm qua loa cùng không kiên nhẫn toàn t r ư ờ n g tích mịch tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn nhìn về phía khối kia t ấ m v ắ n gỗ dương tiến càng là n h a o mắt lại định thần nhìn lại chỉ thấy phía trên viết ra ngoài vụ công ngày về chưa định có việc đốt giấy không có việc gì xéo đi cự tuyệt chơi miễn phí đánh nhau thu phí chú muốn khiêu chính ta đi trước xếp hàng lĩnh hảo hẹn trước phí một triệu tổng thể không trả lại、Phúc. trong đám người không biết là ai nhị không được trực tiếp cười phun ra ngay sau đó một trận không đẻ nén được cười bang ở trên quảng trường lan tràn ra thân mẹ nó có việc bớt giấy ra ngoài v ụ công hắn muốn đi rời gạch vẫn là đi đưa thức ăn n g o à i a đánh nhau thu phí hẹn trước phí một triệu cái này rất vương bình an ha ha ha ha chết cười ta các ngươi nhìn dương t i ễ n mặt đều tái rồi dương t i ễ n mặt s ắ c thực tái rồi không đã đen sì chẳng khác nào đ á y nổi hắn cảm giác phổi của mình đều m u ố n tức nổ tung hắn đường đường thiên nhãn xã xã t r ư ở n g tam nhãn văn minh tuyệt thế t h i ê n t i ê u cho dù là tại trong vũ trụ cũng là là nhân vật có tiếng t â m lừng lẫy hắn trịnh trọng như vậy kỳ sự phát ra sinh tử chiến thư thậm chí xuất ra mười triệu làm tiền đặt cược kết quả đây người ta căn bản không có coi hắn là chuyện thậm chí ngay cả mặt đều không lộ liền ném ra một khối phá tấm v á n gỗ để hắn có việc b ớ c giấy đây là cỡ nào nhục nhã đây là cỡ nào khinh miệt vương b ì n h an dương tiến nghiến răng nghĩa lợi mỗi một chữ đều là từ trong hàm răng g ạ t ra hắn mi tâm con mắt dọc thứ ba bỗng nhiên mở ra một đạo kinh khủng trùng sáng hủy diệt trong nháy mắt bán ra trực tiếp đánh phía khối kia tấm bán gỗ v anh tấm bán gỗ trong nháy mắt hóa thành cho tàn liên đối năm mươi mốt hảo phụ không đảo cửa lớn đều bị đánh ra một cái hố to ngươi đ ợ i đấy cho ta lấy mặc kệ ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển mặc kệ ngươi muốn đi vụ công vẫn là đi chạy nạn tháng sau bài b ị chiến ngươi nếu là dám không đến ta liền phá hủy xương cốt của ngươi dương t i ễ n phát tiết xong lửa giận xoay người rời đi hắn một khắc cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu quá mất mặt hắn cảm giác chung quanh những người kia ánh mắt tựa như là từng cây châm đâm vào trên lưng của hắn mà lúc này đã dẫn phát cuộc dối loạn này kẻ cầm đầu sớm đã lợi dụng h ư không hành giả thần t h ô n g l ạ g yên không một tiếng động xuyên qua đám người đi tới khu hoạch tâm quảng trường truyền t ố n g vương bình a n mặc một thân không đáng chú ý trường bảo màu xám trên đầu mang theo một đỉnh mũ lưỡi chai ép tới rất thấp hắn nghe nơi xa truyền đến tiếng nổ mạnh cùng dương t i ê n tiếng giống giận dữ khoe miệng có chút dưng ơ lên người trẻ tuổi h ỏ a khí không cần lớn như vậy thôi nóng giận hại đến thân thể chờ ta chuyến này trở về kiếm lời đủ tiền lên tới võ thánh đến lúc đó đừng nói mười triệu coi như ngươi cầm một trăm triệu đi ra ta cũng có thể cùng ngươi hào hào chơi vừa vương bình ăn k h a hát đi vào thông hướng hỗn loạn tinh vực khóa tinh hệ c h u y ể n tống trận đi đâu phụ trách trông coi c h u y ể n tống trận đạo sư nhìn hắn một cái làm theo thông lệ mà hỏi tham vương bình an ngầm đầu lộ ra một ngụm sâm bạch r ă n g dáng tươi cười sán lạn giống như là một đoá hoa cúc nở rộ hỗn loạn tinh vực đi làm cái gì a gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng vương bình an vô v ỗ b ê n hông cái kia c h ố n g dông túi chứa vật một mặt chân thành nói ra đi tiến điểm hàng đạo sư sửng sốt một chút nhìn xem vương bình an bộ kia người vật vô hại rắn vẻ lắc đầu h ỗ n loạn tinh vực gần nhất không yên ổn nghe nói bên kia ra cái gì kìm ve mấy cỗ thế lực đều đang n g t r ư ở n g chính ngươi cẩn thận một chút đ ừ n g đem mệnh góp đi vào yên tâm đi đạo sư vương bình an bước vào cột sáng di chuyển thân ảnh dần dần trở nên mơ hồ tại biến mất một khắc cuối cùng thanh âm của hắn sâu kín chuyển ra ta người này bệnh cứng rắn mà lại ta thích nhất chính là không yên ổn địa phương ông quan g mang l o ạ lên vương bình an thân ảnh hoàn toàn biến mất chỉ để lại người đạo sư kia đứng tại chỗ sờ lên cái cảm luôn cảm thấy vừa rồi người học sinh kia trông tới cười cất dấu một, một, là một chiếc ố để c o n g toàn g p á thân hình dập nước g lóe ra cực quang giống như t h ó i lọi sắc thái cự hình xe lửa vũ trụ đang lẳng lặng dừng sắt ở bến cảng cực quang hảo hỗn loạn tinh vực cấp cao nhất động tiêu tiền cũng là kiên cố nhất pháo đài di động nghe nói đoàn tàu này một tầm b é đứng đều đủ phổ thông nhà ba người tại thủ đô liên bang tinh mua phòng xếp tránh ra tránh ra không mọc mắt ta một tiếng thô bạo tiếng gào to tại chen trúc lên xe miệng văng lên một cá thể hình hơi mập mặt mũi tràn đầy bóng loáng nam nhân trung n i ê n đẩy ra cản đường lính đánh thuê giữa các hành tinh nên ngang đi đi qua người này ăn mặc gọi là một cái phú quý bức người trên cổ treo một đầu to bằng ngón tay dây c h u y ể n vàng lớn mười ngón tay trên đầu mang đầy đủ đủ mọi màu sắc nhẫn vào thạch dưới nách còn kẹp lấy một cái da cá sấu bọc nhỏ hiển nhiên một cái từ xa xôi quán tinh đi ra nhà giàu mới nổi chung quanh mấy cái liếm máu trên lưới đao dong binh vừa định phát tác nhưng nhìn thấy mập mạc này đi theo phía sau hai cái tản ra bắt phẩm khí tức máy móc bảo tiêu lập tức đem đến bên miệng thô tục nuốt trở vào nhìn cái gì vậy chưa thấy qua kẻ có tiền a mập mạc cũng chính là ngụy trang sau vương bình an phách lối chừng mắt nhìn trở về hắn đi đến cửa xét vé căn bản không có móc phiếu trực tiếp từ trong bọc lấy ra một khối cao độ tinh khiết năng lượng tinh hạch hướng người soát ve trong ngực b ị lại khoang h ạ n nhất vị trí tốt nhất hiểu người x o á t vẽ là cái thấy tiền sán g mắt người thằn lằn cảm nhận được trong ngực khối tinh thạch kia năng lượng kinh người ba đậu mắt dọc trong nháy mắt co lại thành một đầu t u ế n hiểu quá đã hiểu lão bản ngài mời vào bên trong người thằn lằn cúi đầu không lưng trên mặt lân phiến đều cười đến t r ê n ở cùng nhau tự mình mở ra vip chuyên môn thông đạo vương bình a n h ừ lạnh một tiếng n ệ h n bước lục thân không nhận bộ p h á t đi vào cực quang hảo vừa mới bước vào bùng xe một cỗ xa hoa lãng phí đến cực hạn khí tức đập vào mặt dưới chân dẫm lên không phải thảm mà là cựu phẩm tinh thú nói nhung thú g a lông loại này tinh thú sinh hoạt tại vạn m ư ờ không gia lông mềm mại giống như giấm tại đám mây mà lại tự mang nhiệt độ ổn định hiệu quả trên thị trường một m hai liền m u ố n một trăm linh đồng liên bang mà ở chỗ này nó chăn lót đầy dòng giã hai cây số vùng xe hành lang bại gia a vương bình an cúi đầu nhìn xem dưới chân thảm khỏe mắt hung hăng c ó quắp một chút hắn ở trong lòng điên cuồng gào thét hệ thống đất này thảm có thể hay không thu về đinh kiểm tra đo lường đến nói nhung thu gia lông thu về giá tám vạn năng số lượng điểm m hai vương bình an con mắt trong nháy mắt tái rồi hắn nhìn xem đầu này hành lang dài dán giặc thế này sao lại là đường đây rõ ràng chính là trải trên mặt đất 160 t r i ệ u điểm năng lượng hắn hận không thể hiện tại liền nằm d ạ t trên mặt đất đem đất này thảm q u n lại nhét vào nhận chữ vật n h ì n xuống vương bình an ngươi phải nhẫn ở ngươi là đến làm tiền lớn không có khả năng bởi vì điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ bại lộ thân phận vương bình an hít sâu một hơi ư ơ n g ép đưa ánh mắt tử trên mặt thảm rời đi hắn ngẩng đầu nhìn m ộ n phía bùng xe v á t tưởng là dùng tinh thần ngân hợp kim chế tạo phía trên khảm nạm lấy từng biên lớn chừng quả đấm biển sâu dạ minh châu đỉnh đầu đèn treo là cả khối năng ấm ngọc điêu khắp m ặ thành l i ê n ngay cả đi ngang qua phục vụ viên mặc trên người chế ngự đều là dùng cao dài tơ tầm bệnh phòng ngự pháp y lý cái này mẹ nó mới gọi sinh hoạt ta vương bình a n n u ố t n g ụ m nước bọt cùng đoàn tàu này so ra h ắ n cái kia cái gọi là năm mươi mốt hào phụ không đ ả o đơn giản chính là c ọ g lông phôi phòng tiên h sinh ngài bao xương ở phía trước một tên mặc áo đuôi tôn phục vụ viên đi tới cung kính dẫn đường vương bình a n liếc qua phục vụ viên này là nửa người x ì b ờ ý hồ giờ nhưng hắn chú ý trọng điểm không phải người mà là phục vụ viên này đầu kia máy móc cánh tay phải lôi thần ba hình quân dụng tay chân giả cài trong vi hình tụ biến lò phản ứng giá chợ đen ba triệu vương bình a n ánh mắt nhìn c h ẳ m c h ậ c cánh tay kia ánh mắt lửa nóng giống như là đang nhìn một cái không mặc quần áo tuyệt thế mỹ nữ phục vụ viên bị hắn thấy sợ hãi trong lòng vô ý thức đem cánh tay hướng sau lưng rụt rụt k h k cụ vương bình a n ý thức được chính mình thất thố vội vàng thu hồi ánh mắt giả trang ra một bộ khinh thường d á n g vẻ cánh tay này không sai cái nào mua hôm nào ta cũng cho nhà ta chó giữ cửa đổi một đầu phục vụ viên khỏe miệng co giật một chút cố nén nộ khí duy trì nghề nghiệp giả cười tiên sinh nói đùa đây là công ty phối phát cắt nghèo kết hủ lậu dạng vương bình ăn n ế c miệm vương bình vào an tìm c h u y n h cái vị trí gần cửa sổ tòa hạng phục vụ viên gọi món ăn hắn đem ra cá sấu bao hướng trên bàn gỗ chấn động đến trên bàn ly thủy tinh một trận run dày đem các ngươi chỗ này đắt nhất đồ ăn một dạng lên cho ta một phần còn có rượu muốn đắt nhất đừng c ầ m những cái kia mấy vạn khối rác rưởi lửa gà ta cái này giọng nói lớn vừa ra toàn bộ phòng ăn trong nháy mắt yên t i n h trở lại tất cả mọi người cao mày một mặt ghét bỏ nhìn tới ở đâu ra đồ nhà quê cách đó không xa trên một cái bàn tròn một cái mọc ra ba con mắt làn d a hiện lên m à u bạc trắng dị tộc thanh niên lạnh lùng hừ một tiếng hắn là ngân nguyện tộc thiếu chủ tự xưng là cao quý xem thường nhất loại này không có tố chất nhà giàu mới nổi ngồi đối diện hắn là một cái toàn thân mọc đầy nham thạch cao giáp chẳng hắn trong tay chính nắm u ố t một cái ly đê cao giống nắm u ố t một cây cây tam đoán chừng là cái nào xa xôi tinh hệ đào than đã a nham thạch tráng hán ổ n ổn nói trong thanh âm tràn đầy trả phúng loại người này cũng xứng cùng chúng ta ngồi cùng một chỗ ăn cơm cứ quang hào bậc cửa thật sự là càng ngày càng thấp hai người thanh âm không lớn nhưng vừa vặn có thể làm cho vương bình a n nghe thấy vương bình a n ngay tại g ặ m một cái to lớn liệt hỏa đuổi gà nghe nói như thế động tác dừng một chút hắn n g n g đầu miệng đầy chạy mỡ nhìn đi qua nhìn cái gì vậy chưa thấy qua xoáy cá ăn cơm a vương bình ăn mơ hồ không rõ mắng mờ câu sau đó vừa hung ác cắn một cái đuổi gà bẹp miệng thanh nhâm vang vọng toàn bộ phòng ăn thô bỉ ngân n g u y ệ t tộc thanh niên chán ghét quay đầu phản phất nhìn nhiều đều sẽ ô hề ánh mắt của mình vương bình an vậy không tức giận hắn một bên ăn một bên ở trong lòng yên lặng tính toán ngân n g u y ệ t tộc trời sinh tinh thần lực cường đại người thiếu chủ kia trên cổ treo n g u y ệ t thần mặt dây chuyển trí ít giá trị năm mươi triệu người lá kia nham ma tộc lực phòng ngự kinh người nhưng hắn trên tay đôi kia đại địa c h i tâm bao cổ tay là gen đúc thần minh đỉnh cấp vật liệu định giá tám mươi triệu còn có bên kia cái kia mọc ra đôi cáo nơ môn trong tay cây q u ạ t là cựu phẩm pháp khí vương bình a n ánh mắt tại trong nhà ăn quét một vòng thế này sao lại là phóng ăn đây rõ ràng chính là cái tự phục vụ máy rút tiền đại sảnh các vị đang ngồi đều là hắn vương bình a n khác cha khác mẹ thân h ì n h đại a nấc vương bình a n đánh cái vang r ộ i ở một cái đem trong tay xương gà hướng trong mầm q u a n g ra hắn cầm lấy khăn ăn loạn xạ lau miệng sau đó đứng dậy hắn tử trong nhẫn chữ vật lấy ra hai bình đóng gói tinh mỹ rượu đỏ đây là hắn vừa rồi tại trên thực đơn nhìn thấy tinh hà xay một bình liền muốn hai trăm điểm tích lũy danh sưng ngay cả võ thành uống đều sẽ xay đương nhiên hắn hai bình này là nạp liệu bản hắn ở bên trong tăng thêm một chút từ tắc hoa trong phòng thí nghiệm thuận tới nạ n ộ truy tung dịch vô s ắ c vô vị uống hết đằng sau coi như ngươi chạy đến tận cùng vũ trụ vương bình ăn cũng có thể thuận m ù i vị tìm tới ngươi gặp lại tức là duyên vương bình an mang theo bình rượu trên mặt chất đầy nụ cười thật h à loạn trà loạn trọng mà đi tới ngân nguyện tộc thanh niên một bàn kia hai vị huynh đệ vừa rồi nghe các ngươi nói chuyện rất có trình độ ta người này không học thức là người thô hảo liền ưa thích cùng có văn hóa người kết giao bằng hữu đến bình rượu này coi như ta mời các ngươi kết giao bằng hữu vương bình an đem bình rượu hướng trên bàn một trận ngân nguyện tộc thanh niên c a o mày nhìn trước mắt cái này đầy người đầy mỡ mập mạng trong mắt xem thường không che giấu chút nào lấy đi hắn lạnh lùng nói chúng ta không uống lai lịch không rõ đồ v ậ t càng không muốn cùng một cái nhà giàu mới nổi kết giao bằng hưu nham thạch tráng hắn càng là trực tiếp phất phất tay giống đuổi rồi một dạng cung sang một bên đừng ảnh hưởng chúng ta thèm ăn vương bình an nụ cười trên mặt cứng một chút nhưng hắn cũng không có phát tác ngược lại cười đến càng sáng l ặ n hơn ai nha đừng khắc khí như vậy h ô i tất cả mọi người tại trên một con thuyền về sau nói không chừng còn có thể chiều ứng lẫn nhau đâu vương bình an phối hợp mở ra bình rượu một cỗ nồng đậm mùi rượu trong nháy mắt phiêu tán ra đây chính là đồ tốt hai trăm nghìn một bình đâu chính ta đều không bỏ uống được hắn cho trước mặt hai người cái chén không đổ đầy cho chút thể diện uống một n g ụ m ngân n g u y ệ t tộc thanh niên vừa định nổi giận trực tiếp nâng gốc r ộ i tại tên mập mạp này trên mặt nhưng hắn đột nhiên cảm giác được trong rượu này ẩn chứa linh khí cực kỳ tính khiết đúng là định cấp tinh hà say hai trăm nghìn một bình rượu nói đưa liền đưa mập mạp này mặc dù đất nhưng xác thực có tiền Ừ. ngân nguyện tộc thanh niên hử lạnh một tiếng b ư n g chén rượu lên xem ở ngưỡng như thế thức thời phân thượng ta liền cố mà làm uống một bụng hắn n h ấ p một miếng đúng là rượu ngon nham thạch tráng h á n thấy thế vậy b ư n g chén lên uống một hơi cạn sạch tính ngươi hiểu chuyện nham thạch tráng h á n lau miệng nhìn vương bình a n ánh mắt hơi thuận mắt một chút về sau tại hỗn loạn tinh b ự c gặp được phiến phước báo ta nham sơn danh tự dễ dùng nhất định nhất định vương bình an cười đến con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ hai vị kia trầm dùng ta sẽ không p h ả dậy nói xong hắn xoay người rời đi trở lại chỗ ngồi của mình vương bình an trên mặt chất phát dáng tươi cười trong nháy mắt biến mất thay vào đó là một vòng băng lãnh mà tham lam nhẹ ràng cười uống đi uống nhiều một chút đây chính là rượu trận đầu đợi lát nữa độc tủ hai người các ngươi chính là ta nhóm đầu tiên lợi tức